Đái Cận Sơn kêu Diệp Phạn tới Hoa Thụy, nói có việc muốn cùng nàng nói. Diệp Phạn tới rồi Hoa Thụy, Đái Cận Sơn ngồi ở bên trong. Diệp Phạn ngồi xuống, Đái Cận Sơn đưa cho nàng một cái kịch bản, nói, ngươi nhìn xem cái này kịch bản thế nào. Diệp Phạn cúi đầu, nghiệm ra này bộ phim truyền hình tên, Thẩm Tướng. Đái Cận Sơn, đây là một bộ đại nam chủ diễn, nói được là một đám nam nhân quyền mưu đấu tranh. Bên trong nam chủ có cái người yêu, là mất nước công chúa Giao Quang. Diệp Phạn nhanh chóng quét xong rồi kịch bản thượng nội dung, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn cho ta diễn giao quang nhân vật này. Đái Cận Sơn gật đầu, ngươi cũng thấy rồi, này bộ kịch trọng điểm giảng chính là nam nhân diễn, nhưng là làm nam chủ người yêu, giao quang xuất diễn cũng coi như tương đối quan trọng. Ở đại nam chủ trong phim, đại gia chú ý điểm sẽ đặt ở nam chủ trên người, cho nên một đường tiểu hoa sẽ không tiếp này bộ kịch. Nhưng là những người khác liền không nhất định. Đái Cận Sơn nhìn về phía Diệp Phạn, theo ta được biết, Có vài cái nghệ sĩ đã nhìn chúng nhân vật này. Diệp Phạn chấm tư, mở miệng, nói cách khác cạnh tranh rất kịch liệt. Ta cảm thấy ngươi thực phù hợp giao quang nhân vật này. Đái Cận Sơn nói, ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Phạn biết, lần này thử kính có khó khăn, nàng chỉ cần nỗ lực làm được tốt nhất là được. Vài ngày sau, Diệp Phạn đi thử kính địa phương. Trợ lý làm nàng trước chờ một lát, bên trong có người ở thử kính. Diệp Phạn kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cửa mở, vài người đi ra. Trợ lý nhìn về phía Diệp Phạn, ngươi vào đi. Diệp Phạn đứng lên, nàng mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy được một người nam nhân nói. Hắn ngự khí mang theo một tiêu nôn nóng. Mấy người này đều không quá phù hợp giao quăng nhân vật này. nay mấy cái tới thử kính nữ minh tinh, hắn đã xem qua trong đó ba người. Các nàng có lớn lên không đủ xinh đẹp, giao quăng là cái đại mỹ nhân, như vậy các nàng tự nhiên không thể biểu diễn. Có người lớn lên là đẹp, nhưng là lại thiếu một chút khí chất. Phó đạo cao mày. Thở dài một hơi, giao quang nhân vật này xác thật rất khó khống chế. Phó đạo thực đau đầu, hắn không biết nữ minh tinh nào có thể diễn xuất giao quang cái loại này khí chất. Xem ra lần này thử kính còn muốn liên tục thật lâu. Lúc này, trợ lý nói một câu, phó đạo, Diệp Phạn tới. Phó đạo ngẩn đầu nhìn qua đi. Diệp Phạn đứng ở nơi đó, làn da tuyết trắng, cổ tinh tế thoát dài, khí chất thanh lánh đặc biệt. Phó đạo diễn trước mắt sáng ngời, Diệp Phạn, ngươi đi thử một chút trang dung. Diệp Phạn khí chất cùng những người khác có chút người bất đồng, nói không chừng nàng có thể biểu diễn nhân vật này. Thử Kính diễn là giao quang công chúa quốc gia diệt vong, nàng bị địch quốc người chụp tới, thân ở lao ngục. Bởi vậy, trận này diễn yêu cầu chính là gây yếu tái nhợt trang dung. Chuyên viên trang điểm nhìn kỹ Diệp Phạn mặt, nàng ngũ quan tinh xảo, màu da thư bạch, khí chất đạm nhiên, chỉ cần như vậy xem ra, Diệp Phạn đã thực phù hợp nhân vật này. Phía trước mấy cái tới thử kính nữ minh tinh, Phó đạo nhìn các nàng vài lần, khiến cho các nàng rời đi thậm chí liền trang dung cũng chưa làm các nàng thí. Chuyên viên trang điểm có thể lý giải, phó đạo diễn vì cái gì sẽ lựa chọn Diệp Phạn. Chuyên viên trang điểm trước cấp Diệp Phạn đánh đế, sau đó nàng cầm thâm sắc phấn nền, ở Diệp Phạn trên mặt nhẹ nhàng đồ khai, hóa thành mấy cái thật nhỏ vết thương. Diệp Phạn làn ra tinh tế, này đó vết thương nhìn qua liền đặc biệt rõ ràng. Hóa hảo trang sau, chuyên viên trang điểm làm Diệp Phạn thay diễn phục. Hết thể chuẩn bị tốt sau, Diệp Sở đi ra phòng hóa trang. Tất cả mọi người quay đầu Nhìn về phía Diệp Phạn. Ánh mắt chạm đến Diệp Phạn kia một cái trước mắt, bọn họ liền không cấm ngừng lại rồi hô hấp. Diệp Phạn sở tóc đen nhánh, như mực giống nhau. Nàng làn da trắng tinh như tuyết, môi hình tinh xảo, mặt trên ánh một chút màu son. Nàng ngũ quan thanh thanh lánh lánh, không có một tia mị sắc, phản phất một bộ thanh nhã độc đáo bức họa của tròn. Nhưng tất cả mọi người có loại cảm giác, đây là lấy mỹ mạo nổi tiếng khắp thiên hạ mất nước công chúa, Dao Quang. Nàng gần là dương mắt, liền như vậy nhàn mà nhìn ngươi ngươi liền sẽ vì nàng dung mạo thuyết phục. Vì nhân vật yêu cầu, Diệp Phạn ăn mặc một thân trắng tinh áo tù, to rộng áo tù bao vây lấy nàng thân mình, có vẻ nàng thân hình tinh tế và phần. Diệp Phạn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc có điểm hỗn đột, nàng trên mặt thậm chí họa thượng mấy cái vết thương. Chiếu vào tuyết trắng trên mặt, rõ ràng cực kỳ. Chính là, Diệp Phạn lại một chút không hiện chân vật. Diệp Phạn thân mình thẳng thắn, ánh mắt bình tĩnh trông trẹo, lộ ra vài phần quả cường. Liễn như giao quang nhân vật này giống nhau. Nàng tuy rằng thân ở nhà giam, nhưng cái gì đều không thể bẻ gây nàng ngạo cốt. Phó đạo diễn nhìn đến Diệp Phạn Thí Trang chiếu giờ khắc này, hắn cũng đã xác định, Diệp Phạn chính là hắn cảm nhận Trung gia quang. Đơn từ bề ngoài xem ra, không có người sẽ so Diệp Phạn càng thích hợp nhân vật này. Nguyên lai, like, nữ vai phụ thử kính thời điểm, nam chính là sẽ không lại đây. Không hiểu được vì cái gì, Diệp Phạn Thí Trang tin tức thế nhưng chảy ra đi. Tuyển giác đạo diễn nhận được một chiếc điện thoại, kia đầu có người nói vài câu. Trong phòng nhân viên công tác ở nói chuyện, ở bọn họ phân loạn trong lời nói, Diệp Phạn mơ hồ nghe được một câu. Thầm nguyên người sắm vai đợi lát nữa cũng sẽ lại đây. Diệp Phạn vẫn chưa để ở trong lòng, nàng túi đầu nhìn cái bản, làm chính mình tiến vào trạng thái. Một phút sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa phòng bị người mở ra, có tiếng bước chân hốn loạn đang nói chuyện trong tiếng Dũng lại đây. Không biết sao, ẩm ý phòng tức khắc trở nên an tính lên. Diệp Phạn dừng trong tay động tác, ngừng đầu nhìn lại. Nàng trầm mắt vừa lúc đối thượng Hạ Hàn, hắn đen nhánh đôi mắt thâm trầm lãnh đạo. Diệp Phạn nao nao. Hạ Hàn đứng ở nơi đó. Hắn xuyên một thân tố màu đen hành y, mặt trên dùng tơ vàng tuyến theo mãng hình hoa văn, trang trọng, uy nghiêm. Trong phòng ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng mà dừng ở Hạ Hàn trên người, lung khởi một tầng hơi mỏng quấn tới. Nguyên bản lạnh lùng khí chất, càng thêm vài phần mắt lạnh, vài phần đạm bạc. Hạ Hàn tầm mắt thông thả ngâm đi, di, nhìn Diệp Phạn mắt một cái. Hắn ánh mắt hơi lóe. Trên mặt lại không có cái gì dao động Đúng rồi, đây là cái kia phúc hắc tàn nhẫn Hành vi quái đảng thẩm tướng Thẩm nguyên chương 31 chương 31 Phó đạo diễn vừa thấy đến hạ hàn Lập tức đã đi tới Hắn nhìn về phía diệp phạm Nói cho nàng, hạ hàn là thẩm nguyên người sáng vai Đạo diễn ở trong phòng chờ các ngươi Đến lúc đó ngươi cùng hạ hàn cùng nhau diễn một đoạn diễn Trận này diễn là phó đạo diễn lâm thời quyết định muốn thêm Phía trước hạ hàn không ở Cho nên bọn họ cấp thử kính kịch bản đều là đơn người diễn, bất quá những người đó diễn xuất tới hiệu quả đều không lý tưởng. Hiện tại Hạ Hàn ở đây, có Hạ Hàn đối diễn, có lẽ Diệp Phạn sẽ biểu hiện đến so những người khác muốn hảo. Nghe được phó đạo diễn nói, Hạ Hàn biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt, không có gì phản ứng, cũng không có đối cái này kiến nghị đưa ra phản đối. Diệp Phạn giật mình, ta bắt được chính là đơn người kịch bản. Vừa lúc, vừa rồi bị phó đạo diễn chi đi kịch bản trợ lý đã đi tới, trên tay cầm tân kịch bản. Phó đạo diễn trực tiếp đưa tới Diệp Phạn trên tay, lần này đổi cái tân. Một lát sau, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn bắt đầu đối diễn. Thức mau ở đây tất cả mọi người bị bọn họ cảm xúc sở cảm nhiễm, người lạc vào trong cảnh. Nhà giam, đêm tối hạ. Giao quang dựa vào lạnh băng trên mặt tường, nhưng nàng thân hình thẳng thắn hoàn toàn không hiện quân bách. Lúc này, đông nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, không nhanh không chậm, từ phương xa tới. Giao quang dương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đầu tiên là một đôi màu đen cầm ủng. Tầm mắt thượng di, lại là thâm hắc áo choảng, góc áo theo thâm trầm hoa văn. Đen như mực đêm, ánh trăng chiếu vào nhà tù. Tuyết trắng ánh sáng một chút ánh sáng nam nhân mặt. Tầm mắt thượng di, đó là một trương lạnh lùng thanh tuyển mặt, cùng trong trí nhớ một chút một chút trọng điệp. Giao quang ngửa đầu, ánh mắt nhìn phía trước mắt cái kêu cao lớn lạnh lùng nam nhân. dao quang ánh mắt hơi lẻ, nàng khẽ mở môi, chậm rãi niệm ra tên của hắn. Tiên trong không khí vang lên nữ tử thanh lanh thanh âm, có lẽ ta hiện tại nên gọi người thẩm tướng." Thẩm Uyên nhíu mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn trong phòng giam cái kia nữ tử. Nơi này là âm u nhà giam, khắp nơi đều là vọng không thấy đế hắc ám. Nhưng Giao Quang lại như cũ như vậy ưu nhã cao quý, như nhau mới gặp. Thẩm Uyên ánh mắt thâm trầm, ánh mắt tựa đêm tối giống nhau. Thẩm Uyên đã mở miệng, gọi một tiếng tên nàng. Giao Quang." Giao Quang nhìn hắn, phảng phất thấy đã từng qua vãng, thần sắc của nàng bình tĩnh lại thản nhiên. Lâu như vậy không gặp, ta nên chúc mừng người quyền khuynh chiều dã Mới gặp ghi, hắn là nước láng giềng hạt nhân, nàng là tề quốc công chúa. Hiện giờ, hắn là cao cao tại thượng thẩm tướng, mà nàng lại đã trở thành tù nhân. Thẩm nguyên ánh mắt dừng ở giao quang trên người, ánh mắt sâu cạn không rõ, tề quốc hủy diệt, phi ta chi ý. Giao quang lặng lặng mà nhìn thẩm nguyên, nàng thanh tuyến như vậy đạo. Người ta là địch, là chú định sự thật. Thẩm nguyên cùng giao quang trầm mặc mà đối diện, không khí an cực kỳ Không biết qua bao lâu, thẩm nguyên đã mở miệng. Từ trước đến nay tự phụ thanh lãnh thẩm tướng, trên mặt khó được lộ ra một kia ô nu. Hắn thanh âm vang ở yên tĩnh trong phòng giam, tựa hồ xuyên thấu lạnh băng không khí. Giao quang, ta ma người đi. Giao quang ngẩn ra, bình tĩnh đáy mắt, rốt cuộc mang lên một kia kinh ngạc. Thẩm nguyên nhìn giao quang, khoe môi rắc nhàn nhạt ý cười. Hắn lặp lại nói một câu, tương đồng nói, ngự khí lại càng thêm chắc chắn cùng kiên trì. Giao quang, ta mang người đi. Phong không khí tức khắc an tĩnh một cái trước mắt, Diệp Phạn là cái tân nhân, mà Hạ Hàn là cái tư lịch thâm hậu ảnh đế. Ở Hạ Hàn trước mặt, Diệp Phạn thế nhưng không có rụt rẻ, ngược lại có thể theo kịch bản diễn xuống dưới. Tuy rằng không bài trừ Hạ Hàn có ở thu liễm chính mình kỹ thuật diễn, nhưng là Diệp Phạn có thể làm được như vậy, đã ra ngoài bọn họ dự kiến. Ở Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đối diễn đồng thời, ở đây tất cả mọi người cho rằng chính mình không phải thân ở ở thử kính hiện trường. Bọn họ cùng diễn viên giống nhau, tiến vào cái kia dài lâu Tựa hồ không có cuối hành lang. Bọn họ theo lỗ hướng trong đi, cho đến đi đến cuối đường. Mà con đường kia cuối cùng, kia gian nho nhỏ lạnh băng nhà tù chung, giam giữ mới vừa bị diệt quốc công chúa. Nàng biểu tình kiên nghị, tái nhật nhu nhược chung mang theo kiên cường, lệnh nhân tâm đau. Đạo diễn Từ Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đắp nặn ý cảnh trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn mang theo rõ ràng có thể thấy được tươi cười. Diệp Phạn ngươi biểu hiện rất khá, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác vui sướng. Đạo diễn lời này vừa ra, Thuyết minh Diệp Phạn được đến nhân vật này đã là ván đã đóng thuyền sự. Thử kính kết thúc, Diệp Phạn về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Qua một tuần sau, Diệp Phạn thu được thử kính kết quả. Mất nước công chúa giao quang nhân vật, cuối cùng người được chọn đã ra tới. Nàng bắt được nhân vật này, qua đoạn thời gian đoàn đội cùng đoàn phim thương định hảo hành chính sau, sẽ tiến tổ quay chụp Cùng lúc đó, Diệp Phạn lúc trước thu kia đương chân nhân tú đi lữ hành đi cũng sắp bá ra. Treo lơ đã thả ra, vô số người xem ngẩng đầu chờ đợi Đi lư hành đi để nhất kỳ chính thức phát sóng. Bởi vì phía trước phát sóng trực tiếp đã ở trên mạng khiến cho nhận nghị, cho nên, Tiết Mục ngay từ đầu, rất nhiều người xem liền canh giữ ở TV trước cùng trước máy tính, bắt đầu quan khán Tiết Mục. Các khách quý dần dần đến sân bay. Diệp Phạn ăn mặc thuần tĩnh, Cố Nhã thần họa tinh xảo trang, Đinh Nhược nghi giống cái nhà bên nữ hải. Lý Quỳnh tự mang quốc tế siêu sao khí chàng, Đường cầm lúc này nhưng thật ra thư thái tĩnh. Tiết Mục vừa mới bắt đầu, làn đạn cũng đã rất nhiều. Nhìn cô nhã thần dáng vẻ kia, nàng là tới lục tiết mục sao. Không biết còn tưởng rằng nàng tới bước trên thảm đỏ đâu. Diệp phạn hảo điệu thấp ha, người Mỹ mặc gì cũng đẹp. Nàng một kiện bạch áo thun liền so cô nhã thần tỉ mỉ trang điểm Mỹ nhiều. Mấy cái xinh đẹp xinh đẹp nữ minh tinh ngồi trên phi cơ, đi trước áo. Phi cơ tới rồi áo về sau, các nàng ngồi đã thuê tốt xe buýt, tới rồi tiết mục tổ an bài trong phòng, tuyển hảo quản tiền người về sau, đại gia từng người vào phòng. Bởi vì tất cả mọi người rất mệt. Chất mục thu ngày mai mới bắt đầu. Diệp Phạn vào phòng sau, đối tiết mục tổ có điều phong bị, nàng đem tiền khóa ở trong ngăn kéo. Thu không có bắt đầu, này đoạn nội dung, Vọng Hữu cũng không biết. Tiết mục hình ảnh dần dần ám xuống dưới, màu đen trên màn hình xuất hiện một hàng tự. Đơn giản khái quát không có cùng chụp trong lúc, đã xảy ra sự tình gì? Chiều hôm nay, Đinh Nhược Nghi bởi vì khí hẩu không phục sinh bệnh. Diệp Phạn phát hiện Đinh Nhược Nghi sinh bệnh, mang theo tiền đi bên ngoài giúp nàng mua thuốc. TV màn hình dần dần sáng lên. Lúc này, màn ảnh nhắm ngay Diệp Phạn. Bởi vì Diệp Phạn muốn đi ra ngoài bên ngoài mua thuốc, cho nên, tiết mục tổ phái nhiếp ảnh ra đi theo chụp nàng nhất cử nhất động. Ở tiệm thuốc, Diệp Phạn tiếng Anh thực lưu loát. Nàng thực mau liền phó hảo tiền, sau đó đem dược bỏ vào trong bao. Trở về trên đường, Diệp Phạn lại vào một nhà đồ ăn Trung Quốc quán. Diệp Phạn cùng chủ con nói, muốn cháo trắng rau xào, đồ vật còn không có làm tốt, nàng đem bao đặt ở trên bàn, ngồi ở trong tiệm kiên nhẫn chờ đợi Tiểu tỷ tỷ người cũng thật tốt quá đi, biết đinh nhược nghi không thoải mái, tưởng như vậy chu đáo. Người qua đường chuyển phấn, Diệp Phạn người này thật sự thực cấm lòng. Đồ ăn đã làm tốt, Diệp Phạn đứng dậy qua đi lấy. Lúc này, nhiếp ảnh ra cũng đi theo Diệp Phạn qua đi, màn ảnh vẫn luôn đuổi theo Diệp Phạn. Mà gác ở trên bàn cái kêu bao, không có nhập kính. Võng hữu đều cho rằng, tiền bao liền đặt ở Diệp Phạn bao chung. Ở Diệp Phạn đi lấy đồ vật thời điểm, không có đem bao tùy thân mang theo, cho nên... Vong hưu suy đoán, tiền có lẽ là lúc này bước. Các người nói, tiền có hay không khả năng chính là lúc này bước. Màn ảnh chụp không đến địa phương, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì á Diệp Phạn cũng quá đáng thương đi. Nàng như vậy hảo tâm giúp đinh nhược nghi mua thuốc mua cháo, ném tiền còn bị Vong hưu mang đến như vậy thảm. Diệp Phạn đã bắt được cháo, nàng trở lại vừa rồi vị trí, cầm lấy bao, rời đi đồ ăn Trung Quốc quán. Về nhà lộ không xa, Diệp Phạn cũng không nghĩ lãng phí tài chính, nàng quải mấy cái đường nhỏ mới về tới trong phòng. Diệp Phạn mới vừa vào nhà, liền đối với bên trong hô một tiếng. Nhược nghi, ta đã trở về. Ngay sau đó, Diệp Phạn mang theo cháu cùng dược, đi vào đinh nhược nghi phòng. Hình ảnh dần dần đình chỉ, lúc này, tiết mục cắm bá một đoạn quảng cáo. Quảng cáo qua đi, tiết mục tiếp tục truyền phát tin. Như ảnh ra rõ ràng hẳn là một đường cùng chủ, nhưng Diệp Phạn vào phòng tìm kiếm tiền bao màn ảnh lại bị đề sót Kế tiếp, Diệp Phạn ra khỏi phòng, nàng thần sắc vội vàng, nói cho tiết mục tổ, tiền của ta ném Diệp Phạn rõ ràng đem tiền bỏ vào trong ngăn kéo, chỉ là mang đi một bộ phận tiền lẻ. Nàng tiền là ở trong phòng bị tiết mục tổ lấy đi, căn bản không phải ở bên ngoài vước. Nhưng là, Diệp Phạn vào phòng phát hiện khóa bị cậy, tiền ném, lúc ấy cũng không có nhiếp ảnh ra ở đây quay chụp Tiết mục tổ cố tình không chụp một đoạn này, dẫn đường đại gia cho rằng Diệp Phạn chính mình ở bên ngoài ném tiền. Trên màn hình tức khắc lại soát đầy làn đạn. Vì cái gì tiết mục chung Diệp Phạn về nhà sau kia đoạn nội dung, ở phim chính chung không có Diệp Phạn một hồi ra, phía dưới màn ảnh lập tức chính là nàng nói chính mình ném tiền. Rõ ràng đinh nhược nghi sinh bệnh, như vậy quan trọng màn ảnh, nhiếp ảnh ra không cùng Diệp Phạn đi vào chỗ sau Nhưng là, cũng có vong hưu phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ có ta một người cảm thấy kỳ quái sao. Diệp Phạn rốt cuộc có hay không đem toàn bộ tiền đều mang đi ra ngoài. Người bình thường sẽ không mang như vậy nhiều tiền đi bên ngoài A, khẳng định sẽ đặt ở trong phòng. Kia Diệp Phạn tiền là ở bên ngoài vước, vẫn là ở trong phòng vước. Nếu là ở trong phòng vước, như vậy tiết mục tổ thật đúng là dụng tâm kín đáo. Ngay từ đầu, vong hữu nghi ngờ thực mau đã bị tiết mục tổ xóa bỏ. Bọn họ biết Diệp Phạn xuất đạo thời gian đoảng, gia vị lại tiểu, khi dễ một cái tiểu minh tinh căn bản là không tính cái gì. Diệp Phạn sau lưng công ty Hoa thủy không phải công ty lớn, bị vu hãm cũng không dám chính diện cùng tiết mục tổ đối thượng. Bằng không, tiết mục tổ trong ngành thả ra Diệp Phạn chơi đại bài không phục từ an bài lời đồn. Nàng phong bình liền sẽ biến kém Này đối một tân nhân tới nói là chí mạng. huống chi, đạo diễn đã sớm thu đường Cẩm Đoàn đội tiền, ở tiết mục trung an bài đều là hắn đáp ứng quá đường Cẩm Đoàn đội. Khi đó ở áo sự tình đã đã xảy ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết vấn đề nơi. Không nghĩ tới, các đại bác quái diễn đàn sôi nổi có vong hưu phát ra nghi ngờ thiệp. Thậm chí có người phát biểu thao thao bất tuyệt, từng cái phân tích tiết mục tổ ý đồ. Gần là vì tiết mục hiệu quả, vẫn là có khác sở đồ. Tiết mục tổ điên cuồng xóa tiếp ý đồ không bình. Vô luận là bắt quái diễn đàn, vẫn là hối bổ chờ lưu lượng ngôi cao, các vong hưu đều ở nghị luận việc này. Nhưng mà, bọn họ xóa thiếp tốc độ thế nhưng xa xa so ra kém vong hưu phát tiếp tốc độ. Phía trước phóng video ngắn lầm đạo đại gia cho rằng Diệp Phạn không cẩn thận ném tiền, làm nàng bị mắng lâu như vậy. Mặc dù Diệp Phạn đem tiền kiếm trở về, tiết mục tổ coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh qua sao. Họ phỉ xỉ ổ hối từ buổi chiều bắt đầu liền vẫn luôn chờ mặc, ở giả chết đi. Tiết Mục Tổ đem những cái đó màn ảnh đều ăn sao? Hoặc là đem Diệp Phạn Phiên Tiền bao màn ảnh thả ra, hoặc là liền ra tới cấp cái giải thích. Diệp Phạn bị Vu Hám sự tình nhất định phải có một hợp lý cách nói, đương vong Hưu đều là mắt mù sao? Thỉnh Tiết Mục Tổ cấp Diệp Phạn một cái công đạo. Các vong Hưu ở đi lữ hành đi hoặc phỉ xỉ ổ hấy Bồ Hạn, đối Tiết Mục Tổ tiến hành vô ngăn tận nghi ngờ cùng thảo phạt, hơn nữa ở diễn đàn chụp hình thả ra xóa thiếp ký lục. Sự thật chân tướng bị Tiết Mục đoàn đội che giấu, người sáng suốt vừa thấy liền biết Cái này tiết mục có vấn đề. Chỉ cần vì tiết mục tổ người nói chuyện, giống nhau bị đánh vì thủy quân. Mỗi chứ danh bát quái diễn đàn chung, bay tới trang đầu thiệp, 10 cái bên trong có 9 thiệp cùng chuyện này có quan hệ. Ở gây bộ chung, Thỉnh tiết mục tổ cấp diệp phạn một cái công đạo để tài phát thiếp số mãnh liệt tăng trưởng, độc lượng liên tục tiêu thăng. Diệp phạn bị vu hám này, Hotseok đã ở bù gãy bồ Hotseok bảng nhanh chóng từ 20 bỏ đến tiền 10, sau đó lại đột nhiên lên tới đệ nhất vị. Ở trong khoảng thời gian ngắn, tiềm vòi lượng vượt qua 450 vạn, này họ sẽ ở bạo. Lúc này, sự tình đã hoàn toàn thoát ly Tiết Mục tổ khống chế. Bọn họ rốt cuộc hoàn toàn luống cuống. Chương 32 chương 32. Tư bản lực lượng là rất cương đại. Các Vong Hưu có thể nhìn đến tin tức, dư luận sau lương thưởng thưởng có một con vô hình tay thao tác. Nhưng là, đương Vong Hưu phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm khi, hoa lại nhiều tài chính, tìm lại nhiều thủy quân, cũng không sức mạnh lớn lao. Sự thật chứng minh, ở ác gặp dư Nếu bọn họ dám hướng Diệp Phạn trên người bắt nước bẩn, liền phải có bị phát hiện rắc ngộ. Tiết mục tổ muốn tự chứng trong sạch, rất đơn giản, chỉ cần bọn họ đem Diệp Phạn về nhà sau phát hiện tiền ném kêu đoạn ghi hình thả ra là được. Nếu màn ảnh sát thật chụp tới rồi Diệp Phạn vào phòng sau, tìm kiếm chính mình từ bên ngoài mang về tới bao, phát hiện tiền ném, như vậy, vong hưu tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy cứu. Chuyện này nhiệt độ đã suốt rằng có một ngày, tới rồi buổi tối, các vong hưu còn ở nghị luận. Việc này còn không có thạch trù Muốn hay không trước quan vọng một chút. Vạn nhất đợi lát nữa video thả ra đâu. Chúng ta đều đợi cả ngày, Tiết Mục Tổ liền thí đều không bỏ, thật không thành vấn đề nói, sớm ra tới tẩy trắng chính mình hảo sao. Diệp Phạn đoàn đội cũng phát lực. Bọn họ mua thông bản thảo, toàn vóng đẩy đưa, kỹ càng tỉ mỉ mà phân tích lúc ấy sự tình, trắng trận táo bạo mà chỉ ra Diệp Phạn tiền đặt ở trong phòng, chính là Tiết Mục Tổ chống lấy. Chỉ có Diệp phạm đoàn đội mới biết được, ngày đó ở hào rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trận này nổ mạnh dư luận đại chiến, không thể thiếu Hoa Thủy công ty quạt gió thêm tuổi. Diệp Phạn ấy bổ thử can tính. Nàng xuất đạo không lâu, hành sự tác phong vẫn luôn rất điệu thấp, không có phát qua mấy cái 100000. Mới nhất cái kia ấy bổ vẫn là một tháng trước, Diệp Phạn chuyển phát đi lữ hành đi phim tuyên truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phạn ấy bổ fans số sổ tăng mấy trăm bạn, cái kia ấy bổ hạ bình luận đã đạt tới mấy chục vạn điều. Vong Hữu cùng các fan ở phía dưới soát vô số điều bình luận. Diệp Phạn vì cái gì không đứng ra nói chuyện? La Trột Dạ vẫn là tưởng duy trì nhiệt độ. Trên lầu là tiết mục tổ thỉnh thủy quân sao? Phiên toái ngươi lăn xa một chút hảo sao? Nhìn đến như vậy nỗ lực tiểu tỷ tỷ bị vu hãm, đặc biệt đau lòng. Nếu không có mắt sắc Vong Hưu phát hiện cắt nối biên tập có vấn đề, Diệp Phạn liền phải vẫn luôn gánh tội thay, thật là tế tư sợ hãi. Một khắc đầu, đạo diễn tổ đang ở suốt đêm khai hội nghị khẩn cấp, đi lữ hành đi chỉ bá một kỳ, liền tao ngộ cắt nối biên tập Phong Ba, Vong Hưu chửi rủa đến quá lợi hại lại reo xuống đi nói, chỉ biết càng nhận người chán ghét, giả tỉnh cùng danh tiếng cực kém, đầu tư người tiền đều phải ném đá trên sông. Bọn họ đi tìm các đại nổi danh xã giao công ty, ra giá, giá cao tới ứng phó trận này nguy cơ sa giao. Này một đơn quá khó làm, không có xã giao công ty tưởng tranh này một chuyến nước đủ. Đương Dư luận toàn bộ đều đảo hướng giựt phạm, ai nguyện ý giúp tiết mục tổ, này không phải tạp chính mình thẻ bài sao? Rạng sáng thời gian, đi lữ hành đi phía chính phủ thấy bồ bách với áp lực, rốt cuộc đã phát một cái thông cáo Lúc ấy thiết bị xảy ra vấn đề, Diệp Phạn ném tiền video không có bị lục hạn. Vong hưu phía trước bởi vì ném tiền một chuyện đối Diệp Phạn tiến hành chỉ trích, đối việc này, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Xem ra tiết mục đoàn đội đều gấp đến độ sức đầu mẻ chắn đi, như vậy không đau không ngứa nói mấy câu, liền tưởng dễ như trở bàn tay mà bóc qua chuyện này. Tiết mục tổ như vậy có lệ đáp lại, chọc giận chúng vong hưu. Thiết bị ra vấn đề, sớm không ra sự, vãn không ra sự, cố tình mấu chốt nhất kia đoạn phát hiện tiền ném Máy quay phim hỏng rồi Ta xem là tiết mục tổ cố ý không lục đi Ta đều phải bị khí cười Diệp phạn vào phòng thối tiền lẻ Thời điểm không theo vào đi chủ Mặt sau nàng nói chính mình ném tiền ngược lại vô phùng liên tiếp Cho nên Nhà người máy quay phim còn có thể khi tốt khi sâu a Ta làm người qua đường đều nhìn không được Tiết mục tổ làm người đi Mới xuất đạo tân nhân liền Có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ sao ha Haha Tiết mục tổ thái độ cứ như vậy Như vậy không thành khẩn Không hướng Diệp Phạn xin lỗi nói, mang đến các ngươi xin lỗi mới thôi. Trên mạng sẽ đến lợi hại như vậy, nhưng Diệp Phạn lại an tĩnh đại ở nhà, nàng không có đi xem trên mạng bình luận, cũng không nghĩ tham dự việc này. Diệp Phạn tin tưởng nàng đoàn đội, cũng tin tưởng chuyện này có thể được đến một cái ổn thỏa đáp án. Nàng chỉ cần an tâm bồi nàng đô đô thì tốt rồi. Đô đô cùng Diệp Phạn tách ra lâu như vậy, hắn liền cùng một cái cái đôi nhỏ giống nhau, mỗi ngày đi theo Diệp Phạn phía sau. Mụ mụ đi nào, bảo bảo liền cùng nào Mụ mụ ngồi, Bảo Bảo liền nhất định phải dán ở mụ mụ bên người, mụ mụ đứng, Bảo Bảo cần thiết ôm mụ mụ chân, như thế nào cũng không bung ra. Đô Đô cả ngày dán Diệp Phạm, Diệp Phạn tự nhiên theo hắn ý tứ. Muốn mụ mụ uy. Đô Đô trước mặt phóng tiểu cơm chén, chính hắn sẽ ăn, nhưng là hắn không nghĩ động thủ, dưng cái miệng nhỏ, giống một con gào khóc đòi ăn béo chín cút. Đô Đô mu bàn tay ở sau người, mãnh liệt cự tuyệt chính mình cầm ăn. Diệp Phạn cười, nàng chuẩn bị đem mặt hơi chút phóng lánh một ít. Không như vậy năng lại uy. Nhưng là đô đô vài giây cũng không chịu nhiều chờ hắn nhanh chóng mà vươn một bàn tay, chỉ chỉ miệng mình, sau đó lập tức bối ở phía sau. mụ mụn, à. Đô đô dương miệng, làm Diệp Phạn đút cho hắn ăn. Diệp Phạn dùng nĩa nhỏ đem mì sợi cuốn lên tới, uy đến đô đô trong miệng. Đô đô lập tức thấu lại đây, cảm thấy mỹ mãn mà cắn cái muống, hắn cái miệng nhỏ nhắm, môi vừa động vừa động. Mụn mụ bảo bảo còn muốn ăn. Đô đô lại chỉ chỉ trên bàn mì sợi. Hôm nay xem như Đô Đô mấy ngày nay tới ăn cơm nhất hương một lần, quả nhiên có mụ mụ ở, thứ gì đều trở nên ăn ngon. Diệp Phạn một ngụm tiếp một ngụm mà uy, thẳng đến Đô Đô tiểu cái bụng đều phồng lên, Diệp Phạn mới cưỡng chế kêu đỉnh. Đô Đô nhìn trống chân mâm, lưu luyến không rời. Diệp Phạn nhẹ nhàng sờ sờ Đô Đô tròn trịa bụng, nàng điểm một chút Đô Đô cái múi. Bảo bảo ăn đến đủ nhiều, không thể lại ăn. Đô Đô kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều ăn, chỉ là thích bị Diệp Phạn cơm cảm giác Đến phiên Diệp Phạn ăn cơm, Đô Đô cũng một hai phải ngồi ở Diệp Phạn trên đùi Đô Đô bụ bấm thân mình xúc ở Diệp Phạn trong lòng ngực, nặng chíu, rất có phấn lượng. Diệp Phạn ăn một ngụm, nâng lên tay thời điểm, hắn liền ngửa đầu xem một lần. Một lần lại một lần, hắn cũng không chê phiền. Diệp Phạn muốn đi phòng bếp rửa chén, Đô Đô cũng đi theo, lôi kéo Diệp Phạn ống quần không bỏ. Hắn dùng tiểu nại âm, ôm, ôm, mụ mụ ôm. Diệp Phạn xách lên Đô Đô, đem hắn đặt ở rửa chén đài bên cạnh làm hắn có thể thấy chính mình. Cái này, Đô Đô mới an tĩnh xuống dưới. Vừa rồi hắn ngửa đầu xem Diệp Phạn, cổ quá mệt mỏi, cũng thấy không rõ mụ mụ. Hiện tại mụ mụ liền ở trước mặt hắn, hắn rối ra tay là có thể với tới. Đô Đô an tâm không ít. Diệp Phạn rời nhà nhiều ngày như vậy, Đô Đô rất rõ ràng nguyên nhân, cho nên ở Diệp Phạn đi ra ngoài thời điểm, hắn mới không khóc không náo. Bởi vì cái này ra yêu cầu dựa Diệp Phạn một người tới dưỡng ra, Diệp Phạn chỉ có thể liệu mạng công tác Diệp Phạn hy vọng chính mình lại nỗ lực một ít, nàng cấp bảo bảo cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt đồng thời, cũng có thể chiếu cố cùng bảo bảo ở chung. Diệp Phạn túi đầu rửa chén, Đô Đô ngồi ở một bên nhìn nàng. Giây tiếp theo, Đô Đô đột nhiên dầu mông nhỏ, chiều Diệp Phạn phương hướng bỏ một bước. Diệp Phạn sợ Đô Đô ngã xuống, cũng không rảnh lo trên tay có bậc biển, dôi tay ngăn cản Đô Đô. Diệp Phạn cho rằng Đô Đô muốn lộn sột, thân mình đi phía trước chán chắn Không nghĩ tới, Đô Đô tiểu thân mình đột nhiên khuynh lại đây Hắn ở Diệp Phạn trên mặt hôn một cái. Nho nhỏ hôn, dưng ở Diệp Phạn chót mũi. Diệp Phạn không nghĩ tới Đô Đô sẽ làm như vậy, giật mình, nàng không có động tác, lại nghe đến Đô Đô thanh âm văng lên. Dưng ở an tĩnh phòng bếp. Đô Đô mãi thanh mãi khí thanh âm mềm mại. Bảo bảo tiểu, mụ mụ dưỡng bảo bảo, chờ bảo bảo lớn, bảo bảo dưỡng mụ mụ. Diệp Phạn đồng dạng hôn hôn Đô Đô tiểu bé mặt, nàng lấy mặt cọ cọ đô đô mặt. Đô Đô không nhanh như vậy lớn lên cũng có thể Diệp Phạn chỉ nghĩ nhìn Đô Đô một chút một chút mà trưởng thành, Đô Đô là nàng bảo bảo, nàng như thế nào đều thích. Đô Đô vương tay, câu lấy Diệp Phạn cổ, thịt muôn mút tay khấu ở bên nhau. Diệp Phạn cũng không nghĩ đem Đô Đô đặt ở một bên, nàng liền duy trì tư thế này tiếp tục rửa chén. Diệp Phạn không biện pháp, nàng dùng một bàn tay nâng Đô Đô tiểu thân mình, một cái tay khác dùng để rửa chén. May mà chén đã tẩy đến không sai biệt lắm, Diệp Phạn dùng nhiều điểm thời gian, cũng tẩy xong rồi. Diệp Phạn đem đô đô thân mình hướng lên trên lấy thác, nàng lau khô tay, hướng trong phòng khách đi. Ở mụ mụ trong lòng ngực, đô đô thực an tâm, hắn nghe mụ mụ quen thuộc hương vị, đôi mắt bắt đầu chậm rãi hợp lên. Hắn đôi mắt mông lung, liên tục chớp chớp, lại như cũ không có nhắm lại. Diệp Phạn phóng nhẹ động tác, tiểu tâm mà nâng đô đô thân mình, hướng trong phòng đi đến. Nàng nâng đô đô đầu, tay chân nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Đô đô đã ngủ rồi, hắn vừa ly khai Diệp Phạn, đôi mắt lại cố sức mà mở Diệp Phạn vừa đi, hắn ngủ đến có chút không an ổn. Đô đô vươn mềm như bông tay nhỏ, giữ chặt Diệp Phạn ống tay háo. Diệp Phạn sốc lên tràn, nằm ở đô đô bên cạnh. Nàng tùy ý đô đô nhéo tay nàng chỉ, không ra tới cái tay kia nhẹ nhàng mà vỗ đô đô thân mình. Đô đô đôi mắt lại lần nữa nhắm lại, hô hấp đều đều mà phập phồng. Diệp Phạn tóc dài phô ở nàng sau đầu, trên mặt nàng gối mềm mại gối đầu, trong lòng ngực là mang theo mùi sữa tiểu đô đô. Diệp Phạn buồn ngủ dâng lên Cùng đô đô cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngủ đi, tiểu bảo bối của ta. Diệp Lật thành lập một cái phản đường cầm đàn, nàng là bên trong đàn chủ, hiện tại trong đàn đã có 500 cá nhân. Bọn họ rất nhiều người đều là tiểu sinh đoạn kỳ fans, biết đoạn kỳ cùng đường cầm kết giao sau, bọn họ toàn bộ thành đường cầm anti-fan. Bọn họ tích cực siêu tập đường cầm các loại hắc liêu, tận hết sức lực mà hắc đường cầm. Hôm nay, Diệp Lật cùng trong đàn mấy cái quản lý viên ra tới ăn cơm. Mấy người ngồi xuống vị trí thượng Trong đó một người nói, ai, các ngươi nhìn đến gần nhất tin tức sao? Ngươi nói đi lữ hành đi tiết mục tổ hắc Diệp Phạn sự sao? Chuyện này nháo đến rất đại, rất nhiều người đều ở thảo luận. Nói thật, Diệp Phạn thật đúng là rất có khí chất, ta ngay từ đầu xem tiết mục thời điểm, đối nàng ấn tượng khá tốt, không cho rằng nàng sẽ làm ra ném tiền sự tình. Một bên Diệp Lật biểu môi, nàng cũng không có nói cho này nhóm người, Diệp Phạn chính là nàng tỷ tỷ. Diệp Phạn sắc thật có chút danh khí, nhưng là Diệp Lật đối này khinh thường nhìn lại Nang Diệp Lật là muốn rửa vào chính mình bản lĩnh bị người khác nhớ kỹ, mới không cần cùng Diệp Phạn nhắc lên một chút quan hệ. Nói cách khác, về sau người khác nhắc tới nàng, chẳng phải là đều phải xưng nàng là Diệp Phạn muội muội, nàng nhưng không thích như vậy. Diệp Lật vây vây tay, "Hảo, đừng nói Diệp Phạn, các ngươi cảm thấy chuyện này cùng Đường Cẩm có hay không quan hệ?" Một người nói, "Đường Cẩm cùng Diệp Phạn đều ở một cái chân nhân tú, Diệp Phạn nếu hình tượng biên kém, đối Đường Cẩm giống như sắc thật rất có chỗ tốt." Diệp Lật không cần suy nghĩ, Thuận miệng nói một câu, muốn ta nói, đường cẩm này hát tâm can nữ nhân, làm ra cái gì đều không hiếm lạ. Nói không chừng nàng tham gia chân nhân tú chính là vì tẩy trắng đâu, nàng nhưng làm nàng mộng tưởng háo huyền đi thôi, liền nàng này đức hạnh, tẩy cả đời đều tẩy không bạch. Diệp lật nói xong lời nói, đại gia trầm mặc. Một lát sau, một người bỗng nhiên ra tiếng, Diệp lật, người nói giống như rất có đạo lý. Một người khác nói tiếp nói, đường cẩm nói không chừng thật sự cùng tiết mục tổ thông đồng hảo, dấm thấp diệp phạm tẩy trắng nàng chính mình đâu. Diệp Lật thuận miệng lời nói, không nghĩ tới được đến đại gia nhận đồng. Một người hỏi, Diệp Lật, ngươi tính toán như thế nào làm? Diệp Lật đắc ý mà cười cười, đương nhiên phải cho đường cẩm tự tìm phiền phức ca. Diệp Lật làm đường cẩm số một ạn tì phan, đối với hắc đường cẩm sự tình, nàng luôn là tương đương tích cực. Mấy người đối diện, hiểu ý cười, trong lòng ớt ủ một cái kế hoạch. ngay này, trên mạng xuất hiện một cái thiệp. Kinh thiên bác quái. Diệp Phạn bị hắc. Phía sau màn độc thủ kỳ thật là đường cẩm đoàn đội. Lâu chủ, Diệp Phạn ném tiền sự tình, các người đều cảm thấy đây là tiết mục tổ sai, nhưng là có hay không nghĩ tới, kỳ thật Diệp Phạn đối đầu, đường cẩm cũng tham dự trong đó. Chính chủ cùng thế thân ở cùng cái chân nhân tu gặp, không hảo hảo xé một hồi, như thế nào không làm thất vọng ăn dưa quần chúng đâu. Nga đúng rồi, đường cẩm đi được chính là hoàn mị cao lãnh nữ thần nhân thiết ta, nàng như thế nào sẽ tự mình kết cục đâu, đương nhiên là mượn tiết mục tổ tay, hoàn toàn làm thấp đi Diệp Phạn A Đương nhiên, lâu chủ cũng không có đứng ở Diệp Phạn bên này, nàng chính mình bị Đường Cẩm cùng Tiết Mục tổ thiết kế, dài hơn điểm tâm đi nàng. Cái này lâu chủ đã đen một fan Đường Cẩm, lại âm thầm giẫm Diệp Phạn, còn cương điệu chỉ ra, Đường Cẩm vô cùng có khả năng cùng Tiết Mục tổ hợp tác, Diệp Phạn ném tiền sự tình là một hồi liên hợp lăng xê. Diệp Lật ngồi ở máy tính trước bàn, lưu loát mà viết xuống cái này thiệp. Nàng tra trộn các đại bác quái diễn đàn nhiều năm, thiệp viết kia kêu, kêu một cái nhanh chóng. Tuy rằng Diệp Lật chán ghét Diệp Phạn, Chính là không biết vì cái gì, cùng Diệp Phạn so sánh với, nàng càng chán ghét đường cẩm. Đường cẩm cùng nàng lớn lên có điểm giống, bất quá chính là mỗi cái ngũ quan đều so nàng hơi chút hảo một chút sao, dựa vào cái gì đường cẩm là đại minh tinh, nàng lại chỉ có thể quá bình phạm nhân sinh. Đường cẩm ra cảnh giàu có, mà nàng xuất thân bình thường gia đình. Để cho Diệp Lật tức giận là, đường cẩm còn đoạt nàng thần tượng đoạn kỳ. Diệp Lật có loại trực giác, nàng cùng đường cẩm là trời sinh không đối phó, đời này Nàng liền cùng Đường Cẩm giằng co. Diệp Lật đã phát gián, phản đường Cẩm đàn người lập tức ở dưới bình luận. Lâu chủ sáng suốt, ta liền kỳ quái, như thế nào Diệp phạn mới vừa thượng tiết mục đã bị hạ thảm như vậy, cảm tình Đường Cẩm chính là vì tẩy trắng nàng chính mình a. Nói cách khác, Đường Cẩm cùng tiết mục tổ liên thủ hắc Diệp phạn, hiện tại sự tình bại lộ, Đường Cẩm đoàn đội làm tiết mục tổ bối nồi, Đường Cẩm này tay bài đánh đến 666 tại hạ bội phục bội phủ. Chậc chậc chậc, Diệp phạn có một chút danh khí. Đường cẩm liền chen ép nàng, về sau mọi người đều cẩn thận một chút ta, nhớ rõ ngàn vạn không cần so đường cẩm hồng, nếu không nàng nhất định sẽ ở ngươi sau lương sự ám chiêu. Đường cẩm lăn ra giới giải trí, chúc mừng đoạn kỳ phát hiện đường cẩm gương mặt thật, hai người chia tay đếm ngược bắt đầu. Diệp lật cùng phản đường cẩm đàn người, căn bản không nghĩ tới, bọn họ trong lúc vô ý vạch trần chân tướng. Đường cẩm phèn hùng hổ mà giết lại đây. Diệp phản bị hắc quan đường cẩm chuyện gì? Việc nào ra việc đó, muốn mắng đi mang tổ Đường đem đường cẩm xả tiến bảo. Đường cẩm đều ở điệu thấp làm người, liền không thể buông tha nàng sao. Diệp Phạn tưởng thảo công đạo, tìm người khác muốn đi. Có đường cầm fans gia nhập, lâu càng cái càng cao. Hấp dẫn càng nhiều người tới chú ý chuyện này. Phản đường cẩm đàn người lại càng đánh càng hăng, bọn họ bình luận mà kêu kêu một cái nhiệt tình tăng vọng, chuyên chú hát đường cẩm 100 năm. Diệp Phạn fans thấy sự tình có tân phát triển, thế nhưng còn cùng đường cẩm có quan hệ. Bọn họ khí tạc, cũng đổi tới thiệp phía d Cùng đường Cẩm phèn dữ lại lần nữa xé bức. Đường cầm thấy được cái này thiệp, Đường Cẩm tức giận đến rậm chân, là cái nào không có mắt ở loạn phát thiệp a, hắn có cái gì chứng cứ chứng minh là ta hắc diệp phạm. Đường cầm nặng nề mà mở miệng, xóa thiệp, nhanh lên đem này đó thiệp toàn xóa. Đường cầm nếu biết phát thiệp hắc nàng người, chính là nàng thân muội muội Diệp Lật, nàng nhất định càng tức giận. Lý người đại diện tao mày, không thể xóa thiệp. Phía trước tiết mục tổ đem những cái đó thiệp toàn xóa, bị các vong hưu cho rằng là dấu đầu lời đuôi. Nếu chúng ta cũng đem thiệp xóa, đó chính là thừa nhận chúng ta làm chuyện này. Đường cầm khiếp sợ, chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy hát ta. Lý người đại diện, ta hiện tại làm thủy quân phát tiếp đem đại gia lực chú ý chuyển rời đến tiết mục tổ thượng, chứng minh diệp Phạn bị hắc là tiết mục tổ sai, cùng ngươi không quan hệ. Tuy rằng lý người đại diện đã tận lực ở văn hồi, đem sự tình toàn bộ đẩy đến tiết mục tổ thượng. Đường cầm đoàn đội cùng tiết mục tổ đạo diễn đã từng là hợp tác quan hệ, nhưng là sự tình tới rồi giờ khác này Đương nhiên là phủi sạch chính mình quan trọng nhất. Đường cầm đoàn đội này một động tác, hơi chút có một chút tác dụng. Rốt cuộc phát thiếp người không có chứng cứ, không thể chứng minh là đường cầm làm. Đường cầm fans vẫn là đứng ở nàng bên này. Nhưng là chuyện này vẫn là lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra. Rất nhiều người đem cái này thiệp dọn đến hầy bộ thượng, vài phút nội đăng lại lượng liền đến mười mấy vạn Đi lữ hành đi phía chính phủ hầy bộ, đường cầm hầy bộ phía dưới cũng đều bị các vong hưu xâm chiếm diệp Phạn sâm ngờ Chuyện này đường cẩm rốt cuộc có hay không tham dự, làm tiết mục tổ cấp cái minh xác cách nói. Diệp lật trời xui đất khiến nói mấy câu, khiến cho dư luận chuyển biến, hoàn toàn đem đường cẩm kéo xuống thủy. Đại gia trong lòng đều tồn cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói đường cẩm đoàn đội thật sự cùng tiết mục tổ liên hợp lang xê, ý đồ dâm thấp Diệp Phạm, tẩy trắng đường cẩm. Chương 33 chương 33 Diệp Phạm chấm tư, ngày ấy nàng ở phát sóng trực tiếp chung kéo đàn vi ô lông. Nhất vị như khẳng định đã thấy được Diệp Phạn đấy mắt hiện lên lạnh lẽo, nhiếp vi như khẳng định sẽ kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ kéo đàn vi ô lông. Diệp Phạn không phải ngồi chờ chết người, nàng sẽ chủ động đi nhiếp vi như kia, hảo hảo nói nói chuyện này. Hơn nữa nhiếp vi như nhật tử quá đến quá thoải mái, nàng tổng phải cho nhiếp vi như tìm điểm sự tình tới làm. Một khắc đầu, nhiếp vi như đi vào môn, phát hiện một người ngồi ở bên trong. Người nọ khuôn mặt thanh lãnh, thân hình tinh tế. Nhiếp vi như ngẩn ra, kia không phải diệp Phạn sao. Nhếp vi như cao mày, ngươi tới làm gì? Nhếp vi như cảm thấy kỳ quái, Diệp Phạn đã thật lâu không có tới, hôm nay nàng đột nhiên lại đây, khẳng định có vấn đề. Diệp Phạn lenh lenh đạm đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, như thế nào? Không chào đón ta. Nhếp vi như bông nhiên nghĩ đến, mấy ngày trước đây nàng ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy Diệp Phạn sẽ kéo đàn vi ô lông, trong lòng tồn nghi hoặc. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ kéo đàn vi ô lông? Diệp Phạn trước nay không cùng nàng nói qua, Chính mình sẽ kéo đàn vi ô lông. Hơn nữa, ngày ấy trong lúc thi đấu, đường cẩm thế nhưng lại ở Diệp Phạn thủ hạ ăn nghẹn. Nhếp vi như tự nhiên thực tức giận. Diệp Phạn không thấy nàng, nhàn nhạt nói một câu, ta có thể hay không kéo đàn vi ô lông, quan ngươi chuyện gì. Nhếp vi như nói lập tức chắn ở cổ họng. Hiện tại mỗi lần cùng Diệp Phạn nói chuyện, nàng tổng cảm giác chính mình sẽ bị tức chết. Nhếp vi như hít sâu một hơi, học đàn vi ô lông yêu cầu rất nhiều tiền, cho nên phía trước ngươi giao sinh hoạt phí thời điểm. Ngươi đều giấu đi này số tiền, không có đem tiền cho ta. Diệp Phạn ánh mắt chậm rãi đảo qua nhiếp vì như, đáy mắt lạnh leo gia tăng. Trên thế giới thật đúng là có loại này mặt dày vô sỉ người. Nguyên chủ quán thượng như vậy một cái giả mụ mụ, nàng thật vì nguyên chủ không đáng giá. Diệp Phạn trao phúng mà mở miệng, tiền là ta kiếm, liền tính ta một phần tiền đều không cho ngươi, ai dám nói nửa phần không phải. Ta dùng tiền của ta đi học đàn vi âu lông, đi làm bất luận cái gì sự, chỉ cần ta vui. Người khác ai cũng chưa tư cách đúng tay. Diệp Phạn thanh âm rét lạnh cực kỳ, dường như sương tuyết, chẳng sợ ta đem này tiền toàn quên, cũng cùng ngươi không quan hệ. Nhếp vi như lại là chắn nàng. Trước kia Diệp Phạn một kiếm được tiền, liền sẽ thẻ tín dụng giao cho nàng, căn bản không cần nàng thúc dụng. Làm sao giống như bây giờ, vẫn luôn cùng nàng tranh luận. Nhếp vi như phía trước hoa Diệp Phạn tiền, một chút đều không đau lòng. Trước kia nàng tùy tiện mua đại bài quần áo, thường xuyên mua đại bài đồ trang điểm Mánh liệt mà thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Hiện tại Diệp Phạn không hướng trong nhà lấy tiền, nàng liền không có tiền đi mua những cái đó thứ tốt. Cùng bằng hưu đi ra ngoài gặp mặt thời điểm, quần áo đều là phía trước cũ, nàng đều ngại chính mình có chút keo kiệt. Nhếp vi như vì bắt được tiền, bám giết không tha mà mở miệng, hôm nay ngươi đã đến rồi, ngươi vừa vặn đem tháng này sinh hoạt phí cho ta. Ngươi hiện tại danh khí so trước kia lớn, ta cũng bất hỏa ngươi muốn nhiều. Nhếp vi như tự cho là nàng yêu cầu đã phóng đủ thấp Nhiếp vi như, ngươi cho ta năm vạn đi. Đối với ngươi hiện tại tới nói, chút tiền ấy khẳng định không bị ngươi xem ở trong mắt. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng, nàng mỹ mắt nâng cũng không nâng, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, 5 vạn. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta muốn 5 vạn? Nhiếp vi như vừa nghe thấy Diệp Phạn không chuẩn bị đưa tiền, nàng lập tức nóng nảy, Diệp Phạn ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại nên là ngươi hồi báo lúc. Ngươi không cho ta tiền, ta liền nói cho người khác, nói ngươi không hiếu thuận Liên quan ngươi danh khí đều sẽ biến xú Diệp Phạn trong lòng không có một chút dao động Khóe môi câu ra cực lánh độ cung Ngươi đi nói a Tốt nhất nói được mọi người đều biết Làm tất cả mọi người biết Ngươi có một cái không hiếu thuận nữ nhi Nhất vi như sửng sốt Diệp Phạn không phải hẳn là sợ hay sao Nàng như thế nào là cái này phản ứng Diệp Phạn lạnh lùng nói Chuyện này truyền tới đường cẩm trong hai Nàng khẳng định sẽ lợi dụng điểm này chèn ép ta Vạn nhất ta cùng đường cẩm sự tình nháo đến quá lớn Như vậy đường phu nhân cũng sẽ biết, Đường Cẩm làm nàng nữ nhi, ngươi nói đường phu nhân có thể hay không vì Đường Cẩm lấy lại công đạo. Diệp Phạn khinh phiêu phiêu mà nhìn nhếch vi như liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, nói không chừng đường phu nhân còn sẽ muốn gặp ta một mặt, nhìn xem cái này lão cùng nàng nữ nhi đối nghịch người rốt cuộc là ai. Diệp Phạn bất động thanh sắc mà mở miệng, cố ý nói được khoa trường, lầm đạo nhếch vi như cho rằng, đường phu nhân vô cùng có khả năng sẽ nhìn thấy nàng. Đường gia thân sinh nữ nhi cùng Đường gia đánh cháu. Chuyện này vẫn luôn là nhiếp vi như trong lòng một cây thứ. Nếu đường phu nhân gặp được Diệp Phạn, nói không chừng liền sẽ đoán được năm đó chân tướng, biết đường cẩm cũng không phải đường ra huyết mạch. Diệp Phạn chính là muốn cho nhiếp vi như sợ hãi, muốn nàng sợ hãi, muốn nàng thời thời khắc khắc nhớ rõ, chuyện này chính là treo ở nàng trên đầu một phen sắc bén đao. Chúng có một ngày, cây đao này sẽ rơi xuống, sự tình sẽ bị mọi người biết được, mà nhiếp vi như cái này người khởi sướng, phải vì năm đó phạm phải sai lầm mà trả giá đại giới. Nghe thấy Diệp Phạm nói, nhiếp vị như tâm quả nhiên một lộn bộ, sợ hãi tức khắc nảy lên nàng trong lòng. Cái gì? Đường phu nhân khả năng hội kiến Diệp Phạm. Đường phu nhân nếu thấy Diệp Phạm, có thể hay không nhận ra Diệp Phạm mới là nàng thân sinh nữ nhi. Nếu đường phu nhân phát hiện chân tướng, kia đường cẩm làm sao bây giờ? Đường cẩm nên như thế nào tự xử? Nhiếp vị như đời này sợ nhất chính là năm đó cái kia bí mật bị vạch trần, nàng muốn cho đường cẩm quá tốt nhất sinh hoạt, đem Diệp Phạm cùng đường cẩm đánh đ Chuyện này nếu bại lộ, không chỉ có Đường Cẩm sẽ mất đi hiện tại hết thảy, ngay cả nàng cũng sẽ tao ngộ lao ngục thai hương. Nhiếp Vi Như sắc mặt tái nhật cực kỳ, nàng miễn cương ổn định nỗi lòng, người đứa nhỏ này, ta và ngươi nói giận đâu. Sự tình nào có như vậy nghiêm trọng. Diệp Phạn cười như không cười, ta việc nào ra việc đó mà thôi. Nhiếp Vi Như nào dám cùng Diệp Phạn nhắc lại tiền sự tình, nàng nhìn Diệp Phạn ánh mắt đều mang theo thật cẩn thận. Diệp Phạn đạt tới đe dọa Nhiếp Vi Như mục đích, tự nhiên rời đi. Bởi vì ngày đó Diệp Phạn nhắc tới đường phu nhân, nhiếp vi như vải thiền cũng chưa ngủ ngon rác. Nàng liên tiếp vải thiên đều ở làm ác mộng, trong mộng đường cẩm thân phận vạch trần, đường cẩm bị đuổi ra đường ra. Mà nàng tắc bị quan đến trong ngục giam, thẳng đến chết cũng chưa ra tới. Diệp Phạn một câu, làm nhiếp Vĩ như nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa làm yêu. Diệp Phạn đã lâu không có mang đô đô đi ra ngoài chơi, nàng làm đô đô ngồi ở nhi đồng xe đẩy. Diệp Phạn đẩy đô đô tàn bộ, nàng không có đi xa liền ở tiểu khu phụ cận vòng quanh vòng. Chạm vạng gió nhẹ đánh lút lại, ban ngày nhiệt khí tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có gió đêm chung mang theo một chút tấm áp. Đô đô ngồi ở tiểu xe đẩy, lại cũng không an phận, hắn thăm đầu, tò mò mà hướng bốn phía nhìn lại. Diệp Phạn nhìn đến đô đô dáng vẻ này, trên mặt không khỏi mang lên ý cười. Mũ mũ, đây là cái gì? Đô đô đột nhiên mở miệng. Diệp Phạn theo đô đô ngón tay phương hướng xem qua đi. Hắn chỉ vào phía trước một cái tiểu nữ hài Kia tiểu nữ hải trên tay cầm một cái trong suốt cỡ lặt tịt thùng, bên trong có mấy cái tiểu cá vàng. Cá vàng ở thùng bơi qua bơi lại. Tiểu nữ hải nắm mụ mụ tay mới từ hoa điểu thị trường ra tới, các nàng mua đồ vật, đang chuẩn bị về nhà. Diệp Phạn cùng Đô Đô giải thích, đây là cá vàng, có thể dưỡng ở nhà. Đô Đô không nói chuyện, nhưng là hắn đôi mắt trước sau thẳng lăng lăng mà nhìn tiểu nữ hải trên tay cá vàng. Hắn tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Diệp Phạn nổi lên tâm tư, nàng dưng bước chân Ngồi sổm đô đô trước mặt, bảo bảo muốn sao. Đô đô theo bản năng cắn ngón tay, hắn nghiêng đầu. Ta có thể dưỡng sao? Diệp Phạn sờ sờ đô đô đầu, ngươi có thể trước nhìn một cái, lại làm quyết định. Diệp Phạn cảm thấy làm đô đô dưỡng sùng vật là chuyện tốt, hắn mỗi ngày có thể chiếu cố cá vàng, bồi dưỡng cảm tình. Hơn nữa cá vàng sinh mệnh lực thực ngăn cường, chỉ cần không cần uy đến quá nhiều, cá vàng có thể sống khá dài thời gian. Đô đô nghe được Diệp Phạn lời nói, lập tức gửi, hắn hưng phấn mà vô tay nhỏ Hắn vùng vây chân nhỏ, tưởng từ nhi đồng xe đẩy bò ra tới. Diệp Phạn lấy Đô Đô không biện pháp, đành phải đem hắn từ xe đẩy ôm ra tới. Diệp Phạn yêu cầu đẩy xe đi phía trước đi, Đô Đô ngoan ngoắn mà kéo lại Diệp Phạn góc áo, theo sát ở Diệp Phạn bên cạnh. Bảo bảo sẽ không chạy loạn. Diệp Phạn cười, kia bảo bảo nhớ rõ cùng lao mụ, mụ Đô Đô gật đầu, nhưng là hắn tầm mắt vẫn luôn phiêu hướng hoa điểu thị trường phương hướng, chờ mong vô cùng. Diệp Phạn một mặt chú ý bên người Dodo, một mặt hướng thị trưởng đi đến. Vừa đi đi vào, hai sườn cửa hàng đều bãi đầy các loại tiểu động vật. Có anh Vũ, tiểu rùa đen, hamster nhỏ chờ một ít loại nhỏ động vật, còn có rất nhiều chủng loại hoa cỏ thực vật. Đô đô đôi mắt không ngừng chuyển, nhìn xem này, nhìn xem kia, đáy mắt đều là tò mò. đồ vật quá nhiều, hắn đều thiếu chút nữa xem bất quá tới. mụ mụn, cá vàng ở nơi đó. Đô đô tún tún diệp phạn góc áo, chỉ vào phía trước phương hướng. Đô đô thật là vui, lại viên lại đại đôi mắt bị hắn cười đến mị lên Diệp Phạn bị đô đô tún quần áo, đi tới kia ra bán cá vàng tiểu điếm. Trên mặt đất bãi đầy lưu nước, bên trong du các loại nhan sắc tiểu cá vàng. Đô đô cẳng chân mại đến bay nhanh, hắn ngồi xổm bể cá trước, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cá vàng. Đô đô tay thác ở cằm, hắn banh trương khuôn mặt nhỏ, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cá vàng, hắn rốt cuộc tuyển nào một cái đâu. Diệp Phạn bị đô đô dáng vẻ này làm cho tức gợi, nàng cũng ngồi xổm xuống dưới Diệp Phạn tò mò Đô Đô trong lòng rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng? Đô Đô, ngươi suy nghĩ cái gì a Đô Đô nghiêm trăng mà chỉ vào trong đó một cái cá vàng, ta không biết là tuyển này hảo, vẫn là cái kia. Đô Đô lại chỉ cách vách một cái cá vàng. Diệp Phạn nhìn nhìn, không cảm thấy có cái gì bất đồng. Mụ mụ nhìn không ra có chỗ nào không giống nhau. Đô Đô mở to hai mắt nhìn, nhìn Diệp Phạn, trên mặt mang theo kinh ngạc. Hắn thực nhiệt tâm mà kéo qua Diệp Phạn. Tận tâm tận lực mà cấp Diệp Phạn giải thích Này béo mặt trên có điều hoa văn Này màu đỏ cá vàng trên đầu có một cái điểm đen Diệp Phạn căn cứ Đô Đô nói Nhìn một hồi lâu Mới nhìn ra hai người bất đồng Nguyên lai like Đô Đô so nàng cẩn thận rất nhiều Đô Đô mãi thanh mại khí hỏi Mụ mụ, ngươi cảm thấy ta tuyển nào Điều tương đối hảo á Diệp Phạn, mua một con cá sẽ cô đơn Mua hai con cá vừa vặn có thể làm bằng hữu Cuối cùng Diệp Phạn hạ định luận Cho nên hai điều đều mua Đô, đô vui vẻ đến không được khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng nho đen dường như mắt to toàn là vui sướng Diệp Phạn kia đô đô có thể bảo đảm sẽ hảo hảo dưỡng chúng nó sao đô đô gật đầu điểm đến bay nhanh cùng đảo tỏi giống nhau đương nhiên đương nhiên đô đô mỗi ngày đều sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu cá vàng một bên bán cá vàng bà bà nhìn đến hai mẹ con hô động cười ra tiếng nhà này bảo bảo cũng quá đáng yêu Diệp Phạn tưởng rèn luyện đô đô cùng người khác giao lưu năng lực nàng làm đô đô chính cùng chủ con nói Vậy ngươi làm bà bà giúp ngươi đem cá vàng vứt ra tới. Đô đô nhìn về phía chủ quán, thanh âm mãi manh mãi manh, bà bà, ngươi có thể vớt một chút cá vàng sao? Diệp Phạn bổ sung một câu, mụ mụ đã dạy ngươi, bảo bảo còn muốn nói chút cái gì? Đô đô rất có lễ phép mà mở miệng, phiền thoái bà bà. Bán cá vàng bà bà nhìn đến đô đô, liền cùng nhìn đến nhà mình tôn tử giống nhau, trên mặt mang theo hiền tử tươi cười. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn nào một cái a Diệp Phạn hỏi đô, đô Ngươi còn nhớ rõ là nào điều sao? Đô đô ngữ khí khẳng định, đương nhiên nhớ rõ, là tiểu béo cùng điểm điểm. Diệp Phạn ngẩn ra, cá vàng còn không có mua, đô đô liền nhanh như vậy lấy tên hay. Đô đô tay nhỏ chọc cá vàng phương hướng, hắn ngồi sổm trên mặt đất ngựa đầu nhìn chủ quán. Ba bà, ngàn vạn không cần vớt sai rồi. Đô đô tiểu tâm cẩn thận mà chỉ vào, sợ chính mình chỉ sai rồi. Chủ quán đem cá vàng vớt lên, bỏ vào bao ni lon, nàng hướng bên trong đảo nước vào. Đô, đô thật cẩn thận mà tiếp nhận, hắn phóng nhẹ động tác, nâng túi phía dưới. Diệp Phạn không có giúp Đô Đô, nếu Đô Đô đã mua cả vàng, hắn nên phụ trách lên. Mặc kệ là huy thực vẫn là đổi thủy, nàng đều sẽ làm Đô Đô độc lập hoàn thành. Đô Đô hiện tại còn rất nhỏ, Diệp Phạn có thể nhân cơ hội bồi dưỡng hắn trách nhiệm tâm. Mụ mụ, chúng ta mau về nhà, ta phải cho đem tiểu béo cùng điểm điểm phóng tới bể cá. Đô Đô thúc dục Diệp Phạn, Diệp Phạn thanh toán tiền, đẩy xe đẩy cùng đô đô trở về nhà Một hồi về đến nhà sau, Diệp Phạn giáo Đô Đô, đem cá vàng bỏ vào bể cá. Có cá vàng sau, Đô Đô cũng không làm khác, cả ngày ghé vào bể cá biên, nhìn cá vàng. Cá vàng chỉ có hơi chút động một chút cái đuôi Đô Đô liền sẽ hoa một tiếng. Tới rồi ngủ điểm, Đô Đô vẫn là không nghĩ rời đi. Diệp Phạn méo nhéo Đô Đô béo mặt, ngươi cùng cá vàng nói ngủ ngon, sau đó đi ngủ. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền có thể sớm một chút lên xem cá vàng. Đô Đô lưu luyến không rời. Hắn dùng manh hóa người tiểu n âm cùng cá vàng cáo biệt đô đô chiều cá vàng phất phát tay ngủ ngon tiểu béo cùng điểm điểm các ngươi chờ đô đô đô đô ngày mai lại đến xem các ngươi đô đô lưu luyến mỗi bước đi bị Diệp Phạn mang về phòng quảng bá Quảng điện đại lâu đi lữ hành đi tiết mục tổ mấy cái trung tâm nhân viên ngồi ở trong phòng hội nghị Hàn chế tác người thực tức giận hắn hỏi bạch đạo diễn ngươi có phải hay không thu đường cẩ đoàn đội tiền đạo diễn không nói lời nào hắn thu đường cầm đoàn đội tiền Vốn dĩ chính là gạt chế tắc người. Vừa mới bắt đầu, hắn không đem dịp phạn để ở trong lòng, còn không phải là cái tiểu minh tinh, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Tình thế phát triển đến nước này, là bạch đạo diễn hoàn toàn không có dự đoán được. Bạch đạo diễn trầm mặc làm hàn chế tác người càng tới khí. Chúng ta viết hảo cái bản, làm khách quý dựa theo lưu trình đi, dư lại đều là muốn các khách quý tự mình phát huy. hạn chế tác người ta nói, ngươi cho rằng người xem có thể tùy ý tiết mục tổ lừa gạt sao. Bởi vì hàn chế tác người lâm thời có việc cho nên ngày hôm sau mới chạy tới chờ đến hắn đuổ tới áo thời điểm Diệp Phạn ném tiền một chuyện đã phát sinh hơn nữa ở trên mạng nháo đến ồn nào huyên áo Hàn chế tác người còn tưởng rằng này chỉ là ngoài y mớn ở tiết mục chung nếu phát sinh như vậy ngoài y muốnn xác thật là một đại bạo điểm chỉ cần có bạo điểm là có thể xúc tiến giả tỉnh tăng trưởng cho nên hắn lúc ấy cũng không nghi ngờ là đạo diễn vấn đề hạn chế tác người hiện tại danh tiếng đã như vậy người nói làm sao bây giờ Bạch đạo diễn nghi nghĩ, tiếp theo trạm lưu hành thu còn không có bắt đầu, chỉ có thể tìm một cái danh tiếng cũng đủ cường khách quý tòa chấn. Ai? Hạ Hàn. Hạ Hàn phòng làm việc. Hàn chế tác người gõ vang lên phòng làm việc môn. Mọi người đều biết, Hạ Hàn rất ít tham gia chân nhân tú, thường thường chỉ là lộ cái mặt. Nếu muốn thỉnh đến hắn nhất định phải phí thượng rất lớn công phu. Ta là đi lưu hành đi chế tác người. hắn tự giới thiệu nói. Hàn chế tác người trong ngành danh khí rất lớn. Đã làm vài đương bạo khoản tiết mục Lần này lưu hành chân nhân tú vốn là bị mọi người xem tốt Không nghĩ tới ra ngoài ý muốn Hàn chế tác người đi thẳng vào vấn đề Hạ Hàn, ta lần này tới Là muốn hỏi ngươi có hay không ý đồ tham gia chân nhân tú Hạ Hàn thần sắc nhạt nhẹo Hàn ánh mắt dừng ở chế tác nhân thân thượng Đạm mạc thật sự, tựa hồ cất giấu lửa giận Hàn chế tác người Hy vọng ngươi có thể cứu lại tiết mục này Hạ Hàn trợt mở miệng Trầm thấp thanh tuyến trung mang theo một tia áp t Cái kia đạo diễn còn tiếp tục lưu tại tiết mục tổ sao? Hạn chế tác người sửng sốt, không trả lời. Bạch đạo diễn là đài đơn vị liên quan, là cao tầng thân thích, chính mình rất khó động hắn. Nhưng là, tiết mục danh tiếng đối đài truyền hình thực bất lợi, vì tìm hạ Hàn đảm đương khách quý, Đài hẳn là nguyện ý nghe chính mình giảng thượng vài câu. Hạ Hàn lạnh lùng mà nhìn hạn chế tác người, thanh âm càng thêm giết lạnh, muốn cho ta tham gia tiết mục, rất đơn giản. Lạnh băng liên tính trong phòng, không khí phảng phất đỉnh trẻ giống nhau. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Hạ hàn thanh tuyến nặng nghề rơi xuống. Đầu tiên, từ giấc cái kia đạo diễn. hạn chế tác người không cần nghĩ ngợi, hảo. Chỉ cần hạ hàn có thể tới tham gia tiết mục, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem đạo diễn từ giấc. Hạ hàn lạnh lùng tâm mắt quét, đến nỗi cái thứ hai yêu cầu. Hắn ánh mắt lạnh băng, các người đối diệp phản làm sự tình, làm tiết mục danh tiếng liên tục trở xuống. Nếu tiết mục tổ danh tiếng không tốt, ta sẽ không tới. Sau một lúc lâu. Hạ hàn nhìn chầm chầm hàn chế tác người, khôi phục dĩ vãng hở hững Ta tưởng, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Hàn chế tác người gật đầu, ta hiểu được. Bị vong hưu anh tạc mấy ngày sau, đi lữ hành đi họp phỉ xì ổ hầy bổ thả ra một cái video. Đó là đạo diễn xin lỗi video. Ở video chung, bạch đạo diễn đứng ra, đối với cả nước cư dân mạng, hướng Diệp Phạn xin lỗi. Hắn nói, Diệp Phạn ném tiền cái này phân đoạn là chính mình thiết kế. Tiên mục tổ nhân viên công tác chỉ là nghe theo hắn an bài. Vì chế tạo bạo điểm, mà làm Diệp Phạn gánh tội thay, hắn phạm phải rất nghiêm trọng sai lầm. Đạo diễn đem chuyện này toàn bộ ôm đến trên người mình, nửa điểm không có nói đến Đường Cẩm đoàn đội. Đường ra bối cảnh rất lớn, nếu hắn chọc Đường Cẩm, sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hắn chủ động xin từ chức đạo diễn chức vị, hoàn toàn rời khỏi đi lữ hành đi tiết mục tổ, không hề tham dự bất luận cái gì một kỳ tiết mục thu. Cùng lúc đó, Đường Cẩm phòng làm việc cũng đã phát hồi bổ. Trách cứ sở hữu bị ảnh giả, hơn nữa tỏ vẻ thích hợp thời điểm sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn. Xem ra đường cẩm thật là vô tội, nàng lưu lượng quá lớn, một có việc liền có người đục nước béo cò hát nàng. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, ngươi như thế nào biết đường cẩm đoàn đội không có tham dự. Tiêu tiền mua được tiết mục tổ, đẩy đến không còn một mảnh không phải được. Trên lầu, tuy rằng ta tán đồng ngươi nói, nhưng vẫn là kiến nghị ngươi cẩn thận. Không thấy được đường cẩm phòng làm việc nói muốn áp dụng pháp luật thủ đoạn sau. Phòng làm việc gửi công văn đi thời gian cũng quá trùng hợp, làm người không thể không hiểu sai. Bởi vì không có thạch trùy, võng hưu vô pháp biết chấn tướng, đường cẩm cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Nhưng là nghi ngờ thành vẫn là hết đợt này đến đợt khác, không có đình chỉ, đường cẩm danh tiếng vẫn là so trước kia càng kém. Mà Diệp Phạn ngược lại hút một đám phấn, đối với tiết mục tổ bôi đen, nàng không rên một tiếng, ở kiếm tiền phân đoạn, kinh diễm toàn trường. Nàng dựa vào chính mình bản lĩnh, dốc hết sức xoay chuyển thế cục Sau lại tiết mục tổ hãm hại Diệp Phạn sự tình bại lộ, tiết mục tổ bị toàn vong chửi rủa, nàng cũng không có bỏ đá xuống giếng, thật sự khó được. Một khắc đầu, trong nghề nổi tiếng nhất tiết mục chế tác người, tự mình tới rồi Hoa Thủy công ty, hướng Diệp Phạn tới cửa xin lỗi. Diệp Phạn, thực xin lỗi. Hàn chế tác người mặt mang xin lỗi, ta đại biểu toàn bộ tiết mục tổ, hướng ngươi xin lỗi. Hàn chế tác người, thu cùng ngày ngươi cũng không ở đây. Diệp Phạn biểu tình thực đương nhiên, chủ yếu sai lầm không ở ngươi. Đạo diễn sự tình là ta sai lầm. Hàn chế tác người ta nói, tiết mục tổ người vu hăng ngươi, ta có rất lớn trách nhiệm. Diệp Phạn tiếp nhận rồi hắn xin lỗi, sự tình được đến giải quyết, ta coi như nó đã qua đi. Tiếp theo chạm thu ở nửa tháng sau. Hàn chế tác người do dự một hồi, hắn thực lo lắng Diệp Phạn sẽ không tiếp tục tham dự thu. Bởi vì mặc dù Diệp Phạn bội ước, nàng cũng là chiếm lý một phương. Diệp Phạn con môi, ta đã ký hợp đồng, nhất định sẽ thực hiện xong điều ước nội dung. ngay sau đó Nàng lại mở miệng nói, bất quá, lần trước thu khi phát sinh sự tình, tiết mục tổ sẽ không tái phạm. Người nói đúng sao? Nàng thanh tuyến thanh thanh lánh lánh, dường như nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại cực kỳ cường ngạnh. Liên giống như nước mưa tạp rơi xuống đất mặt, những câu nói năng có khí phách. Diệp phạm, ngươi yên tâm. hạn chế tác người ta nói, lúc này đây ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình giám sát hảo mỗi cái nhân viên công tác, tránh cho có bất luận cái gì động tác nhỏ phát sinh. Đi lữ hành đi áo Chi Du còn tại truyền phát tin chung, còn sẽ bá thượng một tháng thời gian. Ở áo mấy kỳ tiết mục bá xong trước, tiết mục tổ liền phải bắt đầu tiếp theo trạng thu. Vóng hưu đối này là không xem trọng. Này tiết mục còn chuẩn bị đi xuống chúng A. Tìm đường chết đến nước này, có ai sẽ xem A. Tiết mục tổ đều không xem ngày hôm qua dạ tỉnh sao. Đồng thời đoạn thấp nhất, ném chết người. Ta xem đài truyền hình vẫn là đêm này đường chân nhân tú chém được, lãng phí tài chính. Vào lúc ban đêm. Học phì xì ổ thả ra một cái tin tức lớn. Tiếp theo trạm tiết mục thu sẽ có một cái nam tính khách quý tham dự, nháy mắt hấp dẫn người xem chú ý. Hắn 25 tuổi, xuất đạo 7 năm, lấy biến các đại liên hoan phim ảnh đế. Đây là hắn lần đầu tiên làm chân nhân tú thường chú khách quý, xuất hiện ở TV trên màn hình. Mà kia trương quốc sở tơ thượng, là hắn xuất đạo tới nay diễn quá sở hữu nhân vật. Quốc tế ảnh đế, toàn dân thần tượng, hạ hàn. Xuất đạo tới nay, không hai tiếng ảnh đế hạ Hàn Thế nhưng cùng hắn thai tiếng đối tượng thượng cùng đương tiết ngủ, mà hắn cái thứ nhất hai tiếng đối tượng là Diệp Phạm. Chương 34 chương 34. Công bố hạ hàn sẽ xuất hiện ở đi lữ hành đi tiếp theo trạm thu sau. Trước tiên, cư dân mạng liền đem opp phỉ xì ổ bổ phía dưới bình luận khu chiếm lĩnh. Ta không nhìn lầm đi. Hạ đại thần thế nhưng tham gia chân nhân tú. Trên lầu ngươi không nhìn lầm. Ta viên phòng vợ chồng lại lần nữa hợp thể, ta đều tưởng xuống lầu chạy vòng chúc mừng, rốt cuộc chờ đến ngày này khu cụ chú ý một chút ảnh hưởng hạ Hàn cùng diệp diện chính Phú tên kêu Hàn dạ không cứ gọi viên phòng tin tức công bố trong khoảng thời gian ngắn hạ Hàn đi lưu hành đi nhanh chóng bước lên hot x sẽ gặp đệ nhất ngay sau đó Hàn dạ vợ chồng cũng th thường hot sẽấ một giờ hot sẽ gặp tiền 10 điều có 5 điều là bọn họ hai người tin tức này nếu là đặt ở ngày thường cái nào tiểu minh tinh trong tối ngoại sáng muốn cùng hạ Hàn xào Chính Phú đều sẽ lọt vào fanây công nhưng là đối với Hàn dạ vợ chồng cái này chính Phú Hạ hàn fans thế nhưng không chút nào phản cảm. Bọn họ không những không chán ghét này hai người buộc chặt, ngược lại có đại lượng fans chuyển chính phu phấn. Không biết vì cái gì, hai người kia cảm giác đặc biệt hợp phách. Hạ hàn là giới giải trí cao lánh chi hoa, diệp Phạn ngũ quan minh diễm lại khí chất thánh lánh, bọn họ đứng chung một chỗ, còn mạc danh có thể nhìn ra điểm phu thê tương tới. Đương nhiên rồi, vong hữu cũng đều rõ ràng này chỉ là fans náu bổ, hai người kia quăng tám xào cũng không tới một chút quan hệ, khẳng định không phải tình lữ. Bởi vì hạ hàn gia nhập, đi lữ hành đi tiết mục này nhiệt độ lần thứ hai tăng trở lại. Bắt quái trên diễn đàn rốt cuộc có này kỳ chân nhân tú chính diện đánh giá. Phía trước chính là một mẫu cấp chuột, hủy hoại một nồi cháo. Nếu tiết mục tổ thành tâm an năn, kia hạ kỳ tiết mục ta liền miễn cưỡng nhìn một cái đi. hạn chế tác người tiết mục chất lượng vẫn là rất cao á. Ngày hôm qua kia kỳ diệp Phạn đàn V.O. Longfence phúc lợi phiên bản thả ra, ta chỉ có thể câm miệng kinh diễm. Làm một cái điệu thấp chính phấn Ra đây liền chờ hạ hàn cùng Diệp Phạn cùng nhau xuất phát lục tiết mục. Tiếp theo kỳ tiết mục bá ra. Nội dung là nữ minh tinh nhóm ở hồn sát lạc đường, tìm không thấy về nhà phương hướng. Mới vừa phát sóng nửa giờ, dạ tỉnh hơi thấp mê, cố nhã thần mắng đinh nhược nghi sẽ không dẫn đường thời điểm, dạ tỉnh bắt đầu bay lên. Diệp Phạn cùng đường cẩm bởi vì lạc đường dựng lên xung đột, dạ tỉnh đột nhiên bỏ lên. Đương nhiên, tiết mục tổ sẽ không đem các nàng khắc khẩu trong quá trình tàn nhẫn lời nói thả ra Này đó nội dung đều đã cắt nối biên tập quá. Từ người xem góc độ xem ra, hai người chỉ là nho nhỏ tranh chấp. Sau đó, ở Diệp Phạn mang theo các khách quý tìm đường thời điểm, màn ảnh chỉ là toàn bộ hành trình đi theo Diệp Phạn, mặt khác đại bài đều là phong nền, giả tỉnh thế nhưng tiêu lên tới một cái phong giá trị. nay một kỳ đi lữ hành đi giả tỉnh ấm lại, một lần nữa về tới đồng thời đoạn đệ nhất. Tiết mục tổ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thể nói Diệp Phạn lưu lượng thể chất là tiết mục cứu tinh Đường cầm là tiểu hoa chung nhất hồng cái kia, dạ tỉnh thế nhưng so bất quá Diệp Phạn xuất hiện. Đủ để đầy đủ chứng minh Diệp Phạn gần nhất rốt cuộc có bao nhiêu triệu người xem hoan nên Thông qua đã nhiều ngày hot se ấp, hạ Hàn cùng Diệp Phạn này đối đại nhiệt chính phủ lưu lượng rõ ràng. Xem ra tiếp theo tiết mục thu, tiết mục tổ đạng nghị kỹ rồi hẳn lại như thế nào làm. Vô luận là cùng chuột vẫn là cắt nối biên tập, nhất định phải hướng hàn dạ chính phủ nghiêng. Hôm nay buổi tối, Diệp Phạn cùng Đô đô đang ngồi ở TV trước Nhìn đi lữ hành đi. Đô đô miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thật xinh đẹp a. Hắn nhìn chằm chằm tivi màn hình, tròn xoe mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt, bị hồn sặt phong cảnh mê hoặc. Một lát sau, Diệp Phạn xuất hiện ở màn ảnh trước mặt. Mấy cái nữ khách quý có bao, cùng Du Lãm hồn sặt. Đô đô biểu tình đột nhiên thay đổi, khuôn mặt nhỏ trướng tỉnh tỉnh, thực không cao hứng bộ dáng. Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nâng lên đô đô tiểu thịt mặt, bảo bảo làm sao vậy? Ta nhận được cái tên xấu xa này là trong tivi khi dễ mụ mụ người xấu. Đô đô chỉ chỉ đường cầm. hắn tiểu nại âm rút đến lao cao, giống một con mãi hung mãi hung tiểu béo hamster. Giây tiếp theo, đô đô đột nhiên phát lại đây, hai chỉ bụ bấm tiểu cánh tay ôm lấy Diệp Phạn. Hán tiểu nắm tay gắt gao nắm lên, giống một cái tuyết trắng tiểu đoàn tử. Mụ mụ không sợ, đô đô giúp người đánh người xấu. Nhìn đô đô nghiêm túc biểu tình, Diệp Phạn chợt cười ra tiếng tới, mụ mụ cái gì đều không sợ bởi vì cùng đô đô ở bên nhau mụ mụ là trên thế giới nhất Dũng cả người đô đô ngẩng đầu lên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn diệp phạm thật vậy chăng? Hắn oai một viên đầu nhỏ đánh giá Diệp Diếtạn cái này thì đô đô tiểu Dũng sĩ, Tuy thời đều có thể vì mụ mụ đấu tranh anh Dũng ở Diệp Phạn trấn An hạ đô đô cảm xúc mới được đến giảm bớt đô đô bị Diệp phản ôm vào trong ngực tiếp tục nhìn tiếp mụ mụ mụ đi một cái thật xinh đẹp địa phương công ta ca về sau mụ mụ cùng đô, đô cùng đi hảo sao Ấn. Trên cái giường nhỏ, đô đô quay cuồng tiểu thân mình, hắn trắng non cánh tay dôi thân, cẳng chân banh thẳng, nhưng là hắn đôi mắt như cũ nhắm. Đô đô còn đang trong giấc mộng. Diệp Phạn vừa tiến đến liền nhìn đến này phó cảnh tượng, nàng không tiếng động mà cười một cái, phóng nhẹ bước chân. Diệp Phạn đi đến đô đô tiểu mép giường, hắn lấy chân đem tiểu chăn đập rớt, tay đắp ở cái bụng thượng, tròn chiều. Diệp Phạn vươn tay, đem đá vào giường chân chăn cầm lấy tới, nhẹ nhàng mà cái ở đô đ Diệp Phạn vừa định bắt tay rời đi, đô đô một cái xoay người, hắn bụi bâm khôn mặt nhỏ đẻ ở Diệp Phạn trên tay, mềm như bông, xúc cảm thực hảo. Đô đô theo bản năng bắt được Diệp Phạn tay, hắn đôi mắt đầu tiên là mở một cái phung tới, sau đó mí mắt chẩm dại xúc lên, lộ ra hắn một đôi mắt đen lái. Đô đô mới vừa tỉnh ngủ, vẫn cứ có chút mơ hồ, hắn xoa xoa đôi mắt. Mụ mụ. Đô đô lấy mặt ở Diệp Phạn trên tay cọ cọ, đôi mắt dần dần khép lại, muốn tiếp tục ngủ trở về. Giây tiếp theo. Đô, đô lập tức mở mắt hắn đẳng mà một chút từ nhỏ trên giường ngồi dậy đô đô tay kéo trụ mép giường hai bên hắn chỉ chỉ cửa ánh mắt sáng lên mùa mụ, mụ ta muốn xem cá vàng đô đô vương tay làm ra muốn ôm tư thế Diệp Phạn cười ra tiếng nàng còn đang suy nghĩ đô đô khi nào mới có thể ý thức được chuyện này Diệp Phạn hơi hơi công hạ thân tử đem đô đô bế lên tới đô đô chân vừa rơi xuống đất liền cộp cộp cộp mà chạy hướng phòng khách hắn ghé vào bể cá biên buổi sáng tốt lành Tiểu béo cùng điểm điểm. Ngượng ngùng, ta ngủ đã muộn. Đô đô thẹn thùng mà cười cười. Đô đô cầm lấy cái bàn bên cạnh cá thực, hắn mở ra cái nắp, đem nho nhỏ cá thức ăn chăn nuôi ngã vào lòng bàn tay. Đô đô nhớ rõ ngày hôm qua chủ quán bà bà nói qua, mỗi ngày chỉ cần cấp cá huy mấy viên là đủ rồi. Đô đô đến một lần, lại hướng lòng bàn tay đổ mấy viên. Một lát sau, đô đô nghĩ nghĩ, lại tưởng cầm hướng trong tay đảo cá thức ăn chăn nuôi. Nho nhỏ lòng bàn tay cơ hồ phóng đầy Diệp Phạn ngồi vào đô đô bên người, đô đô, ngươi đảo nhiều như vậy làm gì? Đô đô vẻ mặt rồi rắm, hắn muốn nghe bà bà nói, nhưng lại sợ cá sẽ đói lả. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa đến ra kết quả. Đô đô chỉ có thể hỏi Diệp Phạn, mụn mụn, tiểu cá vàng mỗi ngày ăn ít như vậy, có thể hay không đói bụng bụng. Hắn theo sát hỏi một câu, đô đô ăn so với bọn hắn nhiều hơn, đô đô đều sẽ đói, tiểu ngư sẽ không đói sao? Diệp Phạn dở khóc dở cười, nàng chỉ chỉ bể cá du tiểu ngư. Đô, đô nhìn xem chính mình cùng cá vàng hình thể cá vàng so ngươi tiểu nhiều chúng nó ăn đồ vật đương nhiên cũng không nhiều lắm Nghe xong diệp phản nói đô đô mới gật gật đầu hắn mại thanh mại khí mà nói vậy được rồi đô đô tay nhỏ thật cẩn thận mà hợp lại khởi đem cá thực tụ ở bên nhau đảo hồi cái chai hắn luyến vài biến số rõ ràng lúc sau đem thức ăn chăn nuôi đảo vào bể cá hai điều tiểu ngư lập tức du đi lên chúng nó miệng lúc đóng lúc mở ăn thức ăn chăn nuôi đô, đô xem đến mới lạ Liền chính hắn ăn cơm thời điểm, cũng muốn dọn một phen ghế nhỏ, ngồi ở bể cá béo biên. Hắn một bên nhìn tiểu ngư, một bên đang ăn cơm. Diệp phạm chỉ chỉ bên cửa sổ, đô đô muốn hay không đem tiểu cá vàng chuyển qua thái dương phía dưới. Chúng nói nhiều phơi phơi nắng, liền sẽ không sinh bệnh. Đô đô mở to hai mắt, thật vậy chăng? Hắn nhớ tới chính mình phía trước sinh bệnh thời điểm, hắn bóp mũi, vẻ mặt không tình nguyện mà lắc lắc đầu, không thể sinh bệnh, uống thuốc đau khổ. Kêu bảo bảo nhớ rõ thường xuyên mang tiểu ngư phơi phơi nắng. Diệp Phạn chỉ chỉ trên bàn bể cá. Đô đô vô vô bộ ngực, đương nhiên. Đô đô tiểu tâm mà phùng bể cá, đem bể cá đặt ở cửa sổ bên cạnh. Thái dương chiếu tiến bào, trên mặt nước sóng nước long lánh, tiểu ngư du thật sự vui sướng. Đô đô lại khôi phục phía trước bộ dáng hắn đôi mắt không chấp mắt mà nhìn tiểu ngư, mặc dù nhìn chầm chầm cá vàng nhìn lâu như vậy, hắn lại như cũ tràn ngập hứng thú. Diệp Phạn ngồi ở trên sofa Từ đô đô phương hướng thường thường truyền đến khanh khách tiếng cười, đô đô đôi tay ngâng chính mình béo đô đô cằm, lộ ra một loạt bạch nhu nhu tiểu răng sữa. Diệp Phạn cười cười, tấm mắt dừng ở đô đô trên người. Ôn nhu dương quang lọt vào phòng, thật nhỏ bùi bằng ở cổ sáng trung phập phập phông phồng. Mỗi kiện việc nhỏ đều có vẻ đặc biệt tấm áp. Diệp Phạn nhận được trình bình điện thoại, trình bình mở miệng, Diệp Phạn, ta biết người công tác rất bận, ta đã tìm được rồi một cái tân dương cầm lao sư Phía trước Trình Bình làm Diệp Phạn tới trong nhà giáo nàng nữ Nhi đàn Dương cầm thời điểm, nàng cũng không biết Diệp Phạn là cái minh tinh. Hiện tại Diệp Phạn danh khí càng lúc càng lớn, lại làm Diệp Phạn tới kêu nàng nữ Nhi đàn Dương cầm cũng không thích hợp. Diệp Phạn Dương cầm đạn đến hảo, giáo đến cũng kiên nhẫn, tuy rằng Trình Bình thực đáng tiếc, nhưng là cũng không có biện pháp. Trình Bình cười nói, quá mấy ngày tiêu tiêu liền phải Dương Cầm khảo thí, ngươi ngày mai có thể lại đây chỉ điểm nàng một chút sao? Diệp Phạn thực chuyên nghiệp, nếu Diệp Phạn lại đây để vài câu Trình Bình sẽ yên tâm. Diệp Phạn đương nhiên sẽ đồng ý, hảo. Diệp Phạn treo điện thoại, tối đầu nhìn lại. Đô Đô đứng ở nàng bên chân, vừa rồi nàng gọi điện thoại thời điểm, Đô Đô không rên một tiếng. Lúc này, Đô Đô mở to nho đen giống nhau mắt to, chính nhìn nàng. Diệp Phạn cong hạ thân tử, sờ sờ Đô Đô đầu nhỏ, bảo bảo, làm sao vậy? Đô Đô hỏi, mụ mụ người muốn đi công tác sao? Đô Đô rũ đầu nhỏ, bú bấm mặt rũ xuống dưới. Một bộ có điểm mất mát bộ dáng. Diệp Phạn quát quát đô đô cái mũi nhỏ, ôn nhu mà nói, ta chỉ là đi giúp người khác một cái vội. Đô đô ngửa đầu, tay nhỏ cử đến cao cao, thân mình một nhảy một ngày. Mụ mụ, bảo bảo cũng phải đi. Đô đô sợ Diệp Phạn không nhìn thấy, hắn tay nhỏ cử đến càng cao. Đô đô mãi thanh mãi khí mà cường điệu một lần. Bảo bảo muốn đi theo mụ mụ bên người. Diệp Phạn bắt lấy đô đô tay, đặt ở bên miệng hôn một cái. Hảo A, đều nghe bảo bảo. Diệp Phạn biết Đô Đô ý tứ, hắn sợ chính mình lại rời đi, tưởng vẫn luôn ăn vả nàng bên người. Đô Đô nghiêm túc mà nói, ta tuy rằng là cái bảo bảo, chính là ta cũng có thể hỗ trợ à. Diệp Phạn khỏe mồi cong lên. Đô Đô lợi hại như vậy, mụ mụ đương nhiên tin tưởng ngươi. Đô Đô nghe thấy Diệp Phạn nói, liệt miệng cười. Ngay hôm sau, Diệp Phạn mang theo Đô Đô ra cửa. Xe phát động. Xuống xe, Diệp Phạn bế lên Đô Đô, chuẩn bị đi phía trước đi. Lúc này... Đô đô nhéo nhéo Diệp Phạn ngón tay. Mụ mụ, ta chính mình đi. Diệp Phạn cúi đầu xem hắn. Đô đô thẳng thắn thân mình, thịt mụ mút tay nhỏ vô vô chính mình ngực. Hắn mềm mại thanh âm văng lên. Bảo bảo thực hiểu chuyện, không thể đều là mụ mụ ôm, ta phải cho người khác làm tấm gương. Diệp Phạn hôn một cái đô đô tiểu béo mặt. Bảo bảo thật ngoan. Diệp Phạn buông đô đô, đô đô bước chân ngắn nhỏ, đi theo Diệp Phạn bên người. Tới rồi trình bình ra, Diệp Phạn ấn chung cửa. Qua vài giây cơ mở. Diệp Phạn nắm đô đô đi vào, Diệp Phạn mở miệng, trình gì? Trình Bình thấy Diệp Phạn, cười nói, ngươi đã đến rồi. Trình Bình đi xuống vừa thấy, ánh mắt dừng lại. Trên mặt đất đứng nho nhỏ một đoàn, là cái thật xinh đẹp tiểu hài tử. Hắn đôi mắt rất lớn, lại thức ác, thật là đẹp cực kỳ. Trình Bình nha một tiếng, vẻ mặt vui mừng, đâu ra như vậy xinh đẹp bảo bảo A. Diệp Phạn, đây là ta hài tử. Diệp Phạn cúi đầu nhìn đô đô, ôn thanh nói, bảo bảo Ngươi hiện tại phải nói cái gì? Đô đô đứng ở diệp phạn bên chân, hắn lây diệp phạn ông quần, lộ ra đầu nhỏ. Đô đô ngoan ngoắn mà kêu một tiếng, tiểu nãi âm mềm mềm mại mại, gì bà hảo. Tới phía trước, mụ mụ đã cùng hắn nói qua, muốn như thế nào xưng hô bọn họ. Trinh Bình cười tủng tỉm mà ai một tiếng, nàng lại hỏi, tiểu bà bối, ngươi tên là gì A? Đô đô, ta kêu đô đô. Trinh Bình ý cười càng sâu, ngươi kêu đô đô A, thực đáng yêu tên A. Đô đô nghiêng, nghiêng đầu Nhìn về phía Diệp Phạn, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, bảo bảo cũng thích tên này, là mụ mụ lấy. Trình Bình nhìn đến đô đô, thích đến không được. Nghiêm Tiêu Tiêu đứng ở Trình Bình bên cạnh, cũng tò mò mà nhìn trước mắt cái này đáng yêu cục bột trắng. Diệp Phạn méo méo đô đô tay nhỏ, chỉ vào Nghiêm Tiêu Tiêu. Bảo bảo, ngươi hẳn là như thế nào kêu vị này tỉ tỉ A Đô đô nhìn Nghiêm Tiêu Tiêu, tiểu nại âm kêu. Tỉ tỉ hảo. Nghiêm Tiêu Tiêu cười, Diệp Lao Sư, ngươi bảo bảo Hảo đáng yêu a Trình Minh nhìn Diệp Phạn, trong lòng có điểm tiếc hận. Nàng vốn dĩ cảm thấy Diệp Phạn cùng Hạ Hàn thực xứng đôi, muốn cho hai người nhận thức một chút, nói không chừng này hai người có duyên phận đâu. Hiện tại nàng biết Diệp Phạn có một cái hài tử, cái này ý niệm liền tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Phạn lôi kéo đô đô tay, chuẩn bị bắt đầu giáo nghiêm tiêu tiêu đánh đàn. Diệp Phạn, đô đô, mụ mụ muốn dạy tiểu tỷ tỷ đàn dương cầm, bảo bảo trước ngồi vào bên cạnh hảo sao? Diệp Phạn lo lắng đô đô cảm thấy đánh đàn buồn tẻ, muốn cho hắn ngồi ở một bên chơi. Đô, đô lắc lắc đầu, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Diệp phản ống tay háo. Ta muốn xem mụ mụ đàn dương cầm. Diệp phản ứng, kêu bảo bảo liền ngồi đến mụ mụ bên cạnh được không. Đô Đô thanh thúy mà lên tiếng, vô tay nhỏ, hảo. Lúc này, Trình Bình bưng trái cây còn có đồ uống đi lên. Trình Bình quan tâm hỏi, Đô Đô đói bụng sao? Có muốn ăn hay không đồ ăn vặt? Đô Đô, bảo bảo không đói bụng, bảo bảo không ăn. Đô nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cảm ơn gì bà. Trinh Bình cảm thấy chính mình tâm đều phải bị này tiểu bảo bối manh hóa. Trinh Bình mở miệng, kia đồ vật đặt ở nơi này, Đô Đô đói bụng nhớ rõ lại đây ăn. Đô Đô đầu nhỏ điểm, ân Đô Đô biết Diệp Phạn muốn bắt đầu đàn dương cầm, hắn lộc cục mà bỏ đến cầm ghế bên cạnh. Đô Đô ngửa đầu, cố sức mà nhìn cái này so với chính mình cao rất nhiều ghế dựa. Hắn chấp trước mắt, cái này ghế dựa hảo cao à. Đô Đô quay đầu, chiều Diệp Phạn vươn tay. muốn mụ, muốn ôm. Diệp Phạn ôm đô đô. Nhẹ nhàng đem hắn đặt ở cầm ghế thượng. Diệp Phạn cẩn thận mà dặn do, "Đợi lát nữa Mụ Mụ đàn dương cầm thời điểm, ngươi không cần lộn xộn, nhất định phải ngoan ngoan mà ngồi." Nàng lo lắng đô Dodo sẽ rơi xuống. đô nu nu" mà nói, "Bảo bảo thương ngoan. Diệp Phạn không yên tâm, lại dặn dò vài biến. Nghiêm Tiêu Tiêu ngồi ở Diệp Phạn bên trái, đô đô kể tại Diệp Phạn bên phải. Diệp Phạn một bên đàn dương cầm, một lần chỉ đạo Nghiêm Tiêu Tiêu, nói cho nàng khảo thí khi phải chú ý này đó địa phương. Nghiêm tiêu tiêu nghiêm túc mà nghe, có khi sẽ hỏi Diệp Phạn mấy vấn đề. Trong lúc, Diệp Phạn thường thường quay đầu lại nhìn về phía Đô Đô, chú ý hắn có hay không ngồi xong. Đô Đô thấy Diệp Phạn vẫn luôn ở cùng nghiêm tiêu tiêu nói chuyện, không có phản ứng chính mình. Hắn bẹp bẹp miệng, có điểm vỉ khuất. Rõ ràng mụ mụ đạn đến dễ nghe như vậy, vì cái gì hắn không vui đâu. Một đầu khúc kết thúc, Diệp Phạn còn tại cùng nghiêm tiêu tiêu nói chuyện. Đô Đô ngơ ngắt mà, cái này tiểu tỷ tỷ là muốn cùng chính mình đoạt mụ, mụ sao Ở đô đô nho nhỏ nhân sinh, hắn lần đầu tiên sinh ra nguy cơ cảm. Đô đô nhìn Diệp Phạn, lôi kéo Diệp Phạn góp áo. Diệp Phạn quay đầu, ôn nu hỏi, làm sao vậy, bảo bối. Đô đô nâng lên tay nhỏ, kiên trì nói, mụ mụ, đợi lát nữa ta tưởng ngồi ở ngươi cùng tiểu tỷ tỷ trung gian. chương 35 chương 35. Diệp Phạn ngơ ngẩn. Nàng nhìn nhìn đô đô mặt, phát hiện đô đô có chút không vui. Diệp Phạn nhẹ giọng nói, bảo bảo, ngươi trước chờ mụ mụ một chút. Cứ việc đô đô có điểm không cao hứng, hắn vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Diệp Phạn quay đầu, nhìn về phía nghiêm tiêu tiêu, tiêu tiêu, vừa rồi ta và ngươi giảng những cái đó yếu điểm, ngươi trước luyện tập một chút. Nghiêm tiêu tiêu thực nghe lời, tốt, Diệp lão sư. Diệp Phạn bế lên đô đô, đi đến bên kia. Nơi này không có người, thực an tĩnh. Diệp Phạn buông đô đô, nàng ngồi sồn xuống, nhìn đô đô đôi mắt. Bảo bảo, nói cho mụ mụ ngươi làm sao vậy? Đô đô nhìn Diệp Phạn. Tròn xoe đôi mắt rũ xuống dưới, hắn hít hít cái mũi, tiểu lại âm lúc này ủy khuất ba ba. Mụ mụ phải bị người khác đoạt đi rồi. Diệp Phạn không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vừa rồi nàng chuyên tâm giáo nghiêm Tiêu Tiêu đàn Dương Cẩm, quên cùng đô đô nói chuyện. đô, đô so giống nhau hài tử mất cảm, cho nên hắn mới vẫn luôn không cảm giác an toàn. Diệp Phạn thanh âm mang theo xin lỗi, là mụ mụ không đúng. Diệp Phạn đỡ lấy đô đô bả vai, nhẹ giọng nói, mụ mụ vừa rồi giáo tiểu tỷ tỷ đàn Dương Cẩm, xem nhẹ bảo. bảo. Bảo bảo tha thứ mụ mụ được không? Đô Đô chu lên miệng, nghiêm túc mà cường điệu, mụ mụ mới không có sai. La mụ mụ thật tốt quá, cho nên mọi người đều thích mụ mụ. Diệp Phạn nhéo nhéo Đô Đô mềm mại gương mặt, cảm thấy tâm đều phải bị này tiểu bảo bối hòa tan. Đô Đô bụi bấm thân mình bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực, hắn gương mặt thịt thịt cọ Diệp Phạn. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, "Bảo bảo thích nhất mụ mụ." Diệp Phạn ôm Đô Đô, tiếp tục nói, "Vừa rồi mụ mụ chỉ là ở giáo tiểu tỷ tỷ đàn dương cầm mà thôi." Bảo bảo không cần lo lắng nga. Đô đô nháy tròn xoe đôi mắt, nói, cái kia tiểu tỷ tỷ thích mụ mụ, bảo bảo cũng thích mụ mụ, kia bảo bảo cũng sẽ thích tiểu tỷ tỷ Đô đô tư duy rất đơn giản, gì bà cùng tiểu tỷ tỷ đối mụ mụ hảo, kêu hắn cũng sẽ đối với các nàng hảo. Diệp phạn cái chán rán đô đô cái chán, cười nói, bảo bảo như thế nào như vậy ngon a Đợi lát nữa bảo bảo ngồi vào mụ mụ cùng tiểu tỷ tỷ trung gian, mụ mụ ôm ngươi được không. Đô đô liệt miệng cười, hảo. Diệp Phạn nắm Đô Đô, trở lại dương cầm bên cạnh. Nghiêm tiêu tiêu đang ở đánh đàn, tiếng đàn văng lên, lạc đầy phòng. Diệp Phạn xách theo Đô Đô, ngồi vào Nghiêm tiêu tiêu bên cạnh. Đô Đô cùng Diệp Phạn ai đến như vậy gần, hắn cảm thấy mỹ mãn mà cười. Nghiêm tiêu tiêu đạn xong rồi này đầu khúc, Đô Đô vô tay, tỉ tỉ ngươi đạn đến thật là dễ nghe. Diệp Phạn cười nhìn Đô Đô. Tiểu hai tử cảm xúc tới cũng nhanh, tán đến cũng mau Diệp Phạn cũng khen nói, tiêu tiêu, ngươi tiến bộ rất nhiều Nghiêm tiêu tiêu có chút ngượng ngùng. Ngươi lại luyện tập mấy lần, làm quen một chút, khảo thí nhất định có thể thông qua. Diệp Phạn mở miệng. Nghiêm thiêu tiêu cười đến thực vui vẻ, thật vậy chăng? Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nghiêm thiêu tiêu lại luyện một hồi, Diệp Phạn làm nàng trước nghỉ ngơi một hồi. Đô đô hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực, hắn thấy trên bàn kẹo, là vừa mới gì bà lấy lại đây. Đô đô đứng lên, bước chân, chạy đến cái bàn biên, cầm lấy mấy viên đường. Sau đó... Hắn lại tung tăng mà chạy đến nghiêm tiêu tiêu bên người. Đô Đô ngửa đầu, cử cao tay. tỷ tỷ ăn đường. Nghiêm tiêu tiêu sừng sốt. Sau đó, khoe miệng nàng lộ ra tươi cười, tiếp nhận kẹo, cảm ơn Đô Đô. Đô Đô cầm đường, lộc cục mà chạy về đi, bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực. Đô Đô đem trong tay kẹo đưa cho Diệp Phạn, mềm mại thanh âm nói. Đường ăn ngon, cấp bụi mụ. Diệp Phạn tiếp nhận đường, ôm chặt Đô Đô mềm như bông thân mình. Trong lòng so đường còn muốn l Giáo xong cầm sau Diệp Phạn liền mang theo đô đô về nhà lúc sau mấy ngày đô đô la hét muốn tìm tiêu tiêu tỷ tỷ chơi Diệp Phạn thường xuyên sẽ đem hắn mang đi trình bình ra trình bình thực thích đô đô cái này tiểu bà bối nàng làm diệp Phạn có việc thời điểm có thể đem đô đô đưa tới nhà nàng tới theo đi lữ hành đi bá ra Diệp Phạn ở trong tiết mục biểu hiện xuất sắc lệnh nàng danh khí nước lên thì thuyền lên làm trong nghề kim bài người đại diện đái cận Sơn quả thực không nhìn lầm người lúc trước đạo diễn cùng tiết mục tổ làm có dễ Nếu là giống nhau nghệ sĩ gặp được loại tình huống này, nhất định liền luôn cuống. Bọn họ chỉ biết hoảng loạn mà theo kịch bản đi, đem cái này hát qua bối, càng không cần để đi nghịch chuyển cục diện. Nhưng là Diệp Phạn liền bất đồng, nàng xử sự, sự bình tĩnh vững vàng, Đái Cận Sơn mang quá nhiều như vậy nghệ sĩ, chưa thấy qua một cái tâm thái tốt như vậy. Trải qua lần này phong ba, Đái Cận Sơn càng thêm xác định, Diệp Phạn tiền đồ không thể đo lường. Diệp Phạn gần nhất ở giới giải trí như vậy nhiệt, đương nhiên cũng có đại ngôn tìm tới muôn tới Đái Cận Sơn giúp nàng sàng chọn sau loại bỏ danh tiếng kém cùng danh khí thấp, cuối cùng quyết định tiếp được một cái chứ danh phục sức nhãn hiệu đại ngôn. Cái này nhãn hiệu chủ công người trẻ tuổi thị trường, phong cách thanh xuân, có khác một cái nam tính người phát ngôn là tệ Thuật. Tê Thuật kia chính là âm nhạc giới nhất hồng nam ca sĩ. Tuy rằng Diệp Phạn là một cái hồng thế thực đột nhiên nữ minh tinh, nhưng là nàng danh khí cùng tệ Thuật loại này đương hồng siêu sao là không thể so. Bọn họ đồng thời trở thành nhãn hiệu người phát ngôn chứng minh rồi nên nhãn hiệu đối Diệp Phạn coi trọng. Qua mấy ngày, Diệp Phạn cùng trợ lý tới rồi một chàng đại lâu. Diệp Phạn quay chủ quảng cáo sở tiêu đi ô liền tại đây chàng đại lâu, tê thuật cũng sẽ lại đây. Tê thuật nhìn đến Diệp Phạn, thế nhưng chủ động đã đi tới, lần đầu tiên gặp mặt, ta kêu tê thuật. Diệp Phạn lộ ra mỉm cười, Diệp Phạn. Tê thuật rất có hương thú mà nhìn Diệp Phạn. Nàng cùng ti vi thượng nhưng thật ra không có gì khác biệt, hơn nữa chân nhân so thượng kính còn xinh đẹp, khó trách hạ Hàn muốn niệm Tê thuật ý vị thâm trường mà nói, ta xem qua ngươi kéo đàn vi ô lông video. Chẳng qua là ở hạ hàn di động thượng nhìn đến. Tê thuật không chút nào bùn xỉn hắn tán dương, ngươi diễn tấu rất ím hay, thật sự có rất cao tiêu chuẩn. Những lời này cũng không phải là xem ở hạ hàn mặt mũi thượng, tê thuật người này thực chân thành, từ trước đến nay không nói dối. Lúc ấy chỉ là vì tiết mục, ta trình độ không thể cùng ngươi so. Diệp phạm cười. Tê thuật đang lúc hồng, hắn sẽ nhạc cụ chủng loại cũng rất nhiều. Sở hữu từ khúc đều là chính mình hoàn thành. Diệp Phạn nghe qua hắn ca, sắc thật đảm đương nổi nhất hồng lưu lượng ca sĩ cái này danh hiệu. Tê Thuật, ngươi tại đây đến gần người cô nương A. Đạo diễn tới câu trêu trọc, đem Diệp Phạn mang qua đi hóa trang. Tê Thuật cái này đại minh tinh không có gì cái giá, cùng mỗi người đều hợp nhau. Nhập hành tới nay, Tê Thuật chỉ kết giao quá một người bạn gái, nhưng ngoại giới cũng không biết. Hóa xong trang sau, Diệp Phạn cùng Tê Thuật đứng ở sở tiêu đi bắt đầu quay quảng cáo Cái này quảng cáo muốn biểu hiện chính là một loại đồng bột hướng về phía trước thanh xuân sức sống. Diệp Phạm nghe theo đạo diễn yêu cầu, khỏe miệng rơ lên, hiện lên một cái thanh xuân rào rạt tươi cười. Đạo diễn nhíu hà mi, cảm giác không đúng. Không biết vì cái gì, rõ ràng Diệp Phạn biểu hiện thực hoàn mỹ, từ nàng biểu tình đến động tác, mỗi một chỗ đều thực dụng tâm, thực nghiêm túc. Nhưng là luôn có này đó địa phương cảm giác rất kỳ quái. Đạo diễn yêu cầu rất cao. Diệp Phạn một lần lại một lần mà một lần nữa quay chủ. Không hề có mệt mỏi. Nhưng này quảng cáo đã trụt một giờ, còn không có tìm được chính xác cảm giác. Lúc này, có người chú ý tới sở tiêu đi ô cửa tựa hồ đứng ai. Nơi này thanh âm đột nhiên tính xuống dưới. Tê thuật ngừng đầu, nhìn về phía người tới. Sở hữu nhân viên công tác cũng dừng trong tay động tác, bọn họ đều nhìn về phía cái kia phương hướng. Sau đó, Diệp Phạn theo bản năng đem tâm mắt đầu hướng cửa. Nơi đó đứng một cái khí chất lạnh lùng, xuất sắc hơn người nam nhân. Hắn ánh mắt không có gì cảm xúc cũng không biết hắn ở nơi đó đứng bao lâu, lại nhìn bao lâu. Hắn ở cách vách quay trụ quảng cáo, một thân màu đen phục tùng tây trang, phát họa ra thon dài thẳng thân hình, che lấp không được trên người khí trảng. Là hạ Hà tới. Giống mỗi lần gặp mặt như vậy. Chỉ cần hạ hàn xuất hiện, mỗi người ánh mắt đều sẽ đuổi theo hắn. Đạo diễn cùng hạ hàn trao hỏi, hạ hàn ứng, sau đó chậm rãi đi tới tể thuật trước mặt. Tể thuật những mày, cười như không cười mà nói, ta cái này bạn tốt ra, cũng sẽ không thường xuyên tới xem ta Hạ Hàn môi tuyến nhếch ẩn, Đạm Liệp Tế thuật liếc mắt một cái. Nhan nhạt lạnh băng ánh mắt, như một cây đao, đem Tế thuật tâm tư bóc trần. Tế thuật không có lại nói, nhưng thật ra trên mặt gợi lên một cái lười biếng tản mạn tươi cười. Sách, nam nhân. Hạ Hàn tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Diệp Phạn trên người. Hắn lạnh leo thanh tuyến dừng ở sở studio. Phản phất chỉ là bởi vì Tế thuật, mới thuận miệng chỉ điểm nàng vài câu. Không cần cố tình đi biểu hiện đạo diễn nói, dựa theo chính mình tới. Diệp Phạn sửng sốt, Đạo diễn thanh âm vang lên, liền ấn hạ Hàn Ý tưởng tới một lần. Ánh đèn, thiết bị chuẩn bị vào chỗ, quay chụp một lần nữa bắt đầu. Hạ Hàn liền đứng ở bên cạnh, ánh mắt thực đạm thực nhẹ, không có biểu tình, cũng không ai có thể đoán được hắn trong lòng ý tưởng. Diệp phản đối với màn ảnh, hơi hơi con môi, khỏe miệng nàng cười nhạt nhẽo. Nguyên bản thanh xuân ngắn gọn quần áo, hơn nữa nàng thanh lanh khí chất, lại có loại bình tĩnh lại sạch sẽ mỹ lệ. Ra tới hiệu quả ngoại ý muốn hảo. Điểm mỹ hệ nữ minh tinh rất nhiều. Nhưng thanh lánh hệ nữ minh tinh lại không nhiều lắm. Diệp phạm mỗi cái ngũ quan đều lớn lên thực hảo, minh diệm đến cực điểm, cố tình khí chất lại thanh nhã độc đáo. Thanh lánh khí chất ngăn chặn này cực thịnh diễm sắc, hồn nhiên tiên thành. Gần liếc nhìn nàng một cái, liền rất khó quên. Tăng một phân, giảm một phân, đều không thể thể hiện nàng cái loại này đặc có Mỹ. Lần này quay trục chung, đoàn đội thậm chí bởi vậy mà sinh ra một cái linh cảm. Tiếp theo quý tuyên truyền chủ đề, chính là làm chính mình. Thanh Xuân cùng Mỹ lệ không có riêng chủ đề. Mùa quán cùng phong cố nhiên có thể thể hiện trên thị trường lưu hành mỹ lệ, nhưng tìm được chính mình ưu thế lại càng vì khó được. Quay chụp sau khi kết thúc, Diệp Phạn Phát giác Hạ Hàn vẫn đứng ở nơi đó. Nàng suy tư một chút, đi đến Hạ Hàn trước mặt. Diệp Phạn mở miệng, vừa rồi kiến nghị, đa tạng. Ngày sau chúng ta còn sẽ có hợp tác. Hạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thẳng tắp mà lọt vào Diệp Phạn trong mắt. Hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, phảng phất ở nàng gương mặt kia thượng tìm kiếm trong trí nhớ quen thuộc cảm giác. Hạ hàn đánh giá Diệp Phạn một hồi, chật túi xuống thân tới. hắn thân hình cao lớn lạnh lùng, khó khăn lắm che khuất phía sau quang. Giống như một đạo nhạt nhẽo màu đen bóng dáng, đem Diệp Phạn thân thể bào trùm. Hạ hàn trên người mát lạnh hơi thở dần dần tới gần, như có như không, thoảng qua. hắn đệ thấp thanh tuyến, kia nói trầm thấp thanh âm khinh phiêu phiêu mà từ nàng trước mặt sẽ qua. Hợp tác vui sướng. Hạ hàn ấm áp hô hấp, tựa lược hiện lạnh băng phong như vậy phất lại đây, Diệp Phạn trệ một lát Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn đôi mắt, lặp lại một lần hắn nói. Hợp tác vui sướng. Nàng thanh âm thanh lánh dễ nghe, giống như tí tách tí tách mưa nhỏ đánh ở người trong lòng. Hạ Hàn ngồi dậy tới, dừng ở Diệp Phạn trên người bóng ma biến mất. Hắn cái gì cũng chưa nói, xoay người thời điểm, bên môi lại hiện lên không dễ phát hiện độ cung. Hạ Hàn lập tức đi phía trước đi, không tiếng động mà cười. Diệp Phạn quay chụp quảng cáo đồng thời, lý mẹ đem đô đô mang đi trình bình trong nhà. Nghiêm tiêu tiêu ở phòng luyện dương cầm Lý mẹ ở phòng bếp cấp Đô Đô làm tiểu điểm tâm, Trình Bình ở một bên giúp đỡ vội. Nghiêm tiêu tiêu không thể bồi Đô Đô chơi, Đô Đô cảm thấy nhàm chán, gấp không chờ nổi mà muốn chạy đến hoa viên chơi. Dì bà! Đô Đô chạy đến Trình Bình bên cạnh, túm túm nàng góp áo. Trình Bình túi đầu vừa thấy, Đô Đô ngửa đầu nhìn hắn, đại đại đôi mắt có sạch xe đen bóng đồng tử, càng xem càng làm người thích. Trình Bình bung trong tay đồ vật, ngôi sổm xuống thân tới, nàng sờ sờ Đô Đô khuôn mặt nhỏ, làm sao vậy? Bà bối Đô, đô chỉ chỉ bên ngoài hoa viên, ta có thể đi hoa viên chơi sao? Trinh Bình cười, đương nhiên có thể, đô đô đi nơi nào đều có thể. Đô đô nghiêm trang bộ dáng làm người nhịn không được đem hắn ôm vào trong ngực, thân thân hắn. Đô đô cái miệng nhỏ một trương một cùng, mụ mụ cùng bảo bảo nói qua, phải có lễ phép, không cần tùy tiện chạy loạn. Trinh Bình thiếu chút nữa bị đô đô manh hóa. Trinh Bình nhịn cười, vậy ngươi mụ mụ có hay không cùng ngươi đã nói, gì bà thực thích đô đô? đô, đô đầu nhỏ không ngừng điểm, có A. Mụ mụ nói gì bà cảm thấy đô đô thực đáng yêu. Trình Bình nhéo nhéo đô đô thịt thịt mặt, gì bà như vậy thích ngươi, ngươi có thể đem gì bà ra sản làm chính ngươi ra, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Đô đô liệt miệng cười, ta muốn đi bên ngoài xem chuồn chuồn. Trình Bình vô vô đô đô mông nhỏ, kia đô đô đi thôi, trở về lúc sau liền có thể ăn bánh quy nhỏ. Không biết vì cái gì, Trình Bình mỗi lần nhìn đến đô đô thời điểm, liền cảm thấy thực thân thiết. Bất quá cũng khó trách, như vậy đáng yêu hài tử ai không thích đâu Đô, đô tại chỗ nhảy vài cái vẻ mặt hư phấn hắn chạy chậm đi hoa viên trình bình làm bảo mẫu hà mẹ cẩn thận mà nhìn đô đô đừng làm hắn bị thương hôm nay đô đô xuyên một cái màu lam của nhếễm bên trong đắp kiện phim hoạt hoạtỏaảo thuun đô đô chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh hướng hoa viên chạy như bay đi bên ngoài ánh nắng tươi sáng nhiệt độ không khí có chút cao nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng đô đô hào tâm tình trình bình ra hoa viên rất lớn trồng đầy đủ loại thực vật hiện tại chính trực mùa hè không ít hoa khai đến chính diễm. Đô đô tựa như đột nhiên xông vào một cái tân thế giới, hắn đông nhìn xem tây nhìn xem, nơi nơi đều là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đô đô một đường đi phía trước đi tới, cái miệng nhỏ vẫn luôn lầm bẩm. Chuồn chuồn, chuồn chuồn, con bướm, con bướm. Chính là không khéo chính là, đô đô một đường đi tới, cũng không thấy được một cái chuồn chuồn. Hoặc là là chuồn chuồn phi đến quá nhanh, đô đô không có thấy, hoặc là chính là chuồn chuồn ở đô đô trên đầu bay qua đi Đô, đô sau lưng không trường đôi mắt, tự nhiên nhìn không thấy. Chuồn chuồn, chuồn chuồn ngươi ở đâu, không cần cùng đô đô chơi chơi trốn tìm. Đô đô lấy tay nhỏ khép lại, vòng ở miệng bên cạnh, cách tay, đô đô nãi thanh mại khí nói chuyện thanh dầu dĩ. Hắn phóng nhẹ thanh âm, sợ đem chuồn chuồn dòa sợ. Chuồn chuồn, chuồn chuồn cùng đô đô chơi đi. Đô đô thăm đầu, hắn chấp chớp đôi mắt, lông mi chấp chớp Mặt sau đi theo đô đô ra tới hả mẹ cười ra tiếng, đô đô cái này, tiểu hài tử cũng quá đáng yêu. Hắn không giống mặt khác cái này tuổi tác hài tử giống nhau, luôn khóc khóc nháo nháo. Phóng đô đô một người, hắn tự mình chơi đều có thể chơi nửa ngày. Hà mẹ nhìn chầm chầm đô đô động tác, như vậy tiểu như vậy mềm tiểu hài tử, nàng thật sợ hắn đi đường không xong, bị va chạm. Đô đô vòng hoa viên một vòng, chỉ thấy được một cái chuồn chuồn. Bất quá không chờ hắn đến gần xem, chuồn chuồn liền phi xa. Liền tính là như vậy, đô đô cũng không không vui, hắn lại lần nữa từ hoa viên một khác đầu vòng trở về. Đô, đô dọc theo vừa rồi lộ tuyến, đường cũng phản hồi. Hắn trắng non trên chán phủ lên hãn, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, nhưng hắn đôi mắt lại ở tỏa sáng. Hà mẹ sợ đô đô hiện tại ra mồ hôi, đợi lát nữa gió thổi qua, dễ dàng cảm bạo, nàng ngồi xổm xuống thân mình, giúp đô đô lau mồ hôi. Đô đô thường ngoan đứng không núp nhích. Hắn còn rất có lễ phép mà cùng hà mẹ nói lời cảm tạ, cảm ơn hà bà bà. Mụ mụ đã dạy hắn, người khác hỗ trợ thời điểm, nhất định phải nói cảm ơn Hà mẹ cười đến vui vẻ, đô đô thật ngoan. Đô đô chính chiều hà mẹ cười, cổng lớn đột nhiên đi vào tới một cái nam nhân. Đô đô lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn vươn tay, lấy tay nhỏ chỉ vào nam nhân kia. Thúc thúc như thế nào tại đây? Ở đô đô thấy hạ hàn đồng thời, hạ hàn cũng phát hiện đô đô, khi nào trong nhà nhiều một cái tiểu khả ái. Đô đô khó có thể tin mà nhìn hạ hàn, vẻ mặt của hắn đem hạ hàn cho cười. Hạ hàn chưa đi đến phòng, lập tức hướng đô đô phương hướng đã đi tới. Hà mẹ theo đô, đô ngón tay phương hướng xem qua đi, phát hiện tới người là hạ hàn. Hạ hàn chiều hà mẹ gật gật đầu, sau đó hắn tầm mắt dừng ở đô đô trên người. Đô đô một bộ không nghĩ ra bộ dáng, hắn gãi gái mặt. Thúc thúc, da như thế nào luôn thấy người a Ánh mặt trời chính thịnh, đô đô làn ra lại thực trắng nón, hắn trên mặt phơi đến đỏ bừng. Đô đô ngửa đầu nhìn hạ hàn, hắn nố miệng, hai má thịt đều cổ lên. Đô đô ngưỡng cổ xem hạ hàn rất mệt, hơn nữa trên đỉnh ánh mặt trời thực chói mắt Đô, đô bị ánh mặt trời đâm vào nheo nheo mắt. Thúc thúc, ngươi quá cao, đô đô nhìn không thấy ngươi. Hạ hàn cười, ngồi sổn đô đô phía trước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ hàn sờ sờ đô đô đầu, thanh âm thực ôn hòa. Đô đô nãi thanh mại khí mà, bởi vì ta là tới tìm gì bà chơi, dì bà nói ta có thể nơi nơi đi. Hạ hàn suy nghĩ một hồi, biết đô đô trong miệng gì bà hẳn là trình Bình. Hạ hàn mở miệng hỏi hà mẹ, đô đô là con của ai? Hà mẹ Đô, đô là diệp lao sư nhi tử, diệp lao sư là tiêu tiêu dương cầm lao sư. Hạ hàn nghe Trình Bình nhắc tới quá tiêu tiêu dương cầm lao sư, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đô đô thế nhưng là người nọ hài tử. Xem ra, hắn cùng đô đô thật sự rất có duyên phận. Hạ hàn vừa rồi ở cùng hà mẹ nói chuyện, nhất thời không cố thượng đô đô. Hạ hàn phát hiện đô đô vươn tay nhỏ, túm túm hàn tay. Thúc thúc, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì tại đây A Đô, đô phát hiện chính mình bị dụ nói ra, rõ ràng là hắn hỏi trước, nhưng thúc thúc cái gì cũng chưa nói, chính mình lại toàn bộ nói. Hạ hàn không biết đô đô có thể hay không lý giải chính mình ý tứ, hắn suy nghĩ hẳn là như thế nào cùng đô đô giải thích. Giây tiếp theo, đô đô vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hạ hàn. Thúc thúc ngươi không phải ở theo dõi đô đô đi. Hạ hàn ngẩn ra, không có lập tức nói tiếp, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đô đô đánh thượng người xấu nhãn. Đô đô lui về phía sau một bước. Cánh tay lập tức vòng lấy hắn mập mạp thân mình, một bộ phòng bị hạ hàn bộ dáng. Hắn từng câu từng chữ tinh từng nói, mụ mụ nói trên thế giới có rất nhiều người xấu, ngươi sẽ không cùng những cái đó người xấu giống nhau đi. Đô đô mắt to nhanh chóng bịt kín hơi nước, một đôi hạnh nhân trong mắt tràn đầy bị khuất, hắn chấp chấp mắt, nước mắt treo ở lông mi thượng muốn rất không xong Đô đô nãi hung nãi hung địa lên án. Thúc thúc, ngươi là tưởng đem đô đô trộm đi sao? chương 36 chương 36 Đô đô môi Còn bất thời giờ xoa xoa chính mình nước mắt, bộ dáng nhìn qua muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Đô đô ủi khuất đi lạc, cái mũi nhất chịu nhất ỉu Nhìn đến đô đô này liền tiếp phản ứng, hạ hàn ngẩn ra nửa ngày. Hắn căn bản không biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, hắn cũng không biết hẳn là thế nào đi hống trước mặt cái này nước nở tiểu béo đôn. Hạ hàn không có hống hải tử kinh nghiệm, đặc biệt là như vậy tiểu nhân hải tử. Hạ hàn vương tay, ngón tay thon dài vô ở đô đô trên đầu, hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa lúc này, Hạ Hàn thanh âm so bất luận cái gì thời điểm đều phải ô nu Đừng khóc, Đô Đô Đô Đô nâng lên một đôi nước mắt mênh mông đôi mắt Hắn không có kháng cự Hạ Hàn động tác nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện Hạ Hàn bất đắc dĩ mà cười cười thúc thúc liền giống như người xấu sao Đô Đô nghĩ đến Hắn cơ hồ đi nào đều sẽ đụng tới Hạ Hàn vì thế hắn gật gật đầu Chính là hắn lại ngay sau đó nghĩ đến Hạ Hàn ở trên TV có như vậy khóc biểu hiện Hắn lại lắc đầu Hắn thực dối rắm Người xấu là sẽ không nói cho người khác, bọn họ là người xấu. Hạ Hàn giờ khóc giờ cười, này lại là ai dạy hắn. Bởi vì lý mẹ sợ Đô Đô đi lạc, luôn sẽ nhắc nhở Đô Đô ra cửa phải cẩn thận, cho nên Đô Đô mới có thể nói như vậy. Hạ Hàn rất có kiên nhẫn mà cùng Đô Đô giải thích, kia thúc thúc có nói qua, nơi này không phải nhà của ta sao. Đô Đô đôi mắt mở tròn tròn, không có A. Hạ Hàn, ngươi trong miệng gì bà là ta A-Z, ngươi tiêu tiêu tỉ tỉ là ta biểu muội Đô, đô không hiểu ra sao, thúc thúc, ngươi đang nói cái gì? Đô đô tuổi quá tiểu, căn bản lộng không rõ thân thích chi gian này đó xưng hô, hắn nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn hạ hàn. Hạ hàn lần đầu tiên bị làm khó tới rồi, kỳ thật nơi này là ta nửa cái ra. Như vậy cùng đô đô giải thích, đô đô liền minh bạch, hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng. Giây tiếp theo, đô đô ngược lại đồng tình khởi hạ hàn tới, hắn chủ động tiến lên một bước, vươn bụ bấm tay nhỏ, dán hạ hàn mặt sườn. Mềm mại xúc cảm làm hạ hà ngơ ngẩn, trước mặt hài tử tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đen nhánh đồng tử sạch sẽ như nước. Thúc thúc ngươi hảo đáng thương, ta có mụ mụ lý bà bà, còn có toàn bộ da, ngươi lại chỉ có nửa cái. Đô đô trái lại an ủi hạ hàn. Hạ hàn xem như hoàn toàn thua tại đô đô cái này tiểu bảo bối trên người. Hạ hàn không chuẩn bị giải thích, như vậy cấp đô đô lý giải, đảo cũng không quan hệ. Chỉ cần đô đô không cần cảm thấy hắn là cái sẽ trộm hài tử người xấu Đô Đô mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên, thúc thúc, ta vừa rồi trách oan ngươi, ta muốn cùng ngươi xin lỗi. Đô Đô lùi về tay, hắn bắt tay giao điệp ở trên bụng, giống mô giống dạng mà cùng Hạ Hàn Cúc một cung. Đô Đô trong mắt tràn đầy thành khẩn, thúc thúc, thực xin lỗi. Mụ mụ nói cho ta, làm sai sự nhất định phải lập tức xin lỗi, bằng không đối phương sẽ không vui. Hạ Hàn cười sờ sờ Đô Đô đầu, nhìn ra được Đô Đô mụ mụ đem hắn giáo rất khá. Lúc này, Hạ Hàn Di động đột nhiên vang lên, Đô đô thực mau liền chú ý tới, hắn chỉ chỉ hạ hàn quần áo túi, huy, muốn tiếp điện thoại lạc. Hạ hàn lấy ra di động, là người đại diện điện thoại, công ty có điểm việc gấp yêu cầu hắn hiện tại qua đi. Hạ hàn khôi phục thành nguyên lai like nhàn nhạt biểu tình, ngựa khí cũng phi thường bình tĩnh, tốt, ta lập tức đi công ty. Treo điện thoại sau, hắn đứng lên. Thúc thúc hiện tại ở đi rồi, người ở nhà hảo hảo chơi. Hạ hàn lại lần nữa xoa xoa đô đô viên đầu. Đô đô ngửa đầu xem hắn. Hạ Hàn đem trên tay lễ vật giao cho một bên Hạ Mẹ, phiền thoái người giúp ta giao cho Tiều tiêu ta công ty có việc, đi trước. Hạ Mẹ ruôi tay tiếp nhận. Hạ Hàn đi được thực cấp, công đạo xong sau, liền lập tức đi hướng cửa, liền cửa phòng cũng chưa tiến bảo. Lên xe trước, Hạ Hàn quay đầu nhìn nhìn phía sau. Đô Đô còn đứng tại chỗ, hắn như cũ thẳng ngơ ngác mà xem Hạ Hàn. Hạ Hàn chiều Đô Đô phất phất tay, ngồi vào bên trong xe. Giây tiếp theo, xe khởi động, lập tức rời đi trình bình ra. Đô, đô ở bên ngoài chơi đủ rồi, hắn hướng phòng đi. Vừa đến cửa, đô đô đã nghe tới rồi bánh quy mùi hương, mùi hương quán đồng, đều bay tới ngoài cửa. Đô đô chân nhỏ bước cứng lại, hắn dừng lại, hít sâu một hơi. Bánh quy, bánh quy. Đô đô bước chân mại đến bay nhanh, đăng đằng đằng mà hướng bên trong chạy. Bánh quy vừa vặn nướng xong, thân ra lỏ, còn nhiệt đằng. Trình bình mới vừa đem mâm đặt lên bàn, liền nghe được đô đô tiểu nại âm ở sau người văng lên. Đô đô đi đến trước bàn Điểm chân, ghé vào bên cạnh bàn nhìn. Hắn liệt miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trình Bình nhìn đến Đô Đô dáng vẻ này, cười ra tiếng, Đô Đô đi tẩy cái tay, chúng ta tới ăn bánh quy. Đô Đô lớn tiếng mà ứng một câu, Hảo. Đô Đô chạy đến trong phòng bếp, hắn dâm đến bên cạnh cái ao ghế nhỏ thượng. Lý mẹ giúp đỡ hắn đem làm giờ tay rửa sạch sẽ. Đô Đô một tẩy xong liền chạy về phòng khách. Trình Bình đưa cho Đô Đô một khối bánh quy, Đô Đô như là tiếp nhận một kiện chân quý đồ vật biểu tình rất là nghiêm túc. Đô Đô đem bánh quy đặt ở bên miệng, nho nhỏ mà cắn một ngụm. Hương mềm ngọt tô hương vị nháy mắt che kín hắn khoang miệng. Đô Đô cười đến vẻ mặt thỏa mãn, phùng bánh quy nhỏ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà gầm lên. Trình Bình sợ Đô Đô ăn đồ ăn vặt, sẽ không ăn cơm chiều, cho nên nàng chỉ cho Đô Đô vài miếng, liền không hề làm hắn ăn. Cứ việc Đô Đô có chút không tha, nhưng là hắn loát loát chính mình tròn triệu bụng nhỏ. Đích xác không nên ăn nhiều, Đô, đô ở Trình Bình ra chơi đến vui vẻ thời điểm, Diệp Phạn đã hoàn thành quảng cáo quay trụ. Nàng từ lúc sở tiêu đi ô ra tới, liền hướng Trình Bình trong nhà đuổi. Diệp Phạn nhìn đến di động thượng Lý Mẹ phát tới tin nhắn, Lý Mẹ nói Đô Đô muốn đi Trình Bình ra chơi, cho nên Lý Mẹ hôm nay đem hắn mang đi qua. Hiện tại Đô Đô ở Trình Bình ra chơi mệt mỏi, ngủ rồi. Diệp Phạn thực may mắn Đô Đô có thể nhiều người bồi hắn chơi, hơn nữa Đô Đô thực thích nghiêm tiêu tiêu. Hắn luôn đãi ở nhà không có gì cùng tuổi người cùng hắn cùng nhau chơi. Hiện tại gần nhất, đối đô đô cũng hảo. Diệp Phạn kêu taxi đi Trình Bình ra, nàng mới vừa vào cửa thời điểm, đô đô chính xoa đôi mắt ngồi ở trên sofa. Trình Bình vừa thấy là Diệp Phạn, lập tức cười. Các người mẫu tử thật đúng là có duyên, đô đô mới vừa tỉnh, người liền đến. Đô đô phát hiện Diệp Phạn tới, tiểu thân mình vặn áp vặn, từ trên sofa trở xuống, hướng Diệp Phạn bên này chạy. Mụ mụ, Diệp Phạn đem đô đô bế lên tới Ở trên mặt hắn hôn một cái Trình gì, thật là quá phiền thoái ngươi Diệp Phạn ngữ khí chân thành Nàng thực cảm kích Trình Bình Trình Bình lắc lắc đầu, nói chi vậy Đô đô như vậy đáng yêu, ta thật sự thực thích hắn Nghiêm tiêu tiêu nghe được Diệp Phạn nói Lập tức nóng nảy Nàng sợ Diệp Phạn không đem đô đô mang lại đây Nghiêm tiêu tiêu ở một bên tiếp lời Ta thích đô đô Diệp lao sư, ngươi khiến cho đô đô nhiều đãi Ở nhà của chúng ta đi Nghiêm tiêu tiêu cũng không có gì đồng bạn Đô đô gần nhất Nàng cười đến so ngày thường còn muốn vui vẻ Mỗi lần Đô Đô không tới thời điểm Nghiêm thiêu tiêu đều phải lặp lại hỏi Trình Bình và biến Mỗi ngày nhắc mãi Nếu Đô Đô có thể vẫn luôn lưu tại nhà bọn họ Thì tốt rồi Đô Đô ở Diệp Phạn trong lòng ngực ngầng đầu lên Hắn cũng nghiêm trang mà nói Ta cũng thích tỷ tỷ cùng gì bà A Bởi vì Đô Đô đồng nôn đồng ngữ Trong phòng vang lên một trận tiếng cười Ở Trình Bình mời hạ Diệp Phạn cùng Đô Đô lưu lại ăn cơm chiều Tới rồi buổi tối Diệp Phạn cùng Lý mẹ mới ôm đô đô trở về nhà. Đi lưu hành đi thu muốn bắt đầu rồi. Xuất phát trước một tuần, Lý Quỳnh thân thể xảy ra vấn đề. Tiết mục tổ cùng Lý Quỳnh đoàn đội thương nghị qua, chỉ có thể lâm thời hủy bỏ hành trình. Nay vừa đứng, Lý Quỳnh liền trước không tham gia, tiếp theo chạm thu về sau lại nói. Nếu thiếu một cái nữ khách quý, không bằng thêm nữa một cái. Nhưng là nữ khách quý người được chọn rất quan trọng. Đầu tiên, người này danh khí không thể đại. Không thể cướp đi lưu lượng tiểu hoa đường cẩm cùng tân tấn hồng nhân diệp Phạn nổi bật. Sau đó, nữ khách quý đoàn đội nhất định phải điệu thấp, trước kia chưa từng có cái gì làm yêu lịch sử. Lần này lưu hành, ảnh đế hạ hàn sẽ xuất hiện, giả tỉnh đã có bảo đảm, tiết mục tổ không hy vọng tại đây tranh lưu hành xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lý Quỳnh không tham dự thu tin tức một chuyên gia, các tiểu minh tinh công ty đều ngo ngoe nghe dục dịch, tưởng đem nhà mình nghệ sĩ nhét vào tới. Đã từng ăn vạ quá đường cẩm người bị loại bỏ Đã từng hành vi khác người, hắc hồng kéo lưu lượng người, cũng bị si rớt. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái nhất chọn người thích hợp. Mạch Như Hương. Mạch Như Hương người này đi, nói nàng Mỹ, cũng không tính đặc biệt Mỹ. Nói nàng khó coi đi, ngẫu nhiên có thể ra điểm trước mắt sáng người ngày chiếu. Đơn giản tôi nói, nàng chính là đông đảo nữ minh tinh chung cái kia thực bình thường tầm thường người. Diện mạo không có công nhận độ, tính cách bình bình đạm đạm. Vô luận là từ diện mạo vẫn là tính cách, Mạch Như Hương đều không xuất sắc Cô nhã thần cùng đinh nhược nghi hai người kia mỹ lệ đều đã có thể đem nàng diễm áp đến cha đều không dư thừa Cho nên, nàng ở giới giải trí lăn lộn đều mau 6 năm, còn không có hồng lên. Có thể cùng nhiều như vậy đương hồng minh tinh tham gia cùng đương chân nhân tú, đối mạch như hương tới nói, chính là cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau chuyện tốt. Ở vạn chúng chú mục hạ, đi lữ hành đi đệ nhị trạm thu rốt cuộc bắt đầu rồi. Có phía trước kinh nghiệm, các fan đều đã được tiếng gió, ở sân bay vây đổ này đàn tham gia chân nhân tú các khách quý Diệp Phạn xe đến sân bay thời điểm, đã chịu fans nhiệt liệt hoan nên. Cùng lần trước thu như vậy, Diệp Phạn ăn mặc cũng rất đơn giản. Màu trắng áo thun, hơn nữa quần jean, cả người lại thoải mái thanh tân xinh đẹp. Bởi vì muốn thu tiết mục, Diệp Phạn cùng các fan chào hỏi, chưa từng có nhiều dừng lại, liền vào sân bay. Không nghĩ tới, qua ước chừng 15 phút sau, một chiếc màu đen ô tô chậm dài hướng tới nơi này xử tới. Xe ngừng lại, lúc này đây từ trên xe đi xuống tới người là hạ hàn. Hạ hàn xuyên chính là hạ cáo thun, quần din. Đại khái là bởi vì muốn lưu hành duyên cớ, hắn ăn mặc cũng thực ngắn gọn. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng một sự kiện, thời thượng hoàn thành độ ở mặt. Nhưng là diệp phạm cùng hạ hàn xuất hiện, khiến cho chính phu phân chú ý. Bọn họ thường thường có thể phát hiện người khác quan sát không đến sự thật. Vô luận là hạ cáo thun, bạch áo thun, ở chính phu phấn trong mắt toàn bộ quy nạp vì tình lữ trang. Bọn họ hai người thế nhưng một chiếc một sau đến sân bay. Thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều, này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cố ý. Vì thế, hạ hàn cùng Diệp Phạn ảnh chụp bị nhanh chóng truyền lên mạng. Hai người ảnh chụp đặt ở cùng nhau, ở trong khoảng thời gian ngắn bị chuyển phát thượng và điều. Đã hai tháng không ăn đến hàn dạ vợ chồng đường ta, vui mừng mà chạy xuống nước mắt. Không có nửa câu giao lưu đều có thể làm ta khái đến đường, này đối chính phú cũng quá lợi hại a Người biết cái gì, trừ bỏ ta ai đồ tề thuật, hạ đại thần với ai đi được đều không gần, cho nên hắn cùng Diệp Phạn chỉ cần cùng không chính là phát đường A. Nay vừa đứng bọn họ muốn đi địa phương là Hy Lạp, sán tỏ Đi lữ hành đi tiết mục tổ hấp thụ di vạng giáo hấn, quyết định hết thể nghe người xem ý đồ. Rốt cuộc, gia tình là vương đạo, mà hiện tại người xem càng ngày càng thông minh, nhất định phải làm cho bọn họ vừa lòng, tiết mục mới có thể có thị trường. Ở xuất phát trước, tiết mục tổ đã từng ở trên mạng công khai đầu phiếu, làm các vong hữu lựa chọn nhất hy vọng nhìn đến minh tinh khách quý đi địa phương. Đầu phiếu trải qua một tuần thời gian mới kết thúc. Santorini cái này địa điểm, liền ở đầu phiếu xếp hạng trước năm đứng đầu cảnh điểm. Nhưng là, tin tức một khi công khai, các vong hưu chú ý điểm ngay sau đó chuyển tới một chỗ. Này đối đại nhiệt chính phủ muốn đi biển A nghệ -Ghìn. Tiết mục tổ sẽ chơi à thế nhưng tuyển một cái tuần trăng mật thánh địa ta xem đây là trắng trận táo bạo chi phí chung luyến ái tiết mục A. Theo ta suy đoán có thể hay không làm chúng ta hàn dạ vợ chồng bổ làm hôn lệ A. Xòa tay chờ đợi. Ha ha ha trên lầu mộng tưởng hao huyền làm còn rất sẵn à, tỉnh tỉnh, nhìn xem hiện tại đều đã vài giờ. Trước thanh minh A ta chỉ là cái người qua đường. Hôm nay ở sân bay ngồi sổn ta idol thời điểm, Diệp Phạn cùng hạ hàn trước sau chân đến sân bay. Phật hệ truy tinh, đại gia lý trí điểm, không cần như vậy chân tình thật cảm được không. Trên mạng nghị luận đến khí thế ngất trời, tiết mục tổ càng cao hứng. Xem ra, lúc này đây kế hoạch tìm đúng rồi phương hướng, muốn đem trọng điểm đặt ở hạ hàn cùng Diệp Phạn trên người. Đương nhiên làm việc không thể quá mức rõ ràng, chân nhân tú kịch bản dấu vết quá nặng ngược lại sẽ khiến cho người xem phản cảm. Nay vừa đứng thu, hết thể lấy người xem vì thượng. Trải qua dài dòng phi hành, đoàn người tới rồi Hy Lạp. Bọn họ vòng đi vòng lại, ở Addenx chuyển cơ, lan lộn một đoạn thời gian, mới đến sản tỏ gìn y. Hạ hàn cùng diệp phản các nàng trụ vào tiết mục tổ an bài tốt phòng ở. Cùng lần đầu tiên như vậy, muốn tử sở hữu khách quý chúng tuyển một cái quản tiền người. Bọn họ rửa theo ngày thường lưu trình tiến hành đầu phiếu. Đầu phiếu sau khi kết thúc, nhân viên công tác thống kê danh sách. Tân đạo diện thực hòa ái, cười nhìn trong tay đầu phiếu kết quả. Đại gia ý tưởng thực nhất chi A. Các người đoán, đến số phiếu nhiều nhất người là ai. Các khách quý đều cười, đều chăm miệng một lời mà niệm ra một cái tên. Diệp Phạm. Tân đạo diện thu hồi tờ giấy, nhìn lướt qua các khách quý. Đây là đệ nhị trạm thu, cùng chạm thứ nhất có điều bất đồng. Tiết mục tổ trải qua thương nghị quyết định từ hai cái khách quý tới quản tiền. Ở đây người sử sốt, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho bọn họ, hiện tại đây là muốn lại lần nữa đầu phiếu vẫn là thế nào. Đạo diễn không cùng khách quý nói cái gì, ngược lại là trực tiếp nhìn về phía hạ hàn, hạ hàn. Tiết mục tổ cho rằng người nhất định có thể đảm nhiệm, người cảm thấy đâu. nay vốn chính là đại an bài tốt sự tình. Diệp phạn nao nao, ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của nàng thanh đạm, nhìn cách đó không xa hạ hàn. Nàng vừa lúc đối thượng hạ Hàn tầm mắt. Bọn họ ánh mắt không nghiêng không lệch mà đánh vào cùng nhau. Không khí Phảng Phất đỉnh trệ một lát. Hạ Hàn đen nhánh đôi mắt nhìn Diệp Phạm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mắt hắn hình như có thâm ý, lời nói Phảng Phất Lơ đã mang lên tên nàng. "Hảo, ta cùng Diệp Phạn cùng nhau quản. Các khách quý tan, trở lại chính mình phòng." Không biết là Tiết Mục tổ cố tình an bài, vẫn là thật sự ngẫu nhiên chịu chung như vậy phòng. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn liền ở cách vách. Đêm đã khuya, Ánh trăng thấu tiến hành lang. Diệp Phạn đi đến chính mình phòng cửa, chưa đẩy cửa mà vào. Tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trên cửa mặt, mặt sau có tiếng bước chân dừng lại. Diệp Phạn nghe thấy phía sau truyền đến một đạo trầm thấp lại quen thuộc thanh tuyến. Hạ hàn thanh âm, ở lạng yên không tiếng động ban đêm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngủ ngon. Diệp Phạn động tác một đốn, xoay người, chỉ nhìn thấy hạ hàn bóng dáng. Hắn đẩy ra cửa phòng, vào phòng. Tối hôm qua Diệp Phạn chọn lựa địa phương chứ danh mấy nhà quán ăn Cùng đại gia thương lượng quá, đại gia tuyển định một nhà hàng. Ngay hôm sau, đoàn người ra cửa, phía trước bọn họ đã kêu một chiếc xe, bọn họ có thể trực tiếp lên xe nhà ăn. Đinh Nhược Nghi trước lên xe, sau đó là đường cẩm cùng cố Nhã thần. Diệp Phạn lên xe, ngồi xuống Đinh Nhược Nghi bên cạnh. Đinh Nhược Nghi người thực hảo, Diệp Phạn cùng nàng ở chung thật sự vui sướng. Hạ hàn là cuối cùng lên xe. Trên xe còn có mấy cái không vị. Mạch Như Hương cùng Diệp Phạn phía sau đều có vị trí. Hạ Hàn lên xe, quét vài lần, tầm mắt ở Diệp Phạn trên mặt dừng lại vài giây. Sau đó, hắn lập tức đi qua. Hạ Hàn trải qua mạch Như Hương bên cạnh, không có ngồi xuống. Hắn tiếp tục đi phía trước đi đến, ở Diệp Phạn phía sau dừng bước chân. Hạ Hàn ngồi ở Diệp Phạn mặt sau. Xe phát động, chậm rãi đi phía trước chạy. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Hạ Hàn tầm mắt tổng hội Lơ Đảng nhìn về phía Diệp Phạn. Diệp Phạn thân hình mảnh khảnh, độ tế nhuến đen nhánh đầu tóc, nhẹ nhàng mà rũ trên vai. Cổ gian tuyết trắng tinh tế làn da, như ẩn như hiện. Diệp Phạn có khi sẽ nghiêng mặt, cùng Ninh Nhược Nghi nói chuyện. Khóe môi mang theo thanh tiễn tươi cười. Hạ Hàn ánh mắt khinh phiêu phiêu mà sẹt qua Diệp Phạn, lại sẽ thực mau tản ra. Ở màn ảnh xem ra, Hạ Hàn chỉ là nhìn phía trước, cũng không có ở chú ý Diệp Phạn. Bộ dáng của hắn lẫnh lẫnh đạm đạm, cùng ngày thường không có gì bất đồng. Hạ Hàn nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Xe dừng lại, Diệp Phạn đoàn người xuống xe. Chính trực cơm trưa thời gian, Nhà ăn người rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là tìm được rồi một cái không vị Mấy người ngồi xuống, hạ hàn ngồi xuống Diệp Phạn bên cạnh. Diệp Phạn đem thực đơn đưa cho các nàng, hỏi, các người muốn ăn điểm cái gì? Đinh được nghi, ta đều có thể. Nàng đối mấy thứ này cũng không chú ý. Đường cẩm đã xảy ra những cái đó sự tình về sau, hiện tại vẫn luôn điệu thấp làm người. Nàng không có lại nghịch Diệp Phạn ý tứ, ta cũng tùy tiện. Hiện tại chỉ còn lại có mạch như hương. Rõ ràng những lời này là Diệp Phạn hỏi. Mạch Như Hương lại không có hồi Diệp Phạn. Nàng ngược lại nhìn về phía Hạ Hàn, thanh âm ngọt ngào. Hạ Hàn, người quyết định liền hảo. Người khác không cảm thấy có cái gì, Diệp Phạn tâm tư nhạy bén, nàng liếc Mạch Như Hương liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt, không nói gì. Hạ Hàn không có xem Mạch Như Hương, hán quét vài lần thức đơn, tiêu phục vụ sinh lại đây, báo ra vài món thức ăn danh. Đây đều là cửa hàng này, có danh tiếng nhất vài món thức ăn. Điểm xong đồ ăn sau. Cố nhã thần các nàng bắt đầu tìm để tài liêu. Khoảng thời gian trước, Diệp Phạn bị hát sự tình nháo đến quá lớn, bọn họ đều an phận rất nhiều. Cố nhã thần không có nhằm vào đinh nhược nghi, đường cẩm cũng ngoại ý muốn an tĩnh. Diệp Phạn cùng đinh nhược nghi vốn dĩ chính là lời nói thiếu, này bữa cơm ăn xong tới, thập phần bình tĩnh. Đây là tiết mục tổ muốn xây dựng hài hòa không khí. Cơm nước xong, Diệp Phạn nói, ta đi trả tiền. Nàng đứng lên, đi hướng trước đài. Diệp Phạn cầm thu phí đơn, đưa cho Nàng lấy ra tiền bao, chuẩn bị trả tiền. Lúc này, quầy thu ngân người ta nói, tiểu thư đã có người giúp người thành toán tiền. Diệp Phạn sừng sốt, động tác một đốn. Quầy thu ngân người chỉ chỉ Diệp Phạn phía sau kia một bàn, mở miệng, là cái kia nam sinh giúp người phó. Diệp Phạn xoay người, nhìn qua đi. kia một bàn ngồi mấy cái ngoại quốc nam sinh, tuổi thực nhẹ. Trong đó một người nhìn nàng, đôi mắt mang theo ý cười. Mặt khác mấy người dối tay đẩy đẩy hắn, hắn lúc này mới đứng lên. Đi đến Diệp Phạn phía trước. Cái kêu ngoại quốc nam sinh tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Michael. Hắn nhìn Diệp Phạn, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Vị tiểu thư này, ta có thể cùng ngươi giao cái bằng hưu sao? Diệp Phạn có chút khó xử. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng nàng đến gần, còn giúp nàng thanh toán tiền. Cái này nam sinh như vậy nhiệt tình, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Phạn đi trả tiền thời điểm, mạch như hương tìm hạ hàn nói chuyện, hạ hàn phản ứng vẫn luôn thực đạo. Khi nói chuyện Hạ Hà Hàn ánh mắt cố ý vô tình mà đuổi theo Diệp Phạn, chú ý nàng động tính. Diệp Phạn trả tiền thời điểm, ở quầy thu ngân kia dừng lại thật lâu, giống như vì cái gì sự tình trí hoãn. Một lát sau, có một cái ngoại quốc nam sinh đi đến Diệp Phạn bên người, đang ở cùng Diệp Phạn nói chuyện. Hạ Hà Hàn híp lại hiếp mắt, hắn đồng nhiên đứng dậy. Hạ Hà Hàn bước bước chân, rời đi châu ngồi, hướng tới Diệp Phạn đi qua. Hạ Hà Hàn đi đến Diệp Phạn bên người, hắn quét quét cái kia ngoại quốc nam nhân, ánh mắt lạnh lùng. sau đó Hắn mới cúi đầu nhìn Diệp Phạn, chầm giọng nói, làm sao vậy? Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn, không biết vì cái gì, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Diệp Phạn nhìn về phía Hạ Hàn, hắn giúp chúng ta thanh toán tiền. Michael nhìn Diệp Phạn, lại nhìn nhìn Hạ Hàn, hắn cho rằng này hai người là tình lữ. Bởi vì này hai người ngoại hình nhìn qua thực đáp. Michael trong lòng có chút tiếc hận, nhưng hắn vẫn là hỏi một câu. Các người hai vị là. Hạ Hàn không có trả lời Michael vấn đề, hắn thanh âm từ từ văng lên. Chúng ta ở thu tiết mục. Những lời này nhẹ nhàng băng quơ, đơn giản thuyết minh bọn họ chỉ là ở thu tiết mục mà thôi. Nhưng là kỳ thật cũng không có phủ nhận Michael ý tứ. Nay trong đó thâm ý, người khác cũng không biết được. Hạ Hàn cầm lấy Diệp Phạn trong tay tiền bao, hán tay lơ đãng cỏ qua Diệp Phạn đầu ngón tay. Diệp Phạn ngẩn ra, rũ xuống mắt. Hạ Hàn lấy ra tiền, đưa cho Michael. Tiết mục có quy định, chúng ta phải dùng chính mình kinh phí trả tiền. Nếu có người giúp chúng ta thanh toán tiền tương đương với phá hủy tiết mục quy tắc. Michael tỏ vẻ lý giải, hắn mượn tiền, cười cười, ta đây có thể cùng cái này tiểu thư chụp trương chiếu sao. Diệp Phạn vừa muốn đáp ứng. Chỉ là chụp ảnh mà thôi, cũng không có cái gì quan hệ. Giây tiếp theo, hạ hàn không nhanh không chậm mà mở miệng. Ngượng ngùng, tiết mục tổ có quy định, chúng ta không thể cùng người khác chụp ảnh chung. Hạ hàn nhìn chầm chầm Michael, hắn thanh âm hơi mang lạnh lẽo Nàng liên hệ phương thức, còn có ảnh chụp. Đều không thể cho người. Trương 37, chương 37. Mai cổ sừng suốt, hắn không có hoài nghi hạ hắn nói. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười, nhìn về phía Diệp Phạn, tái kiến, tiểu thư mỹ lệ. Diệp Phạn trở về một cái khách khí tươi cười. Hạ Hàn nhìn, ánh mắt hơi hơi trầm xuống dưới, nhưng những cái đó cảm xúc dây lát rồi biến mất, không có một tia dấu vết. Tư man ảnh thượng xem ra, hạ Hàn môi mỏng nhấp chặt, khỏe miệng độ cung sắc bén, như cũ là như vậy lạnh lùng hơi thở. Hạ Hàn rơi xuống một câu, đi thôi. Diệp Phạn, Ấn. Đoàn người cơm nước xong, đi ra nhà ăn, ở bên ngoài tàn bộ. Mạch Như Hương cúi đầu, trong lòng nghĩ sự tình. Nàng đã 25 tuổi, tuổi này đối nữ minh tinh tới nói, đã không tuổi trẻ. Nàng không có lấy đến ra tay tác phẩm, nàng chụp mỗi một bộ phim truyền hình đều không có bậc nước, mỗi lần lặng yên không một tiếng động mà phát sóng, thẳng đến 3 xong rồi, cũng không bao nhiêu người biết này đó kịch. Mấy năm gần đây, Mạch Như Hương đoàn đội cho nàng suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là đều phủng không hồng nàng. Nàng công ty thậm chí đã cho nàng hạ tối hậu thư, lần này hiệp ước lập tức liền phải đến kỳ. Nếu nàng tại đây đoạn thời gian còn không có hồng lên, công ty liền phải từ bỏ nàng. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy, Mạch Như Hương đời này, rốt cuộc hồng không đứng dậy. Lần này làm Mạch Như Hương thượng đi lữ hành đi đã là đối nàng tận tình tận nghĩa. Bọn họ vì cái gì không đi phủng những cái đó càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp tân nhân, mà lãng phí thời gian ở nàng một cái sớm đã quá khí nhân thân thượng đâu? Mạch như Hương tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là nàng tưởng hồng tâm lại phi thường mãnh liệt. Lần này nàng được ăn cả ngã về không, tính kế thượng Hạ Hàn. Hạ Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là quốc tế ảnh đế, danh tiếng lại cực hảo, chỉ cần có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ, là có thể cho nàng mang đến siêu đại lưu lượng. Đương nhiên, chuyện này cũng có chỗ hỏng. Hạ Hàn các fan nếu không thể tiếp thu hắn cùng chính mình xảo chính Phú nhất định sẽ đưa tới mang chiến. Bất quá, Mạch Như Hương cũng không để ý. Có thể hắc Hồng, đây là nàng bản Linh A. Chỉ cần có thể xuất hiện ở tin tức đầu đề thượng, mặc kệ này đó tiêu đề viết đến là cái gì, nàng đều có rất lớn cho hấp thụ ánh sáng độ. Mạch Như Hương biết, nàng hoặc là bị người hoàn toàn quên, hoặc là liền ở giới giải trí hồng lên. Nàng đều phải bị công ty từ bỏ, cùng điểm này so sánh với, bị người khác mang tính cái gì. Chẳng sợ bị người hắc đến đáy cốc, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đỏ. Mạch Như Hương trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại mang theo tươi cười, không ai biết nàng tâm tư. hôm nay thời tiết thực hảo. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, trong không khí mạn ấm áp. Mấy người cho chuyện thiên, từ mặt ngoài xem ra, không khí thực không tồi. Nhưng là thực rõ ràng nhìn ra được, Diệp Phạn cùng Đinh Nhược Nghi đi được gần, Cố Nhã Thần cùng Đường Cẩm quan hệ không tồi. Mạch Như Hương là tân thêm tiến vào, nàng tìm mỗi người nói chuyện, ý đổ cùng đại gia quen thuộc lên. Cố Nhã Thần thấy phía trước có một cái kem cửa hàng, mở miệng, các ngươi có ai muốn ăn kem. Đường Cẩm không thích ăn băng đồ vật, nàng vốn dĩ tưởng cự tuyệt lúc này Cố nhã thần nhìn về phía nàng, cái này thẻ bài kem ăn rất ngon, đường cẩm ngươi có nghĩ tới một cái. Đường cầm nói bị đổ ở nơi đó, nơi này người chung, nàng miễn cưỡng xem như cùng cố nhã thần quan hệ hơi chút hảo một chút, tuy rằng mọi người đều là ở lợi dụng lẫn nhau. Nàng nếu cự tuyệt nói, lại có vẻ cùng cố nhã thần xa lạ. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ hảo hảo chụp song chân nhân tú, không nghĩ lại bị đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đường cầm chỉ có thể mở miệng, có thể a Hai người đều cười. Một bộ hai người quan hệ thực tốt bộ dáng. Đinh Nhược Nghi cũng nhìn về phía Diệp Phạn, Diệp Phạn, chúng ta cũng mua một cái nếm thử đi. Mạch Như Hương cũng phụ họa, ta cũng tưởng nếm thử. Diệp Phạn quay đầu, nhìn Hạ Hàn, ngươi đâu? Hạ Hàn nhàn nhạt thanh âm văng lên, ta và ngươi cùng đi mua. Diệp Phạn làm đại gia đứng ở bóng cây phía dưới, nàng cùng Hạ Hàn hai người xuất phát. Kem cửa hàng ở phía trước cách đó không xa, Mạch Như Hương tinh tưởng thấy, Hạ Hàn cùng Diệp Phạn hai người đứng ở cửa. Nàng cảm xúc trở nên hơi có thơm ý. Một lát sau, vẫn luôn ăn tĩnh Mạch Như Hương đống nhiên nói một câu. Ta đi giúp bọn hắn lấy một chút. Không chờ những người khác phản ứng lại đây, Mạch Như Hương đã đi rồi. Lần này là cái khó được cơ hội tốt, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng Diệp Phạn cùng Hạ Hàn mua kem, chủ tiệm đem kem đưa cho bọn họ. Diệp Phạn vươn tay, lúc này, một con thon dài tay giỏ sét lại đây, ngay sau đó tới chính là trầm thấp thanh tuyến. Ta giúp người lấy. Diệp Phạn quay đầu Thấy chính là Hạ Hàn hình dáng rõ ràng sơn mặt. Diệp Phạn thu hồi tầm mắt, cảm ơn. Hạ Hàn cầm đi bốn cái kem, Diệp Phạn trong tay cầm hai cái. Bọn họ trầm dãi hướng nguyên lai địa phương đi đến. Lúc này, Mạch Như Hương thanh âm văng lên. Ta giúp các người đi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đứng Mạch Như Hương. Mạch Như Hương tuy là nói như vậy, đôi mắt lại nhìn về phía Hạ Hàn, thân mình cũng chiều Hạ Hàn bên kia khinh khinh. Hoàn toàn không có muốn Lý Diệp Phạn ý tứ. Hạ Hàn đạp mặc con ngươi chậm rãi quét qua Mạch Như Hương, ẩn lạnh băng cảm xúc. Mạch Như Hương 5 lần 7 lượt mà làm như vậy, nàng tồn chính là cái gì tâm tư, đã rõ như ban ngày. Muốn mượn hắn lăng xê. A. Hạ Hàn khỏe miệng nhấp thành thẳng tắp. Hắn thấp con mắt, che khuất đáy mắt không kiên nhẫn, hơi thở so thường lui tới càng thêm lạnh lẽo. Hạ Hàn tự nhiên sẽ không cấp Mạch Như Hương cơ hội này, hắn tay không nâng, xem cũng chưa xem Mạch Như Hương liếc mắt một cái. Diệp Phạn cũng rõ ràng Mạch Như Hương muốn làm cái gì. Hạ hàng cùng Mạch Như Hương bảo trì khoảng cách là đúng. Nhưng Diệp Phạn không thể làm trường hợp quá xấu hổ, nàng mở miệng, người giúp ta lấy đi. Mạch Như Hương kế hoạch thất bại, nàng dừng một chút, lúc này mới tiếp nhận Diệp Phạn trong tay kem. Vừa rồi kêu một cái chớp mắt chỉ phát sinh ở ngắn ngủn vài dây gian. Ở đinh nhược nghi các nàng góc độ xem ra, cũng không sẽ rõ ràng đã xảy ra cái gì. Cách đó không xa, một người tay mắt lenh lẹ mà cầm lấy camera, răng rắc răng rắc chụp vài bức ảnh. Người này là Mạch như Hương đoàn đội Hắn sớm liền theo lại đây, tìm đúng cơ hội liền sẽ chụp được ảnh chụp, đến lúc đó đem ảnh chụp phát đến trên mạng, mượn cơ hội lăng xê. Rốt cuộc, bị hắn trở tới rồi cơ hội này. Vừa rồi rõ ràng là Diệp Phạn Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương 3 người đứng ở nơi đó, hắn lại cố tình không chụp Diệp Phạn, chỉ đem Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương hai người nhập tính. Nhìn qua hình như là Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương hai người thoát ly quần thể, bọn họ một mình ra tới, Hạ Hàn còn vì Mạch Như Hương cầm kem, mang theo một tia gái muội Người nọ chụp xong rồi ảnh chụp, biết này tay tư liệu thực kính bạo, lúc sau lại lăng xê một chút, khẳng định có rất cao nhiệt độ. Hạ hàn cùng Diệp Phạn bọn họ về tới đội ngũ chung, bọn họ phân kem, tiếp tục du lịch. Thức mau, ngày này tiết mục thu kết thúc. Diệp Phạn ở Hy Lạp thu thời điểm, Đô Đô ở vội vàng hắn tiểu sự nghiệp, dưỡng ca vàng. Tiểu béo, điểm điểm, chúng ta 88 tắm, tắm. Đô Đô trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Đô Đô dẫn theo bể cá, vụng về mà hướng toa lên đi. Đô, đô điểm chân. Thật cẩn thận mà đem bể cá đặt ở buồn rửa tay bên cạnh. Hắn tung ta tung tăng mà kéo qua toilet trong một góc tiểu băng ghế. Đây là diệp phạm riêng cấp đô đô chuẩn bị, mỗi lần đô đô đánh răng thời điểm, đều sẽ đạp lên ghế nhỏ thượng. Đô đô đem ghế đặt ở buồn rửa tay thượng, hắn cầm mặt khác hai cái cái ly, chuẩn bị đem cá vàng cất vào cái ly. Cá vàng không thành thật, đô đô đem cái ly vói vào trong nước thời điểm, cá vàng nơi nơi chạy trốn. Đô đô vén lên tay áo lộ ra tiệt trắng non bụ bấm cánh tay Hắn toàn bộ cánh tay cùng thủ đoạn đều ướt, hắn lăn lộn đã lâu, hắn mới đem hai điều cá vàng đều cất vào cái ly. Tiểu béo điểm điểm, các ngươi lại kéo sú sú. Đô đô sở trường chỉ điểm điểm cái ly bên ngoài, cùng cá vàng nói chuyện, hắn đem bể cá thủy đảo tiến buồn rửa tay. Bể cá không nhẹ, đô đô sợ tạp nát, động tác phóng đến càng cẩn thận. Chờ đến đem bể cá rót tiếp nước ghi, đã qua đi một hồi lâu. Đô đô tiếp thủy sau, vừa định đem cá vàng đảo đi vào, hắn đột nhiên kêu một tiếng, ai nha! Đô, đô quên mất, phía trước Diệp Phạn xuất phát phía trước, cho hắn tiếp một thùng nước máy, đặt ở cửa sổ bên cạnh. Nước máy bên trong lo sẽ làm cá vàng trúng độc, đổi thủy thời điểm nhất định phải đem thủy trước phơi nửa ngày trở lên. Đô đô không hiểu, Diệp Phạn dùng đơn giản nói nói cho hắn. Cá vàng thích bị thái dương phơi quá thủy, bằng không chúng nó liền sẽ không ăn cơm. Đô đô đem bể cá thủy đảo rớt, chạy đến cửa sổ bên cạnh. Hắn cầm múc nước muống, đem thùng thủy múc đến bể cá. Làm tốt này hết sau Đô, đô lại chạy chậm đến toilet, đem bảo bối của hắn cá vàng tiếp ra tới. Đô Đô giúp hai điều cá vàng đảo tiến bể cá. Hắn mềm mại mà nói, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu, hiện tại có thể về nhà. Cá vàng ở tân đổi tốt trong nước bơi qua bơi lại. Lý mẹ vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhìn Đô Đô, bởi vì Diệp Phạn muốn cho Đô Đô chính mình gánh bác khởi trách nhiệm, cho nên nàng không có giúp Đô Đô chiếu cố cá vàng. Lúc này, Lý mẹ di động đột nhiên văng lên. Đô Đô, là tiêu tiêu tỉ tỉ điện thoại. Đô, đô chính ghé vào bể cá biên, nhìn tiểu ca vàng. Hắn nghe được nghiêm tiêu tiêu tên, lộc cọc mà chạy tới sofa bên cạnh. Tỉ tỉ. Đô Đô mãi thanh mãi khí mà kêu một câu. Nghiêm tiêu tiêu nghe được Đô Đô thanh âm thực vui vẻ. Đô Đô muốn hay không tới nhà của ta chơi, hôm nay mụ mụ làm ăn ngon. Đô Đô đã lâu không có tới nghiêm tiêu tiêu trong nhà, nghiêm tiêu tiêu rất muốn hắn. Hơn nữa Trình Bình biết Diệp Phạm đi tham gia tiết mục, trong nhà chỉ có Lý Mẹ cùng Đô Đô hai người. Nàng sợ đô đô sẽ tưởng ngụ mụ, mụ vì thế muốn kêu hắn lại đây chơi phân tán hắn lực chú ý lý mẹ hỏi đô đô đô đô muốn đi sao đô đô gật gật đầu tưởng ta tưởng cùng tỷ tỷ chơi Nghiêm tiêu tiêu nghe xong càng vui vẻ đô đô trước không cần ra cửa ta cùng mụ mụ đi nhà các ngươi tiếp ngươi lý mẹ mang theo đô đô muốn đánh xe lại đây thực phiên thoái trình bình trực tiếp lái xe đi tiếp tương đối phương tiện đô đô từ một tiếng tỷ tỷ kia đô đô ở nhà chờ ngươi treo điện thoại sau Đô, đô chạy đến bể cá bên cạnh, hắn chỉ vào bể cá, hỏi lý mẹ. Ba bà, bà, ta có thể đem tiểu béo điểm điểm đưa tới tỉ tỉ ra sao? Lý mẹ sợ bể cá ở trên đường đánh nát, không có đáp ứng đô đô. Cá vàng thích lưu tại trong nhà giữ nhà, chúng nó không nghĩ ra cửa. Đô đô bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngãi manh mãi manh mà trước mắt. Bà bà, ngươi thật là lợi hại à, có thể biết cá vàng suy nghĩ cái gì? Lý mẹ nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là đường giải thích. Hơn 10 phút sau. Chính bình xe tới rồi diệp phạm cửa nhà. Lý mẹ nắm đô đô tay ra cửa. Lý mẹ trong tay cầm một cái tiểu âm nước, hiện tại thời tiết thực nhiệt, nàng sợ đô đô chơi quá điên sẽ khắt nước, thường thường liền sẽ huy hắn uống nước. Nghiêm thiêu tiêu xem đô đô đi ra, từ trong xe chạy xuống tới, đô đô. Nàng thanh âm tràn đầy vui sướng, nàng ôm lấy đô đô mềm như bông thân mình. Đô đô, đi nhà ta chơi. Nghiêm thiêu tiêu nắm đô đô tay, mang theo hắn hướng bên cạnh xe đi. Lý mẹ xem hai người bọn họ chơi đến vui vẻ, cười đi ở bọn họ phía sau. Trình Bình từ ghế điều khiển xuống dưới, đô đô ngưỡng khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng, gì bà. Trình Bình nhứng thanh, đô đô, đã lâu không thấy. Nàng cười đem đô đô ôm đến nhi đồng ghế rửa thượng. Rất nhiều nhi đồng đều không thích bị trói buộc cảm giác, cho nên bọn họ đều không muốn ngồi nhi đồng ghế rửa. Đô đô lại rất nghe lời, ngoan ngoắn mà ngồi ở ghế trên. Trình Bình méo méo đô đô lô thai, đô đô thật ngoan. Nghiêm tiêu tiêu phía trước cũng ngồi quá nàng nhún may ta liền không thích ngồi đô đô ngươi thật là lợi hại A đô đô trở về câu tỷ tỷ lợi hại tỷ tỷ sẽ đàn dương cầm cùng mụ mụ giống nhau liền tính diệp Phạn không ở đô đô cũng vẫn luôn nghĩ nàng ở đô đô xem ra Diệp Phạn là trên thế giới người lợi hại nhất mà tiêu tiêu tỷ tỷ có thể cùng Diệp Phạn giống nhau đều có thể đàn dương cầm, cho nên tiêu tiêu tỷ tỷ cũng rất lợi hại Nghiêm thiêu tiêu nghe xong trong lòng Mỹ tư tư trong lòng không khỏi tưởng Đô, đô muốn thật là nàng đệ đệ thì tốt rồi. Nghiêm thiêu tiêu là con một, ở đi học thời điểm, nàng vẫn luôn thực hâm mộ những cái đó trong nhà có đệ đệ mội mội đồng học. Đô đô nghĩ đến trong nhà tiểu cá vàng, tỉ tỉ lần sau tới nhà của ta, ta cho ngươi xem tiểu cá vàng. Nghiêm thiêu tiêu ánh mắt sáng lên, tiểu cá vàng. Đô đô đầu nhỏ điểm, mụ mụ cho ta mua. Đô đô vươn hai căn đầu ngón tay, dùng tay khoa tay mua chân, một cái bụ bấm, một cái trên đầu có điểm. Nghiêm thiêu tiêu thích bất luận cái gì tiểu động vật. Nàng nghe được mùi ngon. Trình binh một mặt lái xe, một mặt nhìn về phía trung ương kính chiếu hậu, nàng nhìn đến hai đứa nhỏ chơi đến tốt như vậy, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Ngày đó, Mạch Như Hương đoàn đội chụp ảnh chụp thực mau liền xuất hiện ở gầy bộ thượng. Mau xem ta ở Hy Lạp chụp tới rồi cái gì, hạ hàn thế nhưng cấp Mạch Như Hương mua kem. Trên ảnh chụp, Mạch Như Hương cùng Hạ Hàn trong tay các cầm kem, Mạch Như Hương cười đến dựng ngọn, phía sau là Hy Lạp thanh triệt trời xanh cùng sáng ngời dương quang. Bắt quay diễn đàn mạc danh nhiều ra vài cái thiệp, phân tích Mạch Như Hương cùng Hạ Hàn luyến ái khả năng tính. Thủy quân nhóm lưu loát, thao thao bất tuyệt, bậy bạ ra vài điểm lý do tới. Mạch Như Hương ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, sự nghiệp thượng cũng không có gì khởi sắc, sao có thể đột nhiên vào dạ tỉnh mạnh nhất chân nhân tú đâu. Càng lệnh người hoài nghi chính là, nàng người này tuyển đích xác định, chính là ở công khai Hạ Hàn sẽ tham dự tiết mục lúc sau. Có thể hay không là Hạ Hàn từ giữa bắt cầu đường Nói không chừng Hạ Hàn cùng Diệp Phạm này đối chính phủ kỳ thật là vì che giấu, mà chân tướng là cái gì. Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương mới là chân tình lữ. Thủy quân đội trắng thay đen năng lực, có thể nói nhất lưu. Hiệu quả như vậy xác thật thực hảo, cứ việc đưa tới một mảnh tiếng mắng, nhưng nhiệt độ đã có. Mạch Như Hương đoàn đội khẽ cắn ngôi, một hơi mua vài điều họt sệ ấp, hoặc là nhắc lên Hạ Hàn, hoặc là nhắc lên Diệp Phạm, thậm chí liền quăng tám xào cũng không tới đường cẩm đều kéo vào tới. Hữu lại V Vì cái gì hạ hàn sẽ coi trọng Mạch Như Hương A. Nàng lớn lên không ra sao, kỹ thuật diễn còn thực bình thường A. Mạch Như Hương lần này kiếm phiên đi, bởi vì một trường trên ảnh chụp Hot Se Up. Chính người đếm đếm xem, Hot Se Up tiền 10 điều có mấy cái cùng Mạch Như Hương có quan hệ. Xì nã lòng tốt như vậy, sẽ đưa như vậy nhiều Hot Se Up cho nàng một cái tiểu trong suốt sao, khẳng định là đoàn đội tiêu tiền mua. Ha ha, gần nhất nhất hồng mấy người kia đều bị nàng ăn vạ xong rồi, về sau đừng kêu Mạch Như Hương ra nghị xem mua hót xe ẩn hảo. Khi là bên kia, tiết mục thu còn ở tiếp tục. Hạ hàn ở sàn Tò Di đối trên mạng sự hoàn toàn không biết. Bất quá, hắn đoàn đội lại ở chặt chẽ chú ý trên mạng hướng đi. Giống tiểu minh tinh cho không lăng xê loại sự tình này, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Đối với loại này vượt cấp an bạc, phòng làm việc là bỏ mặc. Nếu phòng làm việc đáp lại, liền tương đương với cấp mạch như hương nhiệt độ, cho nên, bọn họ không nói một lời, chỉ là làm thủy quân dùng bình luận đi xuống Tê thuật ngồi trên xe, đang ở đuổi tiếp theo cái thông cáo. Hắn rửa vào xe tòa thượng dùng tiểu hào suất bồi bồ, những cái đó hót xệ vừa ra, liền lập tức thấy được. Tê thuật những mày, hạ hàn đều đã lạnh lùng như thế, những cái đó nữ minh tinh còn tưởng cõi nhiệt độ A. Hắn nghĩ nghĩ, đổ bộ chính mình lấy bồ đại hảo. Tê thuật phiên một chút, tìm điều hạ hàn cùng Diệp Phạn lấy bồ. Cái kia lấy bồ là hạ hàn cùng Diệp Phạn cũng quá xứng đôi đi. Sau đó, tê thuật ngón tay nhẹ nhàng đánh di động màn hình điểm một cái tán Tê thuật hành động thực mau đã bị các fan phát hiện. Ta nhìn thấy gì, A thuật chính là hạ hàn ý tứ, đúng hay không? mã ơi, cho nên A thuật là hàn dạ vợ chồng chính phú phấn sao. Cùng một thế giới, cùng một mộng tưởng. Hàn dạ vợ chồng video bổ đương học tập. Chú, xem thời điểm kiến nghị không cần ngoại phóng, phối nhạc tương đối kia gì, ngươi hiểu. Tê thuật như vậy hồng, hắn là tham dự một cái hoạt động là có thể lên hot xệ tập người A. Tê thuật điểm tán hàn dạ vợ chồng ấy bổ việc này lập tức thượng hot xệ ớt đệ nhất, trên mạng hướng gió đã bị rời đi. Đại gia lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến hạ hàn cùng diệp phản trên người. Chờ đến nhiệt độ lên men đến không sai biệt lắm. Một lát sau, tê thuật lại chậm gì gì mà bò lên trên người bổ, thủy bỏ điểm tán. Trước tay. Ha ha ha ta ai idol thích xem bác quái, quá đáng yêu đi. Chúng ta A thuật vì hạ ảnh đế cảm tình thật là giàu thúi ruột A Á thuật ngươi yên tâm. Vô luận hạ ảnh đế tương lai tìm cái gì bạn gái, người vĩnh viễn là không thể thay thế được hảo cơ hữu. Mạch Như Hương đoàn đội tắc tiền không đủ nhiều, chỉ mua một giờ hot seat ập liền xuống dưới. Bởi vì tệ thuật ra tay, vong hữu sớm đem phía trước Mạch Như Hương lăng xe cùng hạ hàn tình yêu việc này cấp đã quên. Mạch Như Hương trong suốt thể chất quả thực uy lực cường đại, liền tính toán lên như vậy mấy cái lưu lượng, nhiệt độ vẫn là khởi không tới. Nàng đoàn đội khó được hoa nhiều như vậy tiền, lần này lăng xe xem như phế đi. Không bao lâu Vậy bổ thượng có người đã phát diệp phạn cùng Hạ Hàn Đồ. Ta cũng ở sàn tòa Jenny du lịch, thấy được Diệp Phạn cùng Hạ Hàn. Trên ảnh chụp, xanh lam như tẩy không trung, thanh triệt trong sáng màu lam, phảng phất có thể ngửi được gió biển hương vị. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn cùng nhau ở mua kem, bọn họ rửa thật sự gần, Hạ Hàn tầm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Mạch Như Hương chủ động đi tới, khoảng cách nhưng thật ra có chút xa. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Hàn xem, tựa hồ tưởng nỗ lực dán lên bọn họ hai người bộ dáng. Trước kia còn cảm thấy mạch như hương nhiều điệu thấp, nguyên lai like giới giải trí nữ minh tinh không một cái không nghĩ hồng, chỉ là phía trước không nhiệt độ A nàng biết sẽ bị mắng còn làm như vậy, hiện tại là muốn chạy hát hồng lộ tuyến sao. Mau miễn bàn nàng, chúng ta fans đều bị ghê tởm cả đêm. Bác chủ có hay không hàn dạ vợ chồng hoàn chỉnh ngành chủ, bên cạnh kia ai quá chướng mắt ta. Đi lữ hành đi tiết mục tổ cũng biết chính mình bị mạch như hương đoàn đội hố, nhưng là đều đã bắt đầu ghi lại, cũng không có biện pháp đem người lộn đi. Đoàn đội chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt tiết mục tổ không ngừng đến mù ở ảnh chụp thả ra sau mấy cái cáiót sẽ gặp liên tục theo vào hạ hàn diệp Phạn biển hạệ ỉn hàng không hot sẽ gấp đệ nhất suốt treo nửa cái buổi tối trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây cho không khôngăng xê ngược lại lại thành tiểu Hàn dạ vợ chồng chính Phú phấn Quân hoan quả nhiên chỉ cần hạ Hàn cùng diệp Phạn ở bên nhau mỗi người đều là thần trợ công tiết mục tổ chụp được hạ hàn cùng diệp Phạn hai người chiếu bị toàn vong đầy đưa Chỉ là trong lúc Lơ đang chụp hình, lại ngoài ý muốn có thể bắt giữ nhất động lòng người nháy mắt. Trời xanh mây trắng, trông về phía xa biển rộng, lam bạch sắc phòng ở, tinh xảo xinh đẹp, giống như đồng thoại. Ở một cái tốt đẹp thế giới cổ tích, Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đối diện. Chói lọi dương quang ánh sáng bọn họ mặt. Diệp Phạn trong tay ôm một bó phùng hoa, phía sau giáo đường có thể nhìn ra bọn họ ở vào một cái hôn lễ hiện trường. Hạ Hàn từ trước đến nay lạnh băng đạm mạc trong mắt, lại cất dấu không dễ phát hiện nhu. Dư luận nổ mạnh Tình huống như thế nào? Hàn dạ vợ chồng thật sự ở Hy Lạp làm hôn lễ. Chương 38 chương 38 Bởi vì tiết mục tổ tỏ thái độ, làm các fan bị lăn lộn cả đêm cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Vong hưu không bao giờ đi quản cái kia ái lăng xê trong suốt nữ tình, ngược lại chú ý nổi lên kia thúc phủng hoa rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiết mục tổ ngươi nói thật, có phải hay không chính phu phấn? Cái này phân đoạn là tiết mục tổ thiết kế vẫn là ngẫu nhân A, thật là thâm đến chấm tâm. Ta có một loại mánh liệt dự cảm, sinh thời sẽ nhìn đến hạ hàn cùng Diệp Phạn kết hôn ha ha ha. Ngay sau đó, có cái Huế Bồ Hào thành lập, hạ hàn cùng Diệp Phạn hôm nay kết hôn sao? Bác chủ bắt đầu mỗi ngày ký lục nàng nguyện vọng có hay không thực hiện, có nghi ngờ, có duy trì, chính Phú phấn cũng biết là đùa giỡn. Tương lai, đại gia mới có thể biết này bác chủ là cỡ nào có dự kiến trước ca. Vong Hữu suy đoán rất nhiều, nhưng tiết mục tổ học phỉ xỉ ổ Huế Bố lại nhắm chặt miệng, kiên quyết không đáp lại bất luận vấn đề gì. Thực hiện nhiên, như vậy hành vi lại cấp đi lữ hành đi nhiệt độ thêm một phên hỏa. Hàn dạ vợ chồng là thương nghiệp chính phủ vẫn là từ diễn thành thật. Ai thật ai giả, đã không quan trọng, chỉ cần người xem nhập diễn, tiết mục tổ mục đích liền đạt tới. Ảnh chụp như vậy vừa ra, cuối cùng đem lúc trước phong ba sốc qua đi. Rốt cuộc, so với hạ hàn cùng tiểu trong suốt nữ tinh tình yêu, đại gia càng có thể tiếp thu hắn cùng không hắc liêu tân tấn lưu lượng diệp Phạn xào chính phú Đến nỗi diệp phản vì cái gì tay cầm phùng hoa. Còn phải từ hôm nay giữa trưa bắt đầu nói lên. Cùng ngày thu sau khi kết thúc, đại gia tất cả đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạch Như Hương đoàn đội mua thông bản thảo, đem Mạch Như Hương cùng hạ hàn buộc chặt ở bên nhau. Một cái 18 tuyến tiểu minh tinh cùng quốc tế ảnh đế tình yêu tự nhiên bị chịu chú ý. Mà gần nhất nổi bật chính thịnh diệp phạn lại là bọn họ tình yêu che lấp. Hàn dạ vợ chồng này đối phía chính phủ chính phủ liền như vậy bị hủy đi. Chuyện này vừa ra, tiết mục tổ chạy nhanh thông chi đạo diễn Đạo diễn đang ở thu tiết mục, hắn cùng khách quý nói buổi chiều lưu trình. Tiết mục trợ lý hoang mang rối loạn mà chạy tới, hắn bám vào đạo diễn bên thai nói nói mấy câu. Đạo diễn như như mày, hắn hướng đại gia tuyên bố. Hôm nay giữa trưa thu tạm dừng, kế hoạch có biến, chúng ta sẽ chế định mặt khác hành trình. Đại gia đi trước phụ cận nhà ăn ngồi một chút, chúng ta chuẩn bị tốt sau, sẽ lập tức thông chi đại gia. Đạo diễn không có biểu lộ ra tới bất luận cái gì cảm xúc, hắn thực chấn định mà thông chi đại gia. Hắn tầm mắt ở mạch như hương trên người sẽ qua, đáy mắt hiện ra lửa giận. trừ bỏ mạch như hương khả năng đoán được sự thật, ở đây những người khác đối việc này đều không biết gì. Bởi vì bọn họ toàn bộ người di động đều bị tịch thu, không có biện pháp tiếp xúc đến trên mạng sự tình. Đường cầm lập tức nhăn lại mi, nàng tham gia này tiết mục vốn dĩ liền không có gì hảo tâm tình, hiện tại còn bị tiêu đỉnh. Cố nhã thần cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng nói bóng nói gió hỏi. Đạo diễn, nơi này chính là biển ạ tình ai? Chúng ta tổng không thể cứ như vậy lãng phí thời gian đi. Cố nhã thần rất muốn biết, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Chúng ta tới nơi này, như thế nào cũng đến làm chút lãng mạn sự. Người nói phải không? Cố nhã thần quay đầu hỏi đường cẩm. Nàng không nghĩ một người xung phong, thường đem đường cẩm cũng kéo xuống tới. Đường cẩm thực chán ghét diệp hạn, nhưng nàng đối cái này rán nàng cố nhã thần cũng không có gì hảo cảm. Đường cẩm cười như không cười mà đâm cố nhã thần một câu. Người lại không kết hôn làm cái gì lãng mạn sự tình. Cố nhã thần bị đổ lời nói, cũng không hề mở miệng. Diệp Phạn nhìn đến đạo diễn phản ứng, cũng biết sự tình ra biến cố, chỉ là bọn hắn đều cùng Internet ngăn cách. Ai cũng không rõ ràng lắm sự thật chân tướng. Nhân viên công tác đem nữ minh tinh nhóm đưa tới phụ cận nhà ăn ăn cơm. Nữ minh tinh nhóm cơm nước xong ngồi ở bên cạnh nói chuyện hiếm Tiết mục tổ lâm thời thay đổi kế hoạch, nhiếp ảnh ra cũng không ghi lại, màn ảnh không có đối với những cái đó nữ minh tinh nhóm này liền tương đương với rất nhiều chuyện đều có thể không kiêng nghể gì mà nói khai. Đinh nhược nghi cao mày, vì cái gì tiết mục sẽ tạm dừng thu đâu. Diệp Phạm nghĩ đến Mạch Như Hương đủ loại hành vi, nàng có loại dự cảm, chuyện này cùng Mạch Như Hương có quan hệ. Diệp Phạm rũ đầu, nếu thật là nói như vậy, kia sự tình vô cùng có khả năng cũng liên lụy đến hạ hàn. Không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Cố nhã thần nhìn Mạch Như Hương liếc mắt một cái, âm dương quái khí mà nói, giống như người nào đó tới về sau, tiết mục liền có chút không thích hợp Cũng không biết là ai, suốt ngày hướng hạ hàn bên người đấu sợ chính mình không có tồn tại cảm. cố Nhã Thần liền tính lại chi độn, cũng phát hiện Mạch Như Hương tâm tư. Ăn cơm thời điểm, Mạch Như Hương một cái kính mà tìm hạ hàn nói chuyện, hạ hàn không để ý tới nàng, nàng còn một người nói được hăng say. Ngày hôm qua mua kem thời điểm, Mạch Như Hương cũng ngạnh muốn tiến đến hạ hàn bên người. Này không phải cô ý chính là cái gì. cố Nhã Thần không quen nhìn Mạch Như Hương làm, châm trọc mà nói, người nào đó cũng không nghĩ, cùng hạ hàn lặng xê. Nàng có tư cách này sao? Mạch như hương biết cô nhã thần chỉ chính là chính mình Tuy rằng có chút năng kham Nhưng này nan kham thực mau liền tan Nàng rõ ràng Tiết mục tổ tạm dừng thu Sự tình có biến Đó chính là ý nghĩa nàng đoàn đội lăng xê thành công Nàng đã cùng hạ hàn nhắc lên quan hệ Nàng cao hứng còn không kịp Như thế nào sẽ để ý như vậy một chút việc nhỏ đâu Mạch như hương ra mặt dày thật sự Nàng tái nhật một khuôn mặt Ngươi có phải hay không hiểu lầm Ta chỉ là giúp hạ hàn lấy đồ vật mà thôi Cố nhã thần lại nói một câu, ngữ khí châm trọng đúng vậy, em sát thật thực trọng a vậy ngươi như thế nào không giúp Diệp Phạn lấy, một hai phải tiến đến hạ hàn bên cạnh. Diệp Phạn thấy bọn họ nói đến chính mình, tức khắc có chút đau đầu. Bất quá, cố nhã thần hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lại đem để tài xả đến mạch như hương trên người, hai người ngươi một câu, ta một câu, tiếp tục nói lên. Cố nhã thần tức giận là, nếu mạch như hương lăng xê thành công, kia nàng nhiệt độ không phải muốn xa xa vượt qua chính mình. Hiện tại không có máy quay phim ở chụp nàng đương nhiên muốn nói cái gì nói cái gì. Mạch Như Hương cũng không nghĩ tới cô nhã thần như vậy khó chơi, nàng cũng sinh khí, ngươi không nghe ta giải thích liền tính. Đường Cẩm ở một bên không nói gì, nàng mừng rỡ xem các nàng cho hay. Dù sao sự tình cùng nàng không quan hệ. Lúc này, đường Cẩm cũng không biết, lần này lang xê, Mạch Như Hương còn âm thầm giảng tới rồi nàng. Nếu nàng đã biết, nhất định sẽ không như vậy bình tĩnh. Một chỗ khác, đạo diễn cùng trợ lý đi đến một bên góc. Chờ đến khách quý đều nhìn không thấy, đạo diễn lập tức dò hỏi trợ lý. Người đem cụ thể sự tình nói một câu. Trợ lý, ngày hôm qua Mạch Như Hương cố ý để sắt vào hạ hàn, làm người chụp mấy tấm nàng cùng hạ hàn ảnh chụp. Trợ lý đem điện thoại cờ lạc mở, đưa cho đạo diễn, đem trên mạng bình luận hoạt cho hắn xem. Buổi sáng Mạch Như Hương đoàn đội còn tùy ý mua được bản thảo, lấy hạ hàn lang xê. Đạo diễn không thấy một hồi, liền tưởng tức giận đến mắng chửi người. Bọn họ tiết mục tổ vốn dĩ liền muốn nương hạ hàn cùng diệp phạm này đối phía chính phủ CP xảo tiết mục nhiệt độ. Bọn họ phân nhiều, đề tài độ cao, cũng không có gì hắc liêu. Tiết mục từ bắt đầu quay đến bây giờ tiến triển rất khá, cũng không sai biệt lắm đem lần trước gác liệt ảnh hưởng cấp tiêu trừ hơn phân nửa. Hiện tại toát ra cái tới ăn vạ mạch như hương, là cái cái quỷ gì. Hắn là muốn xảo nhiệt tiết mục, lại không phải cho người khác làm áo cưới. Đạo diễn tức giận đến đỡ chán, này mạch như hương sao lại thế này ngày thường trang đến hảo hảo, hiện tại cho ta tới như vậy vừa ra. Thường một cái tiết mục đạo diễn chính là bởi vì ác ý cắt nối biên tập, tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên bị từ rớt. Cái kia đạo diễn sau lưng còn có quan hệ, đi cửa sau tiến vào, lý do thoái thác còn không phải từ. Đợi lát nữa chế tác người không chuẩn cho rằng chính mình cũng cùng phía trước giống nhau, thu mạch như hương đoàn đội tiền, tưởng giúp đỡ lang xê. Bởi vậy, hắn công tác có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Nay ảnh chụp rõ ràng liền có vấn đề Cái gì người qua đường chụp, nói rõ là mạch như hương đoàn đội chụp. Đạo diễn ở nổi nóng, trợ lý cũng không dám tiếp lời. Cấp mạch như hương người đại diện gọi điện thoại. Trợ lý chạy nhanh bắt thông điện thoại, điện thoại một hồi, hắn lập tức đem điện thoại đưa cho đạo diễn. Đạo diễn siết chặt di động, hắn tức giận phía trên, nói chuyện cũng không khách khí. Các người muốn mượn trợ người khác lăng xê không thành vấn đề, chính là đừng phạm đến chúng ta tiết mục trên đầu. Ta liền đem lời nói lược ở chỗ này, các người đoàn đội nếu là tiếp tục nương hạ Hàn Lăng Xe, ta hiện tại khiến cho Mạch Như Hương quấn gói về nhà. Mạch Như Hương người đại diện đã đoán trước đến sẽ có chuyện này. Hắn vẫn cứ tưởng khuyên vài câu, hiện tại Mạch Như Hương cùng hạ hàn nhiệt độ rất cao, đối tiết mục tổ cũng có chỗ lợi. Cái này đạo diễn từ trước đến nay là bạo tính tình, ngươi nói có chỗ lợi, liền có chỗ lợi a. Có phải hay không mặc kệ Hương xú, chúng ta đều liên tiếp. Mạch Như Hương nếu không phải gián hạ hàn cùng Diệp Phạn Lang C, kia nhiệt độ có thể cao sao? Nàng cũng không nghĩ Trên mạng đối hàn dạ vợ chồng là nhất trí khen ngợi, đối Mạch Như Hương đó là mắng đến không được. Đến lúc đó, Mạch Như Hương đem hàn dạ vợ chồng này đối chính thống CP cấp làm không có, bọn họ tìm ai khóc đi. Dù sao trên hợp đồng viết rõ là các ngươi trái với hợp đồng trước đây, chúng ta hoàn toàn có thể ngưng hẳn hợp đồng, làm Mạch Như Hương rời đi lần này chân nhân tú. Đạo diễn không lưu tình, đến lúc đó ngươi nhắc nhở Mạch Như Hương, làm nàng đừng cho ta chỉnh động tác nhỏ. Mạch Như Hương người đại diện biết sự tình vô pháp vấn hồi chỉ có thể để thấp tư thái. Tuyết, ta sẽ nhắc nhở nàng, nhưng là chân nhân tú vẫn là đến tiếp tục lục, như vậy đối mọi người đều hảo. Đạo diễn thanh âm như cũ thực th/*', ngươi biết liền hảo. Đạo diễn đem Têu Hạ Hàn lại đây, đạo diễn ngự khí nghiêm túc, "Hạ Hàn, có chuyện liên lụy đến ngươi, ta cần thiết cùng ngươi giảng một chút." Hạ Hàn nhìn đạo diễn, trong lòng lẩn ẩn đoán được cái gì. Đạo diễn cau mày, tức giận nói, "Mạch Như Hương phát thông bản thảo nói nàng là ngươi bạn gái, nàng mượn ngươi lăng tưởng gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Nhắc tới đến cái này, đạo diễn liền giận từ giữa tới, hắn không nghĩ tới mạch như hương là như vậy cái gây chuyện chủ. Kéo nàng tiến tổ, thật là một sai lầm quyết định. Hạ hàn A một tiếng, khỏe mắt đông dưng trầm xuống dưới, kích động ám trầm bằng xương. Hắn thanh tuyến lạnh băng dị thường, nàng quả nhiên làm như vậy. Đạo diễn, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể giải quyết chuyện này. Chúng ta có thể tung ra một cái khắc kịch liệt điểm, rời đi đại gia lực chú ý. đạo diễn nhìn về phía hạ Hàn Tỷ Như, Lăng Xuyên ngươi cùng Diệp Phạn này đối chính phú. Hạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi niệm ra hai chữ, Diệp phạm. Đạo diễn, ta cũng không gạt ngươi, này Tiết Mục ngay từ đầu mời ngươi tới, chính là muốn mượn các ngươi này đối chính phú nhiệt độ. Sự tình đã tới rồi tình chẳng này, hắn cũng không có gì hảo dấu. Hạ Hàn nhàn nhạt mà liếc đạo diễn liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình. Hắn đương nhiên rõ ràng Tiết Mục tổ dụng ý nguyên nhân chính là vì người này là Diệp phạm, hắn mới ngầm đồng ý Tiết Mục tổ cách làm. Đạo diễn có chút thấp hỏng, rốt cuộc hắn lợi dụng hạ hàn bọn họ, hiện tại làm rõ chuyện này, hắn thật lo lắng hạ hàn sẽ sinh khí. Nhưng là hiện tại hạ hàn phản ứng thực bình tĩnh, không giống như là sinh khí, đảo có chút ở hắn ngoài ý liệu. Hạ hàn ngữ khí lanh lanh đạm đạm, cùng bình thường so sánh với, vẫn là lạnh lùng vài phần, về sau loại chuyện này, cần thiết trước đó cùng ta thanh minh. Tuy rằng hắn nguyện ý cùng diệp Phạn lang xê, nhưng cũng không ý nghĩa, hắn nguyện ý bị người lợi dụng. Đạo diễn tâm thần dùng mình Hắn liêm cảm xúc Tiếp tục mở miệng, mặc dù đã xảy ra mạch như hương sự tình, các ngươi này đối chính phú như cũ thực nhiệt, bên ngoài hưởng ứng thực hảo. Nếu đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến các ngươi trên người, như vậy mạch như hương muốn mượn từ người lăng xê sự tình, liền sẽ bị áp xuống. Đạo diễn thử thăm dò hỏi, cho nên, người có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác? Không khí yên tĩnh và phần. Một lát sau, hạ hàn môi mỏng khẽ nhúc đích, nếu là cùng diệp phạn lăng xê chính phú, ta không ý kiến. Ngụ ý là... Hắn chỉ tiếp thu người kia là Diệp Phạm. Kia bộ dáng này, buổi chiều ta sẽ cho các ngươi an bài khác hành trình, chuyện này ta sẽ gạt những người khác. Đạo Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Hàn gật đầu. San Giorgio Nì Dương Quang, liễm diễm như nước, đem cả tòa đảo nhỏ chiếu đến sáng ngời, giống như đồng thoại. Hẹp hòi ngõi nhỏ giống mê cung giống nhau trải rộng, trên đảo mỗi gian phòng ở đều các cụ đặc sắc, độc đáo tinh xảo. Một đám khách quý khắp nơi hành đầu, ở Đạo Diễn tổ dưới sự chỉ dẫn, đi vào một cái hẻm nhỏ. Các nàng rất là kinh hỉ bởi vì ở chỗ này, ngoài ý muốn thấy được một cái lam đỉnh giáo đường. Trong giáo đường mặt khách khứa đông đảo, tựa hồ ở cử hành hôn lễ. Cố nhã thần đưa ra ý tưởng, ở Hy Lạp tham gia một cái hôn lễ, này kỳ tiết mục hẳn là sẽ rất thú vị. Đinh nhược nghi như như mày, bọn họ không có mời chúng ta, như vậy tùy tiện đi vào không tốt lắm đâu. Cố nhã thần nỗ hạ miệng, xoay câu chuyện, diệp hạn, mấy ngày nay đều là nghe ngươi, không bằng ngươi đi vào giúp chúng ta nhìn xem. Hạ Hàn ánh mắt lạnh lùng, lơ đắng mà nhìn cố nhã thần liếc mắt một cái. Diệp Phạn không trả lời, nàng đã sớm biết cố nhã thần người này tính cách, am hiểu chân ngòi, chính sự cũng sẽ không nhúng tay. Lúc này, đột nhiên có mấy người hướng giáo đường bên này đi tới, tựa hồ là tân nhân thân Hữu Một cái nữ hải tại đây đàn người Trung Quốc trước mặt dừng lại, nàng thấy được bên cạnh máy quay phim. Nữ hải dùng tiếng anh hỏi, các người là tới lục tiết mục sao. Hạ Hàn liền đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Phạn, không mở miệng nói chuyện Hắn xem qua phía trước tiết mục, biết Diệp Phạn tiếng Anh thực lưu loát. Ở màn ảnh trước mặt, hắn hy vọng có thể cho nàng bày ra chính mình cơ hội, nàng nhất định có thể xử lý tốt hết hãy, cho người xem lưu lại càng tốt ấn tượng. Diệp Phạn gật đầu, "Chúng ta là đi du hành đi tiết mục tổ, tới Hy Lạp du lịch." Nữ hài tươi cười thực sán lạ, "Đây là tỉ tỉ của ta huấn lễ, muốn vào đến xem sao?" Diệp Phạn do dự, "Chúng ta không ở chịu mời danh sách." Ngay sau đó, nàng mỉm cười chúc phúc, "Hy vọng tỉ tỉ ngươi tân hôn vui sướng." Nữ hài kéo lại Diệp phạm tay, thân bí hề hề mà chớp chấp mắt, tỷ tỷ của ta biết Trung Quốc minh tinh tới tham gia nàng hôn lễ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Ở nước ngoài nữ hài mời hạ, này đàn khách quý vào giáo đường. Hạ hàn đi ở mặt sau cùng, tấm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ hàn trên mặt lộ ra một kêu ý cười, này vốn chính là tiết mục tổ an bài. Bọn họ sẽ cùng đi tham gia một cái hôn lễ. Hàn cùng Diệp Phạn xuất hiện ở hôn lễ hiện trường, này đủ để mặt sát phía trước ở trên mạng lời đồn Tiết mục tổ nhân viên công tác cấp hạ hàn một ánh mắt, hắn biết ý, chậm rãi xuyên qua đám người, đi đến Diệp Phạn bên người. Ở Santorini tổ chức hôn lễ, bọn họ hai người đều không quen thuộc địa phương. Nhất cử nhất động, hạ hàn đều phải chú ý Diệp Phạn. Hắn hành vi nhìn như không chút để ý, rồi lại dốc lòng mà chiếu cố nàng. Cũng không biết là kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là quá nhập diễn. Tan cuộc thời điểm, đám người chen chúc thật sự. Hạ hàn che chở Diệp Phạn, ở bên người nàng. Bọn họ cùng nhau hướng giáo đường bên ngoài đi. Có lẽ là bởi vì các tân khách biết tân nương muốn bước phủng hoa, đại gia cảm xúc kích động thật sự. Ở một quốc gia xa lạ, bên người vang lên quen thuộc, không quen thuộc ngôn ngữ. Tân nương đứng ở bậc thang, trên mặt tràn đầy mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Nàng tạm dừng một hồi, sau đó đem phủng hoa hướng phía sau cao cao vước đi. Phùng hoa xẹt qua không trùng, các tân khách tranh đoạn. Hạ hàn đạm liếc liếc mắt một cái diệp phạm, nàng không có muốn Nhìn đến Phùng Hoa tới gần bọn họ phương hướng, Hạ Hàn chợt giơ tay, ở Phùng Hoa phía dưới chụp một chút. Kiệu thúc Phùng Hoa xoay phương hướng, khinh phiêu phiêu mà dừng ở Diệp Phạn trong lòng lực Diệp Phạn ngẩng ra, Thông thả mà ngẩn đầu lên. Ở sau giờ ngọ tươi đẹp tấm áp dương quang hạ, hai người ánh mắt không nghiêng không lệch mà đúng phải. Từ trước đến nay không yêu cười ảnh đế Hạ Hàn, khó được cong lên khóe môi. Hắn hơi hơi cúi người, cao lớn lạnh lùng thân hình khuynh hướng Diệp Phạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phạn còn không có phục hồi tinh thần lại. Hạ hàn nhìn chăm chú Diệp Phạn. hắn mát lạnh hơi thở dần dần tới gần lại đây, an tĩnh, dễ ngửi. Nhẹ nhàng nhật nhạt mà cuốn quanh ở nàng bên cạnh người. Hai người đối diện, ăn mặc vừa lúc đều là màu trắng quần áo, cùng phía sau lam bạch giáo đường rất là phục tùng. Diệp Phạn đứng ở ánh mặt trời, trong tay cầm một bó xinh đẹp phùng hoa. Lạnh lùng người cười rộ lên thế nhưng như vậy đẹp, lệnh nàng hoàng thần. Tại đây thiên hạ Ngọ Hắn phẳng phất tưởng đem toàn bộ sản Tò Gini Dương Quang cùng tốt đẹp, đều đưa cho nàng. Nhân viên công tác tận chức tận trách mà tiếp tục quay trụ, chụp được này một mảnh khắc. Nhưng cách đó không xa đạo diễn cũng ngây người một cái trước mắt. Bởi vì, ở hắn nói cho hạ hàn kịch bản chung căn bản không có nảy đoạn nội dung. chương 39 chương 39 Phùng Hoa rừng ở Diệp Phạn trong tay thời điểm, xung quanh tức khắc vang lên một mảnh thét trói thai. Tân đường xoay người nhìn đến Diệp Phạn, nàng không có dự đoán được. Lại là một người Trung Quốc cô nương nhận được Tân nương muội muội bám vào tân nương bên thai nói vài câu Hai người bọn nàng tầm mắt ở Diệp Phạn cùng hạ hàn chung gian dạo qua một vòng Tân nương đi tới, cấp Diệp Phạn một cái ôm Nàng ngồi dậy, nhìn về phía Diệp Phạn Dùng Hy Lạp ngự đối Diệp Phạn nói một câu nói Hy vọng các ngươi hạnh phúc Diệp Phạn nhìn hạ hàn, ngươi nghe hiểu được nàng đang nói cái gì sao Hạ hàn cuối đầu, nhìn Diệp Phạn đôi mắt Hắn cặp kia hàn băng dường như trong mắt Giờ phút này lại phản phất mang theo thật nhỏ dương quang. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đối diện. Hắn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là đứng ở kia đánh giá nàng ngũ quan, trên mặt biểu tình thanh đạo, đáy mắt rất sâu, nhìn không ra cảm xúc. Diệp Phạn đại để là đã nhận ra Hạ Hàn ở chơi nàng, theo bản năng sau này lui một bước. Hạ Hàn câu môi, hắn một tiếng cười khẽ rơi xuống, ta không học quá hi làm ngữ. Diệp Phạn nhìn hắn một cái, trong tay ôm phùng hoa, cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là mang theo phủng hoa trở về chỗ ở. Mạch Như Hương lăng xê sự tình ra tới sau, đường cẩm người đại diện cũng ở trước tiên đã biết. Ở lục xong cùng ngày tiết mục sau, hắn cùng đường cẩm nói chuyện này. Lý người đại diện muốn cho đường cẩm nói thêm đề phòng Mạch Như Hương. Người này tâm cơ so đường cẩm trọng đến nhiều, nếu nàng hướng dẫn đường cẩm bại lộ này bản tính, đến lúc đó có hại vẫn là đường cẩm. Cả ngày lục xuống dưới, đường cẩm đã mệt muốn chết rồi, nàng có chút không kiên nhẫn. Ra chuyện gì sao? Lý Nguyệt đại diện đem bảy bộ thượng hình ảnh cấp Đường Cẩm xem. Bởi vì tiết mục tổ hạ tối hậu thư, Mạch Như Hương không thể lại cùng Hạ Hàn Lăng C, vì thế nàng nhân cơ hội thay đổi phương hướng, dán lên đường cẩm. Mạch Như Hương phòng làm việc dán ra hai bức ảnh. Một chương là Đường Cẩm cùng Hạ Hàn ẩn nút bến thượng hải ảnh sân khấu. Hình ảnh Đường Cẩm một thân chất vật, đang ở suy diễn một hồi đảo vọng diễn. Một chương là Mạch Như Hương đứng ở Hạ Hàn trước mặt, tươi cười ôn hòa. Hiện thực là Mạch Như Hương muốn tiếp nhận Hạ Hàn trong tay kèm bị hạ hàn cự tuyệt. Tiêu đề là đương hồng lưu lượng tiểu hoa thế nhưng bị diễm áp. Đường cầm vừa thấy tức giận đến tay đều run lên nàng liền nói tiết mục tổ hôm này không thích hợp Nguyên lai like đều là Mạch Như Hương làm yêu, hiện tại còn nghĩ đến kéo dấm nàng Từ trước đến nay đều là đường cẩm khi dễ người khác hiện giờ cư nhiên bị một cái 18 tuyến đều không tính là tiểu trong suốt cấp trình Đường cẩm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này Lý người đại diện Mạch Như Hương đã ở giới giải trí đãi đã nhiều năm Ngươi không cần bị nàng hám hại. Đường cẩm miệng thượng ứng bài câu, cho thấy chính mình đã biết. Kỳ thật đường cẩm căn bản không tính toán buông tha mạch như hương. Nếu mạch như hương lá gan dám lớn như vậy, đường cẩm cũng sẽ không tiện nghi nàng. Một lát sau, tiết mục bắt đầu thu. Diệp phạn bọn họ xuất phát, đi tiếp theo cái cảnh điểm. Hạ hàn bị đạo diễn kêu đi rồi. Thu trong lúc, đinh nhược nghi các nàng người đại diện đều cùng các nàng công đạo quá. Mạch như hương người này tâm thuật bất chính, tận lực thiếu cùng nàng tiếp xúc trên xe Mạch Như Hương chủ động mở miệng, Diệp Phạn, ta cảm thấy cái này địa phương không có gì ý tứ. Mạch Như Hương đoàn đội bị đạo diễn cảnh cáo, bọn họ không thể ở tiết mục thu trong lúc làm yêu, nếu không liền phải bị đuổi ra tiết mục tổ. Chính là Mạch Như Hương biết, lần này thất bại, trở về nàng liền phải bị tuyết tàng. Cùng với như vậy, nàng chi bằng đem hát hồng con đường này, hoàn toàn đi xuống đi. Nói không chừng còn có thể bắt chút nhiệt độ. Lần này, Mạch Như Hương nhắm ngay Diệp Phạn. Diệp Phạn bình tĩnh mà nhìn về phía mạch như Hương Ngựa khí hơi hơi lạnh xuống dưới, cho nên, mạch như hương, nếu không đi họ xảy đồn thần miếu đi. Diệp phạm mi một trọn, họ xảy đồn thần miếu. Cách nơi này xa, qua bên kia còn sẽ hoa không ít tiền. Ấn trước mắt kinh phí tới tính, đi nơi đó là không có lời. Tiền tuy rằng là Diệp phạm tới quảng, nhưng là đoàn đội có người đưa ra bất đồng kiến nghị, nếu còn có những người khác đồng ý mạch như hương cái nhìn, nàng như thế nào đều không hảo xem nhẹ. Dưới tình huống như vậy, nàng như thế nào làm quyết định? đều là tốn công vô ích sự tình, Mạch Như Hương là cố ý. Diệp Phạn dương mắt xem Mạch Như Hương, thực đạm mà nói một câu, nếu ta còn tiền, liền phải nghe đại gia ý kiến. Mạch Như Hương chủ động xuất kích, nàng như thế nào sẽ làm Mạch Như Hương như nguyện đâu? Mạch Như Hương tưởng châm ngòi nàng cùng đại gia quan hệ, cũng muốn đại gia phối hợp mới được. Mạch Như Hương cũng không nghĩ, chỉ bằng nàng cách làm, hiện tại ai còn sẽ đứng ở nàng kia một bên. Mạch Như Hương tính toán nhất định phải thất bại. Diệp Phạn nhìn về phía Đinh Nghi, nhượng nghi Ngươi là cái gì ý tưởng? Đinh Nhược Nghi lắc đầu, không đi, lộ quá xa. Mạch Như Hương người này quá chán ghét, chính mình như thế nào sẽ đồng ý Mạch Như Hương nói. Cố Nhã Thần tắc châm chọc mà nhìn Mạch Như Hương liếc mắt một cái, cố ý kéo trường âm điều, "Tỷ tỷ, ngươi vui của cái gì vậy?" "Tỷ tỷ?" Mạch Như Hương mặt một bạch. Nàng là bên trong lớn tuổi nhất, Cố Nhã Thần kêu nàng tỷ tỷ xác thật không có gì sai. Chính là từ Cố Nhã Thần trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào không đúng. Nàng chỉ có thể đánh nát hàm giang hướng bụng ướt. Cố nhã thần tiếp tục nói, họ xây đồn thần miếu ở Sâu Nghị ẩn, chúng ta muốn đổi xe mới có thể đi nơi đó, có tiền cũng không phải như vậy hoa đi. Đinh Nhược Nghi cùng cố nhã thần cự tuyệt, này đó đều ở Diệp Phạn dự kiến trong vòng. Bây giờ còn có đường cẩm không có tỏ thái độ. Đường cẩm nói một câu, ta cũng không nghĩ đi nơi đó, nhàm chán. Đường cẩm ý tưởng rất đơn giản, Diệp Phạn cùng mạch như hương đều là nàng địch nhân, nhưng là trước mắt mạch như hương hoàn toàn tới nàng Nàng liền trước đem đối Diệp Phạn địch ý phóng một phóng mạch như hương cũng dám trăng trận táo bạo mà mua được bản thảo hát chính mình nàng đương nhiên muốn cùng mạch như Hương đối nghịch mỗi người đều cự tuyệt mạch như hương đề nghị mạch như hương trên mặt hiện lên xấu hổ Diệp Phạn cười cười tươi cười lại có chút lạnh leo ngươi thấy được chúng ta đều không muốn đi nơi đó chúng ta là một cái đoàn đội đại gia ý kiến mới là quan trọng nhất Diệp Phạn nhẹ nhàng bâng cơm mà bác bỏ mạch như hương ý kiến hơn nữa mỗi câu nói đều lấy đại gia lập trưởng xuất phát Diệp Phạn lại mở miệng, chúng ta kinh phí đã không nhiều lắm, làm bất cứ chuyện gì đều phải hảo hảo suy xét. Nàng giống như lơ đắng mà nói một câu, bất quá, nếu ngươi thật sự rất muốn đi nói, ta có thể cho ngươi một bộ phận kinh phí. nay vừa đứng lữ hành mau kết thúc, ta cũng hy vọng ngươi có thể chơi đến tận hứng. Diệp Phạn rộng lượng như vậy, càng thêm có vẻ mạch như hương lý kỷ, không màng người khác cái nhìn. Mạch như hương nói bị ngăn chặn, không chỉ có không có thể hãm hại Diệp Phạn, còn không có thảo đến chỗ tốt. Mạch Như Hương còn có một chút không nghĩ ra, đường cẩm như thế nào sẽ đứng ở Diệp Phạn bên này. Đường cầm không phải cùng Diệp Phạn là đối đầu sao. Nàng hám hại Diệp Phạn không thành, lại sinh ra một ý niệm, chân ngòi này mấy người quan hệ. Mạch Như Hương lại mở miệng, Diệp Phạn, kỳ thật vừa mới bắt đầu nhìn đến ngươi cùng đường cẩm thượng cùng cái tiết mục, ta còn man ngoài ý muốn. Diệp Phạn trầm hạ con ngươi, đây là muốn khơi màu nàng cùng đường cầm mâu thuẫn. Mạch Như Hương không rõ ràng lắm, có một số việc không thể bại ở mặt bàn thượng giảng Nàng cho rằng như vậy sẽ khí đến người khác, nhưng cuối cùng liên lụy nhất định là nàng chính mình. Quả nhiên, đường cẩm mặt lập tức đen, nhưng là ánh mắt của nàng lại là trừng mắt mạch như hương. Đường cẩm tức chết rồi, mạch như hương đây là cố ý muốn chính mình nàn kham. Diệp Phạn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không có hiển lộ, ngươi nhọc lòng sự tình quá nhiều. Đây là chúng ta công tác, hoàn thành công tác liền phải cẩn trọng. Làm việc thái độ nghiêm túc, mới là đối đại gia phụ trách. Ngươi hẳn là đa dụng điểm tâm ở công tác thượng mà không phải ở địa phương khác động tâm tư. Diệp Phạn nhìn Mạch Như Hương, cười như không cười mà, người nói có phải hay không. Diệp Phạn đem nàng cùng đường cẩm mâu thuẫn, lặng yên không một tiếng động mà rời đi thành Mạch Như Hương làm việc không nghiêm túc, còn nghị châm ngòi ly rán. Mặc cho ai nghe xong, đều sẽ cảm thấy Mạch Như Hương không biết điều. Mạch Như Hương lại ở Diệp Phạn nơi này ăn nghẹn, nàng liền canh chừng đầu chuyển hướng những người khác, cố nhã thần, người lao đi theo đường cẩm bên người, hai người các ngươi quan hệ thực không A Cố nhã thần mở to hai mắt nhìn, lời này còn không phải là đang nói nàng là đường cẩm tiểu tùy tùng sao, nàng đúng là rán đường cẩm, nhưng là mạch như hương rửa vào cái gì nói nàng. Ai sẽ giống mạch như hương như vậy không biết xấu hổ, một nhìn chầm chầm liền nhìn chầm chầm cái có danh tiếng nhất, cư nhiên dám cùng hạ hàn sao chính phủ, hiện tại mạch như hương còn dám châm chọc nàng. Cố nhã thần thật muốn hồi mạch như hương mấy chữ, con người đánh giám. Chính là màn ảnh còn ở vỗ, nàng không hảo trực tiếp biểu lộ. Cố nhã thần kéo kéo miệng tỷ tỷ ta cùng đường cẩm quan hệ thực hảo, không cần phải ngươi nhọc lòng. Lại là một tiếng tỷ tỷ mạch như hương sắc mặt trắng rất nhiều. Cố nhã thần cố ý nói, nếu không chúng ta tâm sự ngươi gần nhất chụp phim truyền hình đi. Đúng rồi, ngươi chụp chính là cái gì tới. Ta có điểm nhớ không rõ lắm. Cố nhã thần làm bộ một bộ không biết bộ dáng, ngầm có ý châm trọc. Nàng châm trọc mạch như hương không có mức độ nổi tiếng, chụp cái gì phát cái gì. Chẳng sợ ném cái cục đá đến trong nước, đều sẽ kích khởi nước Nhưng Mạch Như Hương như vậy cá nhân, liền tính đem nàng phim truyền hình phóng tới thực tốt ngôi cao truyền phát tin, cũng chính là hồng không đứng dậy. Đường Cẩm càng là đem đầu phía đến một bên, cùng Cố Nhã thần nói chuyện, vắng vẻ Mạch Như Hương. Mặt ngoài thoạt nhìn, Đường Cẩm cùng Cố Nhã thần thật là tỉ bội tình thân. Mạch Như Hương ý đồ châm ngòi này mấy người, nhưng là sự tình hoàn toàn không dựa theo nàng tưởng phát triển. Nàng muốn cho bọn họ xé bức, không nghĩ tới xé bức không phát sinh, các nàng còn khẩu súng đầu nhắm ngay chính mình, nàng ngược lại chọc không thoải mái. Tính kế hoàn toàn thất bại Bởi vì Diệp Phạn ở bên ngoài thu tiết mục Trình Bình luôn là sẽ đi Diệp Phạn ra Đem Đô Đô tiếp nhận tới Đô Đô một người ở nhà thực dễ dàng nhớ tới Diệp Phạn Nghiêm thiêu tiêu sẽ vẫn luôn bồi Đô Đô chơi Đô Đô sẽ không đắm chìm ở Diệp Phạn rời đi thương càng chung Đô Đô đãi ở trong phòng khách Hắn cẳng chân một mầm Ngồi ở cái bàn bên Trên tay hắn cầm chính là Diệp Phạn cho hắn mua tiểu ô tô Diệp Phạn kiếm lời sau Cấp Đô Đô mua vài cái bất đồng kích cỡ tiểu ô tô Đô, đô đem này mấy cái ô tô tùy thân mang theo, bảo bối đến không được. Đô đô bụ bấm tay cầm tiểu ô tô mặt trên. Hắn một mặt trên mặt đất đi phía trước bò, một mặt làm tiểu ô tô dọc theo bên cạnh bàn hoạt động. Đô đô đô, tiểu ô tô khai. Tiểu ô tô bánh xe ở bên cạnh bàn lan lộn, đô đô tay chân cùng sử dụng, vừa dẫm vừa dẫm mà đi phía trước. Đô đô môi, trong miệng lầm bẩm. Mù mụ ô tô phải về tới. Đô đô biết diệp phạn là ngồi ô tô rời đi. Hắn hy vọng ô tô có thể sớm một chút khai trở về. Đô đô lại cầm tiểu ô tô đặt ở trên sofa. Tiểu ô tô muốn ngừng, nhớ rõ chạy đến đô đô ra nga. Đô đô tự tiêu khiển, đem tiểu ô tô đặt ở sofa bên cạnh hoạt. Nghiêm thiêu tiêu đã làm tốt tăng nghiệp, nàng từ trong phòng ra tới, nhìn đến đô đô bộ dáng này, cười ra tiếng tới. Nghiêm thiêu tiêu ghé vào đô đô bên cạnh, đô đô cùng ta cùng nhau chơi. Đô đô ngừng tay thượng động tác, nhìn nghiêm tiêu tiêu. Đô đô tròn xoe mắt to nhìn về phía nghiêm tiêu, tiêu. Nàng tâm mềm nún sau đó đứng dậy đem đô đô tử trên mặt đất ôm lên. Cứ việc cùng đô đô so sánh với, nghiêm thiêu tiêu tuổi hơi chút lớn một ít, nhưng là nàng vẫn là cái hải tử. Hơn nữa đô đô ăn ngon, thân mình bụ bấm. Nghiêm thiêu tiêu đem đô đô bế lên tới thời điểm, rõ ràng có chút cố hết sức. Đô đô bị ôm đến có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoan mà không núp nhích. Nghiêm thiêu tiêu cơ hồ là nửa kéo nửa ôm mà đem đô đô đặt ở trên sofa. Đô đô ở chỗ này chờ tỉ t tỷ tỷ đi trong phòng lấy cái đồ vật Nghiêm thiêu tiêu chạy tới phòng nàng đem trong phòng bút bê Tây Dương đều đem ra nàng đem đồ chơi bbái ở phòng khách trên bàn Hảo chúng ta tới chơi đóng vai gia đình Nghiêm thiêu tiêu tổng cộng cầm 3 cái bút bê tây Dương đặt ở sofa mỗi một góc đô đô ngmượt mà ngón tay trọc đây là muụ mụ đây là tỷ tỷ đây là gì bà sao đô đô đem mỗi cái bút bê Tây Dương đều An thượng thân phận Nghiêm thiêu tiêu gật gật đầu xem như đi Mụ mụ lập tức liền phải về nhà, cùng đại gia cùng nhau. Đô đô đem tiểu ô tô đặt lên bàn, chạy đến dịp phản bút bê Tây Dương trước mặt. Nghiêm thiêu tiêu phối hợp đô đô có chuyện, hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Trình Bình từ phòng bếp ra tới, nhìn đến một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ đầu tiến đến cùng nhau. Lầm nhầm lầm nhầm, không biết đang nói chút cái gì. Tiêu tiêu, nên ngủ trưa. Trình Bình kêu một tiếng nghiêm tiêu tiêu tên, thúc dục nàng vào phòng. Nghiêm thiêu tiêu lưu luyến không rời mà. Nàng chính chơi đến tao hứng, không nghĩ nhanh như vậy ngủ Nghiêm tiêu tiêu vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Đô Đô Hy vọng Đô Đô có thể cùng nàng cùng nhau phản kháng Bất quá Đô Đô còn nhỏ, là nhất định phải ngủ trưa Trình Bình ôn thanh mở miệng, Đô Đô cũng giống nhau, buồn ngủ Đô Đô nâng lên trắng nón mặt, ngửa đầu xem Trình Bình Đô Đô thực nghe lời, hắn gật gật đầu, bắt đầu cầm lấy trên bàn tiểu ô tô Nghiêm thiêu tiêu xem Đô Đô đã thoát ly chiến tuyến Chỉ có thể chậm gì gì mà hoảng đến phòng Có một cái tiểu ô tô đặt ở trên sofa mặt, Đô Đô bỏ đến trên sofa đi lấy. Hắn chân không đứng vững, từ trên sofa trượt xuống dưới. Hắn thân mình ngã ở trên mặt đất, may mắn trên mặt đất chảy thảm, rơi không nặng. Trình Bình hoảng sợ, chạy nhanh đem Đô Đô bế lên tới. Đô Đô bẹp cái miệng nhỏ, hốc mắt đôi đầy nước mắt, xoạch một tiếng rớt xuống dưới. Trình Bình cho rằng hắn quăng ngã đau, chạy nhanh ôm hắn ngồi ở trên sofa. Nghiêm thiêu tiêu cũng tử trong phòng ra tới, vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía nh Trình Bình, Đô Đô làm sao vậy? Nơi nào quăng ngã đau? Đô Đô dùng mù bàn tay xoa xoa nước mắt, hắn ủy khuất mà lắc lắc đầu. ta tưởng mụ mụ. Đô Đô mãi thanh mãi khí trong thanh âm mang theo khóc gâm. Đô Đô ké ngã thời điểm, rất ít khóc, nhưng là hắn nghĩ đến mỗi lần té ngã thời điểm, diệp phạn đều sẽ ôm hắn hống. Tưởng tượng đến mụ mụ, Đô Đô tưởng mụ mụ ý niệm liền ngăn cũng ngăn không được. Trình Bình làm Đô Đô ngồi ở nàng trên ủi, bàn tay nhẹ nhàng vô Đô Đô phía sau lưng. Đô, đô vẫn là vẫn luôn khóc lóc, trên mặt che kín nước mắt. Đô đô tiểu thân mình nhất chịu nhất chịu, ta muốn mụ mụ. Nghiêm thiêu tiêu tử hồ nghĩ tới cái gì, chạy vào phòng. Trình bình đau lòng không được, nàng lấy giấy lao đô đô nước mắt, đồng thời nhẹ giọng hống. Đô đô đừng nóng đội, mụ mụ lập tức liền đã trở lại. Lúc này, nghiêm thiêu tiêu cầm di động ra tới, nàng tìm được rồi Diệp phản kéo đàn vi lông video. Nàng biết đô đô thích nhất Diệp lão sư, nếu làm hắn nghe thấy cái này, hắn nhất định sẽ vui vẻ lên Du dương đàn vi ô lông thanh lọt vào phòng. Đô đô nguyên bản kích động cảm xúc thế nhưng dần dần ổn định xuống dưới. Đô đô thút tha thút thít nước nở, lại không lại tiếp tục khóc, hắn nhìn về phía nghiêm tiêu tiêu phương hướng. Hắn không thấy được video, là có thể nghe ra đây là tiếng đàn là diệp phạm kéo. Đô đô mở to một đôi ướt rầm rề đôi mắt, nghe quen thuộc câm nhạc. nay đoạn video hắn nhìn rất nhiều biến, chỉ cần là mụ mụ kéo, hắn là có thể lập tức nghe ra. Mấy ngày nay hành trình đều sẽ ở Adentu. Tiết mục tổ cũng có chính mình ăn bài. Các khách quý đi được rất mệt, tiết mục tổ cho bọn họ một bút phí dụng, bữa tối thời điểm cho đại gia thêm cơm. Đường cầm bốn làm mệt mỏi, hiện tại ngồi ở ghế trên, đã sớm đi không nổi. Vài người khác cũng ngồi ở kia các làm các, không có động ý đồ. Diệp Phạn đứng lên, cầm lấy trên bàn tiền, ta đi cho đại gia mua trở về. Nàng xách theo bao, đi ra môn, gió đêm tiệm lạnh, lòng bàn chân chuyển đến đau nhức cảm giác. Diệp Phạn ăn qua rất nhiều khổ. Đi nhiều như vậy lộ căn bản là không tính cái gì. Này đó nữ khách quý đẩy tới đẩy đi, nuông chiều từ bé, Diệp Phạn không hy vọng các nàng lại xảo lên. Chỉ là một đốn bữa tối thôi, nàng chỉ hy vọng tiết mục thu có thể thuận lợi. Diệp Phạn mới vừa đi đến trên đường phố, đèn đường quang nhẹ nhàng nhật nhạt mà rơi trên mặt đất thượng. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp thanh tuyến. Diệp Phạn, Diệp Phạn dừng lại bước chân, quay đầu đi xem, Hạ Hàn đứng ở kia, nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Hàn đôi mắt ánh mắt thâm thúy, khóa chặt nàng. Hắn đáy mắt cảm xúc sâu cạn không rõ. Diệp Phạn con ngôi, cười cười, hạ hàn. Yên tĩnh gió đêm, hạ hàn thanh âm phiêu tán, cùng nhau đi thôi. Diệp Phạn gật gật đầu, hảo. Màn đêm mới lên, ánh đèn tinh tinh điểm điểm, xinh đẹp vô cùng. Hạ hàn cùng Diệp Phạn hai người đi tới đi tới. Không biết cái gì nguyên nhân, vừa rồi còn ở nơi này nhiếp ảnh ra đã không thấy. Đi theo bọn họ nhân viên công tắc cũng đã biến mất. Có thể là bởi vì dị quốc tha hương duyên cớ Bọn họ phòng bị cũng ít rất nhiều. Xung quanh đều là xa lạ khuôn mặt, người nước ngoài khuôn mặt. Hạ Hàn lạnh leo hơi thở gần tại bên người, hắn thấp thấp mà mở miệng. Ngươi luôn là thói quen đem hết thảy đều ôm đến chính mình trên người sao? Diệp phạm ngẩn người, không nói gì, nàng cũng không biết muốn nói chút cái gì. Hạ Hàn trầm giọng nói, ta xem qua, ngươi ngày đó kéo đàn video, video. Diệp Phạn bước chân ngừng. Hạ Hàn đôi mắt nhìn qua, tăm mắt thẳng tắp vọng tiến nàng trong mắt. Hắn trầm giọng nói mang theo một chút thử. Ta tổng cảm thấy tiếng đàn rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua giống nhau. Diệp Phạn trong lòng nhảy dự. Nàng nhìn hạ hàn đôi mắt, nơi đó mặt có phức tạp mạc danh cảm xúc, lệ người đoán không ra, cũng xem không rõ. hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Chương 40 chương 40. Diệp Phạn không rõ ràng lắm hạ hàn rốt cuộc muốn nói cái gì. hắn hay không đã biết cái gì? Lại hiểu biết nhiều ít. Diệp Phạn ánh mắt hơi lẻ, hoảng thần vài giây. Nhưng mà, ở nàng không biết nên như thế nào trả lời thời điểm. Lẩn tránh đề tài hiển nhiên là tốt nhất. Ngươi cũng biết, những cái đó khúc đều rất có danh. Diệp Phạn biểu tình thực đạm nhiên, tựa hồ căn bản không có cái gì hảo trốn tránh đề tài. Tiếng đàn quen thuộc nói vậy cũng là thường có sự tình. Hạ hàng tầm mắt thâm vài phần, dây tiếp theo, hắn chậm rãi thu hồi rừng ở Diệp Phạn trên người ánh mắt. Hạt đèn gió đêm thổi quét quá nơi này, hắn môi mỏng khẽ nhúc đích, phải không? khan khan thanh tuyến nhẹ lén lút từ Diệp Phạn nách thai xẹt qua xem ra là ta nghĩ nhiều Hạ Hàn biểu tình lại khôi phục thành lạnh lùng nhạt nhẽo không lộ thanh sắc. Trên mặt thoạt nhìn không có phập phồng. Diệp Phạn không nghe ra tới, thanh âm kia, mang theo một tia không dễ phát hiện thất vọng. Bọn họ còn muốn giúp lưu tại trong phòng các khách quý mang bữa tối, thực mau liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đứng ở Ardenst trên đường phố, ai đều không có nói chuyện. Có một cái lén lút bóng người ở phía sau đi theo. Hồ An là quốc nội chứ danh họa họa giặt tỷ phòng làm việc học đồ. Tìm hiểu tới rồi tiết mục tổ hành trình sau, trước thời gian đi tới Hy Lạp. Hắn tử sản Tò Gini, theo tới Adens, mấy ngày nay tới còn không có phát hiện đơn độc hành động hai người. Làm họa họa giặt ti này một hàng rất khó, Hồ An vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được đại liêu. Mà hạ hàn cùng Diệp Phạn đơn độc ra cửa, phía sau lại không có nhân viên công tác ở đi theo, Hồ An cảm thấy, hắn cơ hội tới. Hồ An vẫn luôn theo sát bọn họ nệm bước, hắn thân hình ẩn lành nghề người, người chung. Liên ở hạ hàn ép hỏi Diệp Phạn cái kia nháy mắt. Hồ An bay nhanh mà ấn xuống màng chậm. Hồ An vừa lòng mà nhìn trong tay camera ra. Này bức ảnh quay chụp góc độ thực hảo, hai người khoảng cách rất gần. Đại liêu, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tin tức. Hồ An Hưng phấn mà đánh cấp quốc nội, bên kia có người tiếp nổi lên điện thoại. Hồ An, tiền lão sư, ta chụp tới rồi. Hạ Hà Hàn cùng Diệp Phạn trở về phòng ở sau, đại gia dùng xong bữa tối liền đi vào giấc ngủ. ngày hôm sau, bọn họ trước xuất phát, lần này nhà An vị trí thực tế. Bọn họ hay đi trước chiếm vị trí. Diệp Phạn rời đi một hồi, Cố Nhã Thần cùng Đường Cẩm các nàng cũng lục tục rời giường. Chờ đến các nàng đều trang điểm hảo, chuẩn bị ra cửa khi, mới phát hiện Mạch Như Hương không có rời giường. Cố Nhã Thần nhìn thoáng qua Mạch Như Hương nhắm chặt cửa phòng, bĩu môi, nàng chính mình đều chuẩn bị cho tốt đồng hồ báo thức, lười đến kêu nàng. Nhiếp ảnh ra ở dưới lầu chờ, các nàng cùng nhau ra cửa. Mấy người tới rồi nhà ăn, Diệp Phạn thấy chỉ tới các nàng mấy người, Mạch Như Hương không ở nàng hỏi một câu. Mạch Như Hương đâu? Cố nhát thần, chúng ta xuất phát thời điểm, nàng con ở ngủ, hiện tại hẳn là ở trên đường đi. Lúc này, Diệp Phạn di động văng lên. Diệp Phạn chuyển được di động, trong điện thoại chuyển đến Mạch Như Hương tức giận thanh âm. Mạch Như Hương đổ hập xuống đem Diệp Phạn mắng một đốn. Diệp Phạn, ngươi vì cái gì không gọi ta? Diệp Phạn sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Mạch Như Hương, các ngươi liền như vậy đem ta ném xuống. Ta ngủ quên, như thế nào cũng không ai kêu ta còn có hay không lương tâm A. Mạch Như Hương một giấc ngủ dậy, mới phát hiện đồng hồ báo thức hỏng rồi, nàng ngủ quên mọi người đều đi rồi, trong phòng liền dư lại nàng một người. Nàng tức điên, trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Lúc này, Diệp Phạn đã mở miệng. Ta cùng hạ hàn là trước rời đi, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Diệp Phạn nói lời này khi, ngầm đầu quét cố nhã thần liếc mắt một cái. cố nhã thần tránh đi tâm mắt. cố nhã thần cùng Mạch Như Hương gút mắt Diệp Phạn cũng không tưởng quảng. Nhưng là này kỳ Tiết Mục Thu lập tức liền phải kết thúc, nàng không nghĩ lại sinh sự tình gì. Diệp Phạn Đạm Thanh nói, ngươi nếu đã tỉnh, liền tới đây đi, mọi người đều là một cái đoàn đội, có chút lời nói đừng nói đến như vậy khó nghe. Mạch Như Hương trầm mặc một hồi, treo điện thoại. Sự tình liền như vậy lặng yên kết thúc. Lần này Tiết Mục Thu kết thúc, Đường cầm đoàn đội lợi dụng trong tay tài nguyên, nơi trốn chèn ép Mạch Như Hương. Mạch Như Hương diễn nghệ chi lộ bởi vậy càng thêm không thông thuận. Diệp Phạn về đến nhà thời điểm, Trong phòng trống rỗng, Lý mẹ hẳn là đem Đô Đô mang đi trình gì ra, hiện tại còn không có về nhà. Diệp Phạn thực cảm kích trình mình, nàng cũng không có nghĩa vụ giúp chính mình, nhưng nàng lại đối Đô Đô tốt như vậy. Thiêu tiêu cũng là, Đô Đô cùng nàng ở chung sau, rộng rãi rất nhiều. Diệp Phạn không có mang hài tử kinh nghiệm, nhưng là nàng cũng biết làm bảo bảo nhiều cùng người giao lưu hội tương đối hảo. Diệp Phạn chờ không kịp, nàng mở cửa đi xuống lầu, đứng ở dưới lầu chờ Đô Đô về nhà. ở Diệp Phạn xuống lầu thời điểm Trình Bình xe đã chạy đến tiểu khu cửa. Đô Đô ngồi ở trong xe, mí mắt gục xuống, một bộ sắp ngủ bộ dáng Vừa rồi Đô Đô đã khóc, hiện tại có chút mệt. Trình Bình đem xe khai thật sự ổn, Đô Đô cơ hồ không có cảm nhận được lay động Xe mau đến dưới lầu khi, Đô Đô nửa mở mắt, hướng cửa nhìn lại, phản phất có tâm tính tự cảm ứng giống nhau. Đô Đô ánh mắt sáng lên, buồn ngủ trở thành hư không, hán vươn tay, chỉ vào diệp phản đứng phương hướng. Là mụn m mụ, mụ mụ Nghe được đô, đô thanh âm, Trình Bình cùng Lý Mẹ đều nhìn qua đi. Phía trước bóng ma trố đứng một nữ nhân, nàng khuôn mặt thấy không rõ lắm, cũng không biết đô đô là như thế nào nhận ra tới. Lúc này, bóng đêm dần dần dày, đèn đường phía thanh tuyển bạch quang, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Diệp Phạn nghiêng đầu, nhìn về phía xe tới phương hướng. Một bó đèn xe quang đánh lại đây, chiếu sáng Diệp Phạn trước mặt lộ. Diệp Phạn híp mắt xem qua đi, nàng nhận ra là Trình Bình xe. Diệp Phạn đi mau vài bước, Xe vững vàng mà ngừng ở phía trước. Giây tiếp theo, cửa xe mở ra, Đô Đô bị lý mẹ từ xe thượng ôm xuống dưới. Đô Đô vùng vây chân ngắn nhỏ, hắn chân vừa rơi xuống đất, liền gấp không chờ nổi mà hướng Diệp Phạn bên này chạy. Nguyên bản còn vây lộc cục Đô Đô tức khắc liền thanh tỉnh lại đây. Mụ mụ, bảo bảo rất nhớ ngươi a Đô Đô trong tay còn gắt gao nắm Diệp Phạn cho hắn mua tiểu ô tô, chiều Diệp Phạn nhào tới. Diệp Phạn ngồi sổm xuống thân mình, Đô Đô lập tức đâm tiến nàng trong lòng ngực Dodo mềm mại tiểu thân mình toàn bộ hãm ở Diệp Phạn trong lòng lực, hắn chu cái miệng nhỏ ở Diệp Phạn trên mặt hôn thật lớn một ngụm. Hắn lấy mặt cọ Diệp Phạn mặt, bởi vì cười đến vui vẻ, mắt sơn má lún đồng tiền càng rõ ràng. Diệp Phạn bế lên đô đô, một tay thắt ở hắn mông nhỏ thượng, vững vàng mà đứng lên tử. Diệp Phạn thân thân đô đô khuôn mặt nhỏ, mụ mụ cũng rất muốn bảo bảo. Trình Binh từ trên xe xuống dưới, Diệp Phạn đi lên trước. Phiền toái ngươi, trình gì? Trình Binh sờ sờ Dodo đầu, nói chi vậy? Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tôi hơn nữa tiêu tiêu cùng Đô Đô cùng nhau chơi, nàng thực vui vẻ. Sắc trời không còn sớm, Trình Bình cũng chuẩn bị về nhà. Diệp Phạn túi đầu cùng Đô Đô nói, cùng gì bà nói tái kiến. Đô Đô quay đầu nhìn về phía Trình Bình, vươn một con tay nhỏ, cùng Trình Bình huy xuống tay. Dì bà tái kiến, Đô Đô lần sau lại đến tìm người chơi. Trình Bình cười, kia gì bà liền chờ Đô Đô lại đây. Diệp Phạn đem Đô Đô thân mình hướng lên trên lấy thác, trên đường cẩn thận. Xe đánh cái cong, quay đầu rời đi. Lý mẹ cùng Diệp Phạn cùng nhau vào thang máy. Lý mẹ bồi đô đô nơi nơi đi, đã rất mệt. Diệp Phạn ôm chặt đô đô, Lý mẹ, quá vất vả ngươi, luôn bồi đô đô đi bên ngoài. Lý mẹ xua tay, đô đô thường văn, ta không mang quá như vậy bất lo hải tử. Đô đô tay nhỏ vòng ở Diệp Phạn trên cổ, hắn nghe được Diệp Phạn cùng Lý mẹ nói chuyện, ngừng đầu xem Diệp Phạn. Mụ mụ, đô đô hôm nay còn cùng tỷ tỷ chơi mụ mụ về nhà cho chơi. Mụ mụ thật sự liền đã trở lại. Đô đô mãi thanh mãi khí thanh âm lọt vào thang máy, hắn đôi mắt mở đại đại, tựa hồ không nghĩ làm chính mình ngủ. Mụ mụ tưởng cấp đô đô một kinh hỉ Diệp Phạn không biết hành trình hay không sẽ biến hóa, nàng cũng không nói cho lý mẹ chính mình phải về nhà. Đô đô đôi mắt nửa mở, hắn vừa rồi ở trên xe đã ngủ rồi, nhưng hiện tại lại cưỡng bách chính mình thanh tỉnh. Diệp Phạn vẫn luôn tay nâng đô đô, một tay cái ở đô đô đôi mắt thượng. Ngủ đi, bảo bảo. Lóa mắt ánh sáng bị che đậy, Đô Đô cũng ngăn cản không được đánh út lại buồn ngủ Hắn muốn ngủ, trong miệng lại lầm bẩm, bảo bảo không ngây Diệp Phạn biết Đô Đô ở ngạnh căng, nàng nhẹ dọng mà hống Diệp Phạn thanh âm thực mềm nhẹ, làm Đô Đô thân mình chậm rãi phóng mềm xuống dưới Hắn chậm dãi khép lại mắt, an tâm mà ở Diệp Phạn trong lòng ngực ngủ rồi Ngủ thời điểm, hắn tiểu nắm tay còn nắm chặt, đặt ở trước ngực Diệp Phạn ngày hôm sau không có bất luận cái gì hoạt động, nàng lưu tại trong nhà bồi Đô Đô. Đô, đô cái bụng chiều thượng ngưỡng, ngủ thật sự thủ. Sáng sớm Dương Quang chiếu vào phòng, dừng ở đô đô trên người, ấm áp, làm người phím lười. Diệp Phạn bồi đô đô bên người, đô đô ngủ say, vẫn luôn không tỉnh lại. Diệp Phạn đành phải từ trên giường xuống dưới, đi toilet rửa mặt. Mới vừa đi ra toilet, Diệp Phạn phát hiện đô đô tiểu thân mình đột nhiên hoạt động một chút. Hắn trở mình, mặt vừa lúc đối với Diệp Phạn phương hướng. Diệp Phạn cười đi đến mép giường, nàng ngồi sổ mép giường nhìn đô đô Đô, đô hàng mi dài giật giật, hắn mở mắt. Đừng hắn mở mắt ra kêu một khắc, Diệp Phạn liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đô đô nhết môi cười, vươn tay, mụ mụ bảo bảo muốn ôm. Diệp Phạn khinh hạ thân tử, ở đô đô mềm mại trên mặt hôn một cái. Sau đó nàng dối tay, đem đô đô từ trên giường ôm lên. Đô đô cảm thấy sinh hoạt hảo tốt đẹp, vừa mở mắt, mụ mụ liền ở hắn trước mặt.